Hoa Mãn Lâu cũng không biết nên làm gì ngăn cản, hắn không thích giết chóc, Vũ không thích loại này không có chút ý nghĩa nào giết chóc. Mặc kệ là cảm tính vẫn là lý tính, Hoa Mãn Lâu đều rất chống đỡ Địch Quang Lỗi lời giải thích, không có ai yêu thích bị ta là vì muốn tốt cho ngươi không chế cả đời. Ngay ở Địch Quang Lỗi muốn đại khai sát giới thời điểm, Thượng Quan Phi yến cả giận nói, các ngươi những người này thực sự là giỏi tính toán, coi như hôm nay đều bị giết, Lục Tiểu Phượng cũng mất đi chiến ý, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, Thiên Cầm Môn trưởng môn cũng chỉ có thể dựa vào phương thức này thủ tháng sao? Sơn Tây nhạn quát lên, ngươi dám nhục ta Thiên Cầm Môn? Mặt mũi là chính mình về. không phải người khác bố thí, thị phi trắng đen tự có công luận, ngươi có thể buồn một mình tam miệng, buồn được thiên thiên vạn vạn người sao? các ngươi không sợ, bởi vì các ngươi dùng cái gọi là trung tâm tới nói phục chính mình. hoặc Thiên Thanh đây, đến cùng là 30 tuổi đại nam nhân, vẫn là một cái ba tuổi tiểu nhi, thực sự là chuyện cười. Thượng Quan Phi Yến nói lời này không phải vì hỗ trợ, mà là không muốn để cho đột nhiên đến bất ngờ phá hoại chính mình tính toán. Nói thực sự, Thượng Quan Phi Yến cũng phi thường chán ghét những người này, không phải vì Hoắc Thiên Thanh, mà là bởi vì những người này thành sự không đủ bại sự có thừa. Lục Tiểu Phương nói, các ngươi đánh đi, cái kia hẹn ta sẽ không đi. Ta chán ghét đánh nhau, phi thường chán ghét. Nói xong, Lục Tiểu Phượng lấy một cái thật nhanh vô cùng tốc độ rời đi. Hoa Mạn lâu cũng theo sát rời đi. Địch Quang Lỗi nói, yêu lo chuyện bao đồng đều đi rồi, các ngươi có thể ra tay rồi. Ai đi tới? Ngươi, dạy các ngươi một cái ngoan. Cái giang hồ này trên, không phải ông lão làm đầu, là cường giả vi tôn, võ công không đủ thăng chức không nên tẩy giả lên mặt. Lời còn chưa dứt, Địch Quang Lỗi đã vọt tới bán bánh bao trước người, đấm ra một quyền. Ở đây nhiều người như vậy, Địch Quang Lỗi ghét nhất chính là người này. Không phải nhân hắn yêu thích dùng độc. mà là bởi vì hắn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu dùng bánh bao thịt độc giết chó mèo hướng người thị uy là đến cực hạn địch quang lỗi ra tay cỡ nào mau lẹ mặc dù chỉ dùng năm phần lực cú đấm này cũng không phải bán bánh bao có thể chống đối ẩm bán bánh bao bị một quyền đánh bay ba trượng xương đức đoạn mất không biết bao nhiêu cái nhì, thất khiếu thấy máu tự thi ngã xuống đất giàn nhị tiên sinh bay người lên chỉ điểm một chút hướng về địch quang lỗi sau đầu huyện đạo hắn am hiểu đạn chỉ thần thông chỉ pháp ở trên giang hồ cũng là nhất tuyệt giỏi nhất phá giải khổ luyện khí công chi tiết địch quang lỗi này trồng chất thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo kim cương bất phôi thể thần công đang chủ động vận khí tình huống không có cháo môn chỉ có thể dùng ngoại lực mạnh mẽ đánh tan lục tiểu phượng có thể chỉ điểm một chút phá hoặc thiên thanh triển khai phượng song phi cũng có thể cắm nát hắn này chỉ tay kém xa lắm chỉ lực điểm chúng địch quang lỗi lông tóc không tổn hại xoay người chỉ điểm một chút hướng về giản nhị tiên sinh thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đại lâm kim cương chỉ địch quang lỗi sớm nhất tu hành chỉ pháp cũng là luyện được tối cao thâm khó dò chỉ pháp ở khổ luyện kính khí nhà năm dưới này chỉ tay vi lực tăng gấp bội Giàn nhị tiên sinh lấy đạn chỉ thần thông hướng đối, chỉ lực đối với chỉ lực, ngón tay của hắn lực bị một đòn nổ nát, kim cương chỉ lực như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre, đánh gãy hắn ngón trỏ. Hắn đã luyện khổ luyện khí công, cả người đau thương bất nhập, công hắn ngũ quan. Sơn tây nhạn hét lớn một tiếng, một trường đánh về phía địch quang lỗi hai môn. Địch quang lỗi lắc mình né qua, trở tay một cái la hắn gõ trung đụng vào trong ngực của hắn, đánh một gùi cho đánh gãy hắn ba căn xương sườn, để hắn mất đi sức chiến đấu. Chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một phía, hiện ra thiện có thể trần. Một nén nhang thời gian sau, địch quang lỗi nhanh chân rời đi, lưu lại một đám hoặc là trọng thương. hoặc là bỏ mình thiên cầm một người. chương 194, nam mi bồ hoa mãn lâu duyên phận. chương 194, nam mi bồ hoa mãn lâu duyên phận. người tại sao theo ta? người không phải nên theo lục tiểu phượng sao? địch quang lỗi nhìn bên cạnh thượng quan phi yến có chút kinh ngạc hỏi. hiện tại thượng quan phi yến dùng vẫn là thượng quan đan phượng này cái bí danh. trên lý thuyết tới nói nàng hiện tại là lục tiểu phượng người hâm mộ. thượng quan phi yến là cái rất có mị lực nữ nhân, hành động càng là nhất lưu. đang giết chết đại kim bằng vương cùng đan phượng công chúa sau, một mình nàng đóng hai vai. dùng thân phận của thượng quan đan phượng dụ dỗ lục tiểu phượng, dùng nguyên bản thân phận dụ dỗ hoa mã lâu, đã chết thảm liễu dư hận là nàng liễu cầu, vô điều kiện vì nàng làm bất cứ chuyện gì, liền giống với du thản chi chi với a tử, hầu hy bạch chi với sư phi viên, hoa tiên thanh là tình nhân của nàng, ở không xúc phạm điểm mấu chốt tình huống giúp nàng làm việc, liền giống với từ tử, tử lăng chi với sư phi viên, Hàn bách chi với tần mộng giao, ngoại trừ liễu dư hận, mỗi một cái đều là đương đại tuyệt đỉnh nhân vật, có thể đọ sức với nhiều như vậy nhân thân một bên, thượng quan phi yến thủ đoạn có thể tưởng tượng được, gọi một tiếng hải vương cũng không quá đáng. địch quan Lôi đối với nàng không có mảy may hứng thú. vui đùa một chút hứng thú đều không có lục tiểu phượng ném ta đi rồi ta hiện tại chỉ có thể theo ngươi vậy ngươi theo đi ta dẫn ngươi đi tìm lục tiểu phượng thượng quan phi yến rất kinh ngạc nàng chưa từng gặp như địch quang lỗi như vậy xa lánh nàng nam nhân ta liền như thế đáng ghét sao ta không phải tào tháo không có loại tiêu mê mưa to lục tiểu phượng đem say chưa say tự say không phải say quay về ngoài cửa sổ mưa rào tầm tã ngơ ngác mà xuất thần ngươi vào lúc ấy tại sao phải đi tại sao muốn giữ ta lại bởi vì ta tín nhiệm mà quên ngươi tín nhiệm hắn không phải là bởi vì ngươi tín nhiệm ta Lục Tiểu Phượng ngạc nhiên nói, tín nhiệm ngươi có ích lợi gì? Những người kia một mình ngươi cũng đánh không lại. Ngươi không sợ hắn đại khai sát giới sao? Ta nhớ rằng ở ngày nào đó buổi tối uống rượu thời điểm, học viên đã nói, cường giả vung quyền hướng về kẻ càng mạnh hơn, người yếu vung quyền hướng về càng người yếu, chỉ cần không phải chủ động khiêu khích, hắn sẽ không giết hại chết người. Nhưng này muộn quả thật có người chết rồi. Ở trên giang hồ kiếm cơm ăn, có một ngày này đúng là bình thường. Ngươi biết học viên đi chỗ nào sao? Hắn nói hắn không yêu thích ngày mưa, ở trong thành bên trong khách sạn đi ngủ. Hoa mãn lâu đây, bị hắn phải chạy. Ta không cần hắn quậy, chính mình chủ động quá khứ. trong phòng khách bảy hai cái đại bùn tám nóng hổi trong thùng nước tắm là địch quang lỗi cùng lục tiểu phượng hoa mãn lâu đã tắm xong hiện tại chính đang trong khách phòng nghỉ ngơi lục tiểu phượng mới vừa uống rượu lại dầm mưa tiến vào bùn tắm sau khi liền bắt đầu rung đùi đặc ý một bộ nửa ngủ nửa tỉnh răng dốc ngày mưa tàm ở giữa này thật đúng là hưởng thụ họ quên ngươi thích gì khí trời trời nắng ta loại này người quang minh lỗi lạc thích nhất tắm nắng lục tiểu phượng cười nói ngươi nếu là quang minh lỗi lạc phía trên thế giới này sẽ không có không người quang minh lỗi lạc vậy ngươi nói một chút ta làm sao không quang minh lỗi lạc bởi vì ta phát hiện ngươi có việc ở gặp ta. Địch Quang Lỗi đứng dậy, dùng khăn tắm xoa xoa thân thể, đổi áo ngủ, cười nói, xác thực, ta lén lút cho ngươi tìm bốn cái tắm kỳ, mỗi một cái đều là cao cấp nhất mỹ nhân. Nói xong, Địch Quang Lỗi bay người rời đi. Nói vậy chỗ nào? Lục Tiểu Phượng nửa câu nói sau không nói ra được, gian phòng cửa lớn bị mở ra, bốn cái eo nhỏ chân dài mỹ nhân đi rồi đi vào. ở mông lung hơi nước làm nổi bật dưới, nay bốn cái mỹ nhân đặc biệt có sức mê hoặc. Bốn nữ mỉm cười, thoải mái điệu đi tới, thật giống như căn bản không nhìn thấy trong phòng này có người đàn ông ngồi ở trong thùng nước tắm tự. vóc người cao nhất, mọc ra một đôi mắt phượng nữ tử cười treo nói, đều nói lục tiểu phượng có bốn cái lông mày, ta làm sao chỉ nhìn thấy hai cái? nàng gọi mã tu chân, là nga mi tam anh tứ tú bên trong bốn tú đại sư tỷ, còn lại ba người, tự nhiên là diệp tú châu, tôn tú thanh, thạch tú tuyết. diệp tú châu si luyến hoắc thiên thành, xem như là nằm vùng, tôn tú thanh nhưng là sẽ trở thành tây môn suy tuyết thế tử, thạch tú tuyết đối với hoa mãn lâu nhất kiến trung tình, là một cái mạnh hơn thượng quan phi hiến gấp trăm lần lừa vối muốn nói tối phổ thông, trái lại là đại sư tỷ mã Tú chân. lục tiểu phượng cười khổ nói, ta đoán các ngươi nhất định không phải tấm kỳ sư phó. Ma tu chân nói tất nhiên là không chúng ta là đến thêm nước nói nàng cầm lấy một bên đại bình đồng quay về lục tiểu phượng bồn tắm gióp nước lục tiểu phượng nhìn ấm nước bên trong nhiệt khí tuy rằng có chút giật mình nhưng nếu gọi hắn để trần thân thể ở bốn cái trước mặt nữ nhân đứng lên đến hắn còn thật không có loại dung khí này không nhiều hắn cũng không cần có loại dung khí này một thanh bảo kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn hắn muốn chạm cũng không đứng lên nổi cảm thụ trong thùng nước tắm càng ngày càng nóng nước lục tiểu phượng cười nói tắm dựa thời điểm nga mi tu ở bên cạnh thêm nước này thật đúng là tám đời đã tu luyện phúc khí ta vô tâm đối địch với ngươi chỉ có điều có mấy câu nói muốn hỏi ngươi ngươi nếu là đáp đến nhanh ta này ấm nước thì sẽ không lại hướng về bên trong thùng ngã nếu không thì lục tiểu phượng cũng chỉ có thể biến thành gà luộc địch học viên ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường ta nga mi bốn tú vì ngươi thiếm nước đây là tám đời tu không đến phúc khí ngươi nên mời ta uống rượu mới là. lục tiểu phượng nhíu như mày cười nói ta mời ngươi uống rượu ngươi dám uống sao Độc cô nhất hạ cỡ ngươi thật không không sai được ta cùng ngươi đi tô thiếu anh còn sống rất tốt độc cô nhất hạc cũng không có cái gì để ý tiến hội vẫn cứ ở châu quan bảo khí cát Lễ nghi cùng ngày đó như thế chú đáo. mi Bốn tú đứng hậu ở bên, nhìn địch quang lỗi ba người cùng độc cô nhất hạc miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Mã tú chân đối với ba người không hưng tú gì. Diệp tú châu si luyến hoác thiên thành. tôn tú thanh hiện nay là tây môn suy tuyết phèn. Thạch tú tuyết nhưng là bị hoa mãn lâu thật sâu hấp dẫn lấy. Nét cười của hắn là như vậy ôn hòa, như vậy bình tĩnh. Bất luận ai nấy đều thấy được, hắn là cái đối với sinh mạng tràn ngập yêu quý người, không có nhân vì là chính mình là cái người mù mà đoán trời trách đất, càng không đấu kỵ người khác so với hắn may mắn. Hắn đối với mình nắm giữ đã thỏa mãn, hắn vẫn luôn đang hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh. thạch tú tuyết si ngóc nhìn hoa mãn lâu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không cách nào miêu tả cảm tình loại kia cảm tình gọi là ái mộ mọi người phân biệt thời điểm thạch tú tuyết không nhịn được tiến lên nói rằng lại lần gặp gỡ thời điểm ngươi còn có thể nhận ra ta sao hoa mãn lâu ôn hòa nói rằng biết ta có thể nhớ kỹ ngươi âm thanh nếu như ta bị người độc ách cơ chứ hoa mãn lâu choáng váng từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua hắn câu nói này hắn xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới có người sẽ hỏi hắn câu nói này thạch tú tuyết kéo hắn tay Ôn Nhu nói rằng, ngươi sờ sờ ta mặt, sau đó ta coi như không thể nói chuyện, ngươi chỉ cần sờ sờ ta mặt cũng sẽ nhận ra ta đến, đúng hay không? Đầu ngón tay chạm được nhánh núi giáp, vào thời khắc ấy, hoa mãn lâu trong lòng cũng tuôn ra dị dạng tình cảm. Chương 195, thần bí người mặc áo đen, vướt rồng đấu vướt rồng. Chương 195, thần bí người mặc áo đen, vướt rồng đấu vướt rồng. Thạch Tú Tuyết là tam anh tứ tú bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất, cũng là thành thật nhất một cái. Nhưng đối mặt cảm tình thời điểm, Thạch Tú Tuyết so với ai khác đều nhiệt liệt, so với ai khác đều chủ động. Giang hồ như nữ, dám yêu dám hận. câu nói này ở thạch tú tuyết trên người biểu hiện dị thường đầy đủ người đi xa hoa mãn lâu nhưng vẫn là ngơ ngác sững sở. lục tiểu phượng trêu kẹo nói ta đánh cược ngươi ít nhất ba ngày không muốn rửa tay ngươi tại sao chung quy phải đem người khác nghĩ đến cùng chính ngươi như thế ta thế nào hoa mãn lâu nghiêm mặt nói ngươi không phải cái quân tử hoàn toàn không phải ta người này đáng yêu địa phương chính là ở ta xưa nay không muốn sừng sộ lên trang quân tử địch quang lỗi cười nói lão hoa gần nhất cẩn thận một chút cẩn thận cái gì số đào hoa thường thường nương theo đào hoa kiếp một người nếu như hoa đào quá mức rồi dào kiếp nạn cũng nhất định núi lở hải nước Nói, Địch Quang Lỗi ở trên người móc móc, lấy ra một bình đan dược đưa tới, Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, đối với đại đa số độc tố đều có áp chế hiệu quả, có thể áp chế 99% độc dược 3 năm, nhiều phục vô hiệu. Lục Tiểu Phượng nói, học quên, ta hoa đảo cũng rất vượng, cho ta cũng tới mấy hạt đi." Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, "Nếu như có một ngày, ngươi thân mật môn tụ tập cùng một chỗ, đem ngươi trói lại đến chặt thành tang khối, ta nhất định ở bên cạnh khua chiên gõ trống." Là mấy nam nhân tụ tập cùng một chỗ, tán gâu để tài 8 phần 10 là nữ nhân, tương tự, làm mấy người phụ nhân tụ tập cùng một chỗ, tán gâu để tài 8 phần 10 là nam nhân. Mã tu chân bốn người liền đang bàn luận nam nhân giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết bốn người đàm luận rất hào phóng rất lớn mật thạch tú tuyết nói hoa gia là giang nam thủ phủ nhà bọn họ địa cười khoái mã chạy băng băng một ngày cũng chạy không ra được tôn tú thanh nói tây môn suy tuyết không chỉ kiếm pháp vô song gia thế cũng rất tốt vạn mai sơn trang vinh hoa phú quý tuyệt không ở giang nam hoa ra bên dưới diệp tú châu nói lục tiểu phượng anh tuấn tiêu sái linh tê nhất chỉ thiên hạ nhất tuyệt chính là tính cách quá lang thang một chút mạ tu chân nói Địch quang lôi đã từng vùng tiền như rắc vì là hoa khôi chủ thân cũng là hào phóng nhân vật nghe nói hắn gần nhất tháng rồi một đoàn cao thủ võ công không ở lục tiểu phượng tây môn suy tuyết bên dưới bốn người chúng ta bọn họ cũng là một cái không bằng một người một cái còn đi ta xem ngươi bốn cái đều muốn gả cho sư tỷ ngươi làm sao nói như vậy ta không nên bắt nạt người đàng hoàng nàng thành thật nàng nếu như thành thật còn có ai không thành thật ta xem ngươi tối không thành thật ngươi nói nói không được bởi vì lúc này chính có một người từ bên ngoài đi tới áo trắng như tuyết cầm trong tay trường kiếm chính là tây môn suy tuyết Này cũng không phải Tây Môn suy Tuyết chủ động tìm người, mà là bởi vì hắn đói bụng, đi ra tìm địa phương ăn cơm. Ăn uống ngủ nghỉ là nhân loại căn bản nhu cầu, mặc kệ là kiếm thần vẫn là kiếm thánh cũng không thể ngoại lệ, đánh bậy đánh bạn, vừa vặn đến nơi này. Lấy hắn hai lực, đương nhiên nghe được bốn nữ nói chuyện. Nghe đến mấy cái này còn có thể duy trì một tầng khối băng mặt, không thẹn là trong trốn võ lâm nổi danh nhất băng sơn. Tây Môn suy Tuyết phía sau theo chính là Địch Quang Lỗi ba người. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu là theo đi ra tàng bộ, Địch Quang Lỗi là tới cứu người, thuận tiện dắt dưới một cái mồi câu. Nếu như chỉ có Tây Môn suy Tuyết nga mi bốn tú còn có thể chịu dù sao tôn tú thanh là chân tâm yêu thích tây môn suy tuyết nàng giống như thạch tú tuyết có can đảm biểu lộ tình cảm của chính mình nhưng vừa mới các nàng đảm luận người đều đến rồi chính là như thế nào đi nữa ra mặt dày lúc này cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào lục tiểu phượng am hiểu nhất ứng đối loại tình cảnh này cười nói chúng ta nói bụng các ngươi có thể đi cho chúng ta làm điểm ăn sao mã tu anh cùng diệp tú châu lập tức đi về sau bếp làm cơm tôn tú thanh ngơ ngác nhìn tây môn suy tuyết thạch tú tuyết si ngốc nhìn hoa mã lâu địch quang lỗi nhẹ nhàng một tiếng nói lục tiểu kê ta cảm thấy chúng ta nên đi nhà bếp làm cơm Ngươi biết nấu cơm? Ta đao công không sai, lẽ ra có thể thái rau. Ta đi xoa viên thuốc. Tôn Tú Thanh cùng Thạch Tú Tuyết có chút thẹn thùng, Tây Môn suy Tuyết vẫn cứ khối băng mặt, Hoa Mãn Lâu đồng dạng có chút thật không tiện. Có điều những này thật không tiện không có kéo dài quá lâu, Địch Quang Lỗi cùng Lục Tiểu Vượng mới vừa đứng dậy, còn chưa tới cửa, một chùm phi châm đã bắn về phía Tôn Tú Thanh. Vừa mới nhu tình mật ý quán đồng, cho tới liền Hoa Mãn Lâu đều không có phát hiện thích khách. Phi châm tốc độ thật nhanh vô cùng, Tôn Tú Thanh không thể nào tránh né, lập tức bên trong trâm, Tây Môn suy Tuyết xoay tay một cái, kiếm đao rút khỏi vỏ, một tay ôm Tôn Tú Thanh, một tay cầm kiếm. cả người dường như ra khỏi vỏ thần kiếm trong nháy mắt đánh vỡ nóc nhà bay người rời đi thạch tú tuyết vừa muốn đứng dậy hoa mãn lâu đã giữ nàng lại nói tây môn suy tuyết là giải độc đại hành ra không cần lo lắng lục tiểu phượng quát lên gian tặc chạy đi đâu lời còn chưa dứt người đã bay ra 12 trượng hai có hơn bực này trong nháy mắt bạo phát tuyệt đỉnh kinh công địch quang lỗi tự nhận không bằng lục tiểu phượng mới vừa vừa rời đi một người áo đen đột nhiên đánh vỡ từ ngoài một quyền đánh về thạch tú tuyết hoa mãn lâu ống tay áo nhẹ nhàng dâng lên một chiêu lưu vân phi tụ tan mất cú đấm này sức mạnh đem thạch tú tuyết che chở ở phía sau. Địch Quang Lỗi hai chân hơi dùng sức, một bước nhảy đến người mặc áo đen trước người, một chảo chụp vào hắn dưới sườn huyệt đạo. Long chảo thủ, bộ phong thức. Người mặc áo đen vô công quả thực bất phàm, thân thể hơi lóe lên, né qua này một chiều, hai tay vung lên, dĩ nhiên cũng dùng ra thiếu lâm long chảo thủ. Địch Quang Lỗi chảo pháp thận trọng đại khí, ẩn chứa từ bi phật ý. Người mặc áo đen chảo pháp ác liệt độc ác, chiêu nào chiêu lấy công kích chỗ yếu. Cái này cũng là hai cái thế giới thiếu lâm tuyệt học điểm khác biệt, kim hệ chúng phát pháp, cổ hệ chúng sát phạt. Nhưng bất luận là cái nào thế giới thiếu lâm, bảy tuyệt kỹ đều là mấy chục đời cao tăng muôn vàn thử thách mà thành, có thể gọi không phá. hai người giao thủ không đủ bà chiêu liền đánh vỡ tường ngoài nhảy đến bên ngoài ở trong rừng cây triển khai kinh tiên đại chiến xa xa nhìn tới chỉ thấy một cái bạch hàng dài rồng đen điên cuồng căn xé đông nhiên bạch long ép rồng đen đông nhiên rồng đen ép bạch long thạch tú tuyết cả kinh nói người này đến cùng là ai dĩ nhiên có thể đem thiếu lâm long trảo thủ luyện đến mức độ này chẳng lẽ thiếu lâm cũng tham dự bên trong hoa mãn lâu không nhìn thấy nhưng hắn có thể nghe được hai người giao thủ mang theo lệnh leo tiếng gió cảm thụ được ra chiêu thu chiêu trong lúc đó lực lượng khổng lồ cũng biết địch quang lỗi dùng ra kim cương bất phôi thể thần công dùng ra so với chiến hoắc thiên thanh lúc càng mạnh hơn công lực. Đây rốt cuộc là cỡ nào cường địch? Hoa Mãn Lâu đột nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm, theo bản năng ôm lấy Thạch Tú Tuyết, bay người nhảy ra mấy trượng ở ngoài. Không chờ hắn rơi xuống đất, lại là một chùm phi châm bắn lại đây. Hoa Mãn Lâu tuy rằng mắt ngủ, nhưng năng lực ứng biến tuyệt không thua gì Lục Tiểu phượng nửa phần, ống tay áo hơi cuốn một cái, quay về một cây đại thụ đánh ra một trượng, mượn lực phản chấn bay ngược. Mới vừa lùi hai trượng, lại có mấy chục mũi tên bắn lại đây. Hoa Mãn Lâu mũi chân ở một mũi tên trên hơi điểm nhẹ, mượn lực lại lần nữa nhảy lên, mặc dù ôm một người, thân thể hắn vẫn cư mềm mại dường như chim én bình thường. Chương 196, bản không phải hoa mãn Trước chương một phụ bản, không phải hoa hưu thạch tú tuyết ý ôi tại hoa mãn lâu trong lồng ngực cảm thụ hoa mãn lâu khí tức, người đã triệt để ngây dại đương nhiên hiện tại không phải hoa mắt si thời điểm thạch tú tuyết chỉ ngây dại một hai giây liền rút ra xong kiếm trợ giúp hoa mãn lâu chống đỡ tầng tầng lớp lớp mưa tên có thể bức lui hoa mãn lâu tiến thủ tất nhiên là không thượng quan phi hiến trên thực tế chỉ có bắn về phía tôn tú thanh phi châm là tác phẩm của nàng ra tay sau khi nàng liền thu lại khí thức ẩn ở bên ngoài sau lần đó đối với hoa mãn lâu ra tay đều là thanh ý lâu cao thủ gây nên thanh y 108 lâu hơn một vạn thành viên tuy nói có thể đối với hoa mãn lâu tạo thành thương tổn có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng kiến đông cắn chết voi càng là lúc này hoa mãn lâu mang theo một cái phiền thoái bị cung tiến thủ đánh lén chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh muốn giáng trả nhưng là khó càng thêm khó cũng may nhờ là cung tiễn thủ không phải người bắn nỏ càng không phải súng kết đội bằng không hoa mãn lâu hiện tại đã biến thành cái sản ở nhà minh quản thế giới phóng khoáng như hoa hiu cũng chỉ có thể siêu tập một ít cung tên không cách nào siêu tập cường nỏ cùng súng kíp. Hoa mãn lâu tạm thời không cách nào đi công kích những người cung tiến thủ, bọn họ cũng thương không được hoa mãn lâu. Một người hoa mãn lâu linh giác nhạy cảm, đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận có thể so với sở man Hai người hoa mãn lâu có lưu vân phi tụt kỹ, ống tay áo triển khai, so với tấm khiên cũng còn tốt dùng. Nhiều như vậy thanh y lâu cao thủ phát động tập kích, người mặc áo đen kia không phải người khác, chính là thanh ý lâu lâu chủ, Hoắc hưu. Giao thủ đến nay, địch quang lỗi không chỉ có phán đoán ra người xuất thủ là Hoắc cũng biết Hoắc tu hành nội công tâm pháp là thiếu lâm tuyệt học, hôn nguyên đồng tử công. Môn công pháp này thể pháp thần ba tu, là thiếu lâm trí cường công pháp một trong, công lực dương cương chất pháp, không chỉ có thể hình thành hộ thể tinh khí, còn có thể khiến khí mạch vững chắc, mặc dù dùng hấp tinh đại pháp một loại công pháp tương hấp, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Đối với thiếu lâm tuyệt học người ở bên ngoài trong tay so với ở thiếu lâm đệ tử trong tay càng mạnh hơn chuyện như vậy, Địch Quang Lôi đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Một cái vo công cao cường còn người có tiền, bắt được mấy môn thiếu lâm tuyệt học, rất kỳ quái sao? Hai người lấy mau đánh nhanh, trong chớp mắt liền giao thủ ba mười tư chiêu. Địch Quang Lôi hai chảo cùng xuất hiện, vuốt trái tàn thức, vuốt phải thủ quyết thức. này hai chiêu là Long Chảo Thủ tối tinh thâm ảo diệu chiêu thức, tự thủ thực công, đại xảo như chuyết, mỗi một nơi kẽ hở bên trong đều ẩn nó lợi hại vô cùng tám bấy. Long Chảo Thủ vốn là đi chính là cương mãnh con đường, nhưng đến cuối cùng hai thức lúc, cương mãnh bên trong giấu diếm âm nu đã đến phản phát vẫn đúng là cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Kim hệ Long Chảo Thủ cố nhiên không bằng cổ hệ lực sát tương lớn, nhưng ở cầm nã chế địch phương diện, trái lại còn vượt qua. Dù sao Phật Tổ Từ Bi luyện võ chỉ là vì cường thân kiên thể, mặc dù muốn kim cương nội mủ, hàng yêu phục ma cũng là cầm nã sau khi lấy Phật pháp độ hóa, không cần thương tính mạng người. Võ đời này tham mộ võ học cao thâm quá nhiều người, đồng ý lĩnh ngộ cao thâm Phật pháp quá ít người. Hoắc Hưu đồng dạng dùng đến cuối cùng hai chiêu, nhưng sát thương có thừa biến hóa không đủ, đối mặt địch quang lỗi phản phát quy chân tuyệt chiêu, không khỏi sức không đạt đến, cổ tay trái bị một hồi năm lấy. Địch quang lỗi nghiêng người mà lên, tay trái hóa chảo làm trưởng, miên lý tàng châm trưởng lực ấn đi đến. Hoắc Hưu biết địch quang lỗi gặp miên trưởng, đã sớm chuẩn bị, chân khí chấn động, một chiêu đại xảo nhuuyết quyết đại xuất bi thủ đánh tới. Nhu có thể khắc mới vừa, mới vừa cũng có thể khắc nhu. Hoắc Hưu cố ý hiện lộ ra Hỗn Nguyên đồng tử công, chính là ví dụ dỗ địch quang lỗi triển khai miên trưởng. hắn thật nhân cơ hội cấp một cái tiên cơ địch quang lỗi cường hắn vượt qua hắn mong muốn vì giết địch hắn chỉ có thể mạo hiểm nhưng hắn không biết hắn hôn nguyên đồng tử công là dụ địch, địch quang lỗi nguyên trưởng cũng là dụ địch. không giống nhau không chờ trưởng lực va chạm địch quang lỗi đột nhiên bông ra tay phải vớt rồng giường như ba la hoa bình thường mở ra âm nu đến cực điểm niêm hoa chỉ lực đi sau mà đến trước chỉ điểm một chút nát hắn trưởng lực cùng lúc đó nguyên trưởng đánh vào trên bả vai của hắn âm nu lâu dài tình lực xuyên thấu qua hộ thể khí muốn đi vào cơ thị xương cốt hoắc hưu vội vàng vận khí chống lại trở nên chống không tay trái giường như lao thép đùa lớn, chẻ dọc xuống. chém về phía địch quang lỗi cổ. Địch quang lỗi thân thể đột nhiên một phen, chân phải ngược lại một đá, một chiêu cũng đá từ kim quan đá hướng về Hoắc Hưu tay trái, một chân sau khi, theo sát lại là một chân. Hai chân như hình với bóng, liên hoàn không dứt. Địch quang lỗi cùng người đạo thủ, nhiều là lấy mã bộ dự vững thân thể, rất ít sử dụng thối pháp, Hoắc Hưu mạng lưới tình báo như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không biết địch quang lỗi còn có bực này tấn công thủ đoạn. So với quân trưởng, địch quang lỗi thối pháp hơi yếu nửa phần, lúc này ra này một chiêu, không phải vì bại địch, mà chính là làm mệt mỏi. lục Tiểu Phượng bị dụ đi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ trở về, một khi hắn trở về Hoắc Hưu chính là võ công như thế nào đi nữa cường hãn, cũng phải nuốt hận ở đây. Đạo lý này, Hoắc Hưu đương nhiên cũng rõ ràng, vì lẽ đó hắn mời một người trợ giúp, cái kia người trợ giúp gặp giúp hắn quấn lấy Lục Tiểu Phượng chỉ ít một phút thời gian. Hắn cảm thấy hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian này đánh chết địch quang lỗi biến số này. Nhưng hắn sai rồi, địch quang lỗi võ công thực sự là quá cao, mặc dù hắn lấy ra toàn bộ thực lực, cũng không thể ở một phút trong thời gian thủ thắng. Thậm chí, hắn chỉ lộ ra một cái nhỏ bé cái hở, chờ đến chính là mưa to gió lớn bình thường đánh mạnh. Lục Tiểu Phượng chẳng mấy chốc sẽ trở về, hắn trở về, người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hê hey hê, hey, nguyên lai like mục đích của ngươi là cái này, vậy ngươi phải thất vọng, Lục Tiểu Phượng không về được. Ngươi mời giúp đỡ? Giỏi tính toán, ngươi đoán ta có hay không đoán ra thân phận của ngươi? Đoán được làm sao, không đoán được thì lại làm sao? Không có chứng cứ, ngươi cái gì đều làm không được. Nhưng có một số việc không cần chứng cứ. Hơn nữa, ai nói cho ngươi và ta chỉ có Lục Tiểu Phượng một người trợ giúp? Hoác Hưu Dương mắt vừa nhìn, thầm mắng một tiếng rất rửi. Nhưng là nguyên bản ở nhà bếp làm cơm mã tú chân cùng Diệp Tú Châu ra tay, đem thanh y lâu cùng tiễn thủ giết chết nó nửa, hoa mãn lâu áp lực lớn giảm, đã bắt đầu phản kích. chỉ cần hoa mãn lâu có thể để chống tay đến hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ một cái hoảng hốt ra tay chậm một chút địch quang lỗi một chỉ điểm ra chính giữa vai của hắn hoa cương man ngắc liệt không gì không xuyên thủng chỉ lực công phá hộ thể kinh khí ở trên vai hắn lưu lại một cái lô máu nhất chỉ thiên công thượng quan thiên giả tuyệt học mạnh nhất địch quang lỗi xúc lực hồi lâu một đòn rốt cục có hiệu quả hoắc hưu hét lớn một tiếng ném ra ba cái bong gói bay người thoát đi địch quang lỗi cảm thấy có chút kỳ lạ không có truy đuổi mà là đi kích giết thanh y lâu cùng thiên thủ sau đó phục bản trận này đánh lén trận này đánh lén thực sự là quá quái dị Nhìn như chuẩn bị đầy đủ, kỳ thực khắp nơi đều là cái hở, mà dùng sai suất cực thấp. Một khi thất bại, địch quang lỗi lục tiểu phượng động cô nhất hạc tây môn suy tuyết hoa mãn lâu tìm tới cửa, mặc dù là vô danh đảo nô minh tiểu lão đầu, phương tây ma giáo giáo chủ ngọc la sát cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Bực này Tam Lưu tính toán, tuyệt đối không phải trí giả gây nên. Chư phi, thiết kế trận này ám sát căn bản là không phải Hoắc hiu, hoặc là nói, không phải thượng quan mục. Nếu như không phải thượng quan mục, thật là là ai đó. Thượng quan phi yến đúng là Hoắc hiu quân cơ sao? Chương 197, tham dò, thực sự là Hoắc Chương 197, tham dò. thực sự là hoắc hưu nga bố bê không biết sao địch quang lỗi nghĩ đến bố bê người ở tầng thứ nhất hắn ở tầng thứ hai ta ở tầng khí quyển ngươi cho rằng ngươi cho rằng không hẳn là ngươi cho rằng lục tiểu phượng truyền kỳ là tham án võ hiệp âm mưu quỷ kế dị thường xảo diệu nhưng động cơ tâm lý cũng không có tỉ mỉ miêu tả rất nhiều bộ phận đều có lưu bạch dành cho nhân cực đại tưởng tượng không gian lao động đại hậu quả chính là mất đi tiên tri ưu thế địch quang lỗi thậm chí không biết ở trận này cục bên trong chân chính hậu trường hấp thủ là ai thanh y lâu dày đỏ thanh long hội vẫn là cái gì không biết thế lực Sương mù dày đặc che chắn địch quang lỗi tầm mắt, địch quang lỗi cần kéo tơ bóc én, cố gắng phục bàn. Ngay ở địch quang lỗi ngồi ở trên cây phục bàn thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng ồn nào. Lục Tiểu Phượng trở về, phát hiện ẩn ở một bên thượng quan Phi Yến. Không phải thượng quan Đan Phượng này cái bí danh, chính là thượng quan Phi Yến, nàng dùng chính là nguyên bản thân phận. Nàng không có giải thích bất cứ chuyện gì, nàng chỉ là tàn nhẫn mà dặn dậy ôm Thạch Tú Tuyết Hoa mãn lâu ngừng lại, sau đó bước nhanh rời đi, không cho bất luận người nào dò hỏi cơ hội. Không người nào có thể vào lúc này hỏi vấn đề, Lục Tiểu Phượng sẽ không, Hoa Mãn Lâu sẽ không, địch quang lỗi cũng không biết. nhìn thấy thượng quan phi yến một sát na địch quang lỗi hôn độn tâm tư đột nhiên tìm tới thu dọn phương hướng chỉ cần lại nghĩ rõ ràng mấy vấn đề là có thể yên tâm lớn mật nói một câu ta đã rõ ràng tất cả trận tướng trọng yếu không phải thượng quan phi yến mà là thượng quan đan phượng cùng thượng quan phi yến từng người nắm giữ ám khí thượng quan đan phượng dùng ám khí tên là phi phượng trầm mặt trên tôi kỳ độc vào máu là chết thi thể mang độc có thể để chu vi trăm mét không có chuột bỏ côn trùng rắn giết thượng quan phi yến dùng ám khí tên là phi yến trầm mặt trên cũng tôi độc sau khi chúng độc hết thống cứng ngắc nếu như nhanh chóng vận động để độc tính đầy đủ phát tác còn có được cứu trợ bạn không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến thành thân không thể động miệng không thể nói thi thể ở tuyệt vọng bên trong thống khổ chết đi nếu như trôn cất nhanh tại hạ táng thời điểm tinh thần ý thức vẫn là tỉnh táo độc dược tàn nhẫn nhưng chỉ cần là độc cái kia liền có thuốc giải trong thiên hạ còn có so với loại độc chất này dược càng có thể khiến người ta giả chết sao người chết là sẽ không phải chịu bất kỳ hoài nghi hồ vạn chính là ma phỉ ma phỉ chính là hồ vạn ma phỉ hồ vạn lại để cho hoàng lão ra bắn chết năm lần nhựa tử đạn phi kinh điển lời kịch vờn quanh ở bên thai địch quang lỗi lại nghĩ rõ ràng một tầng b duy nhất vẫn chưa thể xác định chính là tất cả những thứ này đều là ai đạo diễn cái kia hậu trường hấp thủ giấu đi rất sâu mặc dù đến ngư ông đắc lợi thời điểm hắn cũng sẽ để hắn găng tay trắng ra tay câu cá xem ra lần này muốn câu một cái cơ trí cá mập lớn ý của ngươi là ngươi truy thích khách truy sau khi đi ra ngoài gặp phải hoắc thiên thanh cùng hắn đánh một hồi không sai nhưng ta phi thường xác định hắn không phải cái kia thích khách hắn tất nhiên là không thích khách tối xuất thủ trước thích khách là thượng quan phi yến câu nói này lục tiểu phượng thật không tiện nói hoa mãn lâu không muốn nói địch quang lỗi nhưng trực tiếp đem nói lời ra Cảm tình chuyện như vậy vẫn là rất sớm làm rõ tốt nhất, càng sớm đối với Thượng quan Phi Yến hết hy vọng, được đau lòng liền càng nhỏ. Lục Tiểu Phượng đánh cái ha ha, hỏi, tập kích ngươi người mặc áo đen là Hoắc Hưu? Nguyên bản ta rất xác định, hiện tại ta không xác định. Tại sao? Mang theo Tiểu Vương tử đến Trung Nguyên bốn cái đại thần, Thượng quan cần chết rồi, Diêm thiết san chết rồi, độc cô nhất hạ không phải Thanh Y lâu lâu chủ, không cũng chỉ còn xuất lại Hoắc Hưu sao? Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể điều động nhiều như vậy cùng tiến thủ? Địch Quang Lỗi cười nói, vậy ta hỏi ngươi, trận này ám sát có cái gì hiệu quả sao? Không chỉ có không có hiệu quả, trái lại đồng thời chọc giận ngươi. ta, hoa mã lâu, tây môn suy tuyết, độc cô nhất hạc, này buôn bán quả thực thiệt tồi bản đến cực hạn. hoắc hiu là thủ phụ, làm ăn bản lĩnh thiên hạ vô song, hắn cái gì chuyện làm ăn đều làm, chính là không làm thiệt tỏi bản chuyện làm ăn, càng là thiệt tỏi đến bà ngoại nhà chuyện làm ăn. lục tiểu phương nói, hay là hắn chính là muốn cho ngươi như thế nghĩ, có đạo lý, nhưng ta ở thích khách trên người lưu lại một cái vết thương, ta dám đánh cuộc, hiện tại đi tìm hoắc hiu, trên người hắn nhất định không có miệng vết thương. lục tiểu phương nói, ta cùng ngươi đánh cuộc, ngươi thua rồi, đem ngươi hảo tiểu cho ta 10 đàn. ngươi thua rồi, theo ta cố gắng đánh một trận. hoắc hưu tòa nhà nhỏ ngay ở châu quang bảo khí các cách đó không xa tòa nhà nhỏ bên trong co trong thiên hạ tốt nhất rượu ngon cũng có 108 đạo câu hồn đoạt mệnh cơ quan khách mời đi vào có rượu ngon kẻ địch đi vào có đau thương màu đỏ loét môn là nhắm trên cửa nhưng có cái đại tự đẩy lục tiểu phượng tiến lên một bước nhẹ nhàng đẩy một cái cửa liền mở ra bất luận ra sao môn đều có thể đẩy đến mở cũng chỉ xem ngươi có chịu hay không đẩy ra có dám đi hay không đẩy mà thôi sau cửa là điều rộng rãi khúc trên hành lang đi qua một đoạn nơi khúc quanh lại có cái đại tự chuyển ba người chuyển qua xoay chuyển mấy cua cửa sau Đi cái trước bậy đá, trước mặt lại có cái đại tự, dừng lại. Tòa nhà nhỏ bên trong có 108 đạo cơ quan, mặc dù là chu đỉnh, muốn hết mức phá giải cũng cần thời gian nhất định. Cùng lãng phí thời gian phá giải cơ quan, không bằng dựa theo chỉ thị đi vào. Hoặc Hưu vốn là muốn mời ba người đi vào, những này chỉ thị đều là chính xác, không có bất kỳ mai phục. Nhưng nếu là hắn không muốn để cho người tiến vào, đem bảng hướng dẫn đổi mấy cái, chính xác sai lầm lẫn nhau chẽ lẫn, muốn đi vào liền tiên nan vẫn an. Bậy đá chậm rãi hạ xuống, đến một gian hình lục giác trong nhà đá, trên bàn đá bày ba bát rượu, một bên viết một cái đại tự, uống Lục Tiểu Phượng lên trước nhất trước, nâng cốc uống vào, sau đó đem khắc một bát đưa cho Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu có thể ngửi được mùi rượu, nhưng không nhìn thấy văn tự, cần Lục Tiểu Phượng phụ trợ. Đấy bát có cái tự: "Xuất". Địch Quang Lỗi cầm chén ngã nát, vách đá bỗng nhiên bắt đầu di động, lộ ra một đạo cửa ngầm. Sau cửa có mấy chục cấp thêm đá, dẫn tới dưới nền đất. Phía dưới chính là lòng núi, lòng núi là không, chu vi mười mấy trượng, trồng một chắc chắc hồng anh thương, một bó bó quỷ đầu đao, còn có từng hòm từng hòm hoàng kim châu Đáu. Cùng với bốn cái giả đại kim bản vương. Hoắc Hưu đương nhiên biết bọn họ là giả, nuôi bọn họ chỉ là vì tìm niềm vui. hắn tu hành đồng tử công lạc thú vốn là so với người thương ít không nữa tìm điểm việc vui sợ là sẽ phải đem mình bị phong ba người bay lượn qua bốn cái giả đại kim bằng vương nhìn thấy hoa Hưu. Hưu ăn mặc bộ tẩy đến trắng bệnh lam váy vải chân trần ăn mặc đôi giày có rách ngồi dưới đất dùng một con pha ấm thiếp ở hồng bùn lò lửa nhỏ trên hâm rượu lục tiểu phượng nói xem ra ta vận khí không tệ tới đúng lúc hoa Hưu không có lộ ra nửa điểm đáng giá hoài nghi vẻ mặt cười nói ta thật không hiểu nguyên người, người này tại sao đều là có thể ở ta có hảo tiểu uống thời điểm tìm tới ta hắn trung khí rất đủ không giống như là bị thương dáng vẻ nhưng trên người hắn có một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi máu thanh rất hiển nhiên hoắc hưu bị thương lẽ nào thích khách đúng là hoắc hưu chương 198, làm ngư ông phát hiện ngư ông chương 198, làm ngư ông phát hiện ngư ông hoa mãn lâu mũi rất linh mặc dù có mùi rượu che lấp hắn cũng ngửi được nhàn nhạt, nhạt mùi máu thanh không chỉ là hoa mãn lâu để quang lỗi lục tiểu phượng đều ngửi được mùi máu thanh như thượng quan phi yến như vậy ở trên người bôi lên rất nhiều phấn sáp có thể làm quấy nhiều khiếu giác nhưng này thực sự là quá mức rõ ràng không khác nào không đánh đã khai hoắc hưu không hề làm gì cả Chính là bình tĩnh uống rượu, khiến người ta rất khó xác nhận tối ngày hôm qua thích khách đến cùng có phải là hắn hay không. Lục Tiểu Phượng cười nói, "Ngươi biết không, ngươi để ta thắng một hồi đánh cuộc, ta thắng 10 đàn rượu ngon." Hoắc Hưu cười ha hà nói, "Ta không biết các ngươi đánh cược chính là cái gì, nhưng nếu dùng ta đặt cược, có phải là nên cho ta điểm tiền mừng, phân ta mấy đàn?" Địch Quang Lỗi cười nói, "Đến trước đổi quá quần áo, trên người một đồng tiền đều không có, hoặc ông chủ lớn sợ là phải thất vọng." hoặc Hưu không chỉ có không thất vọng, trái lại bắt đầu cười lớn, "Ngươi người trẻ tuổi này không sai, là cái làm ăn tài liệu tốt, có muốn hay không cùng ta làm làm ăn?" thủ phủ mang ngươi làm ăn thì tương đương với hoàng đế mang ngươi làm quan muốn không phát tài cũng không thể có điều địch quang lỗi đã sớm làm trong thiên hạ to lớn nhất chuyện làm ăn đối với kinh thương hứng thú đã sớm không còn bị cười lắc lắc đầu lục tiểu phượng ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề ngày hôm nay ta tâm tình tốt hỏi đi có thể trả lời ta nhất định trả lời lục tiểu phượng rót hai chén rượu đem bên trong một ly đưa cho hoắc Hưu, nói mượn hoa hiến phẩm ngươi uống ta hỏi lại cho ta mượn rượu người ta ngươi cũng là cái làm ăn tài liệu tốt dứt lời bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch lục tiểu phượng đi thẳng vào vấn đề nói rằng ngươi không gọi Hoắc hưu ngươi gọi thượng quan mục là kim bằng vương quốc cựu thần Hoắc hưu không có nửa điểm hoảng loạn bình tĩnh nói ngươi nói không sai ta chính là thượng quan mục nguyên kim bằng vương quốc đại thần dùng chung nguyên chức quan loại so với ta tương đương với hộ bộ thượng thư địch quang lỗi cười nói không trách như thế gặp làm ăn nguyên lai vốn là còn tiền Hoắc hưu nói đó là tự nhiên cùng đến bốn người bên trong độc cô nhất hạc là đại tướng quân võ công cao nhất diêm thiết san là nội vụ phủ tổng quản am hiểu nhất tiếp thân bảo vệ thượng quan cẩn là hoàng tộc có thể ổn định sĩ khí còn lại chính là ta cái này tối sẽ còn tiền lục tiểu phượng thở dài nói nhưng các ngươi nhưng thấy lợi quý nghĩa đem cái kia khoản tài phú nuốt hết các ngươi một tới trung thổ liền bắt đầu trốn hoắc hưu không có phản bác mà là hỏi một vấn đề ta chưa bao giờ làm ba người thư họa chuyện làm ăn ngươi còn nhớ là ai sao trần thúc bảo lý dục triệu cát ba người này đều là hoàng đế ở thi thư phương diện là hàng đầu tài tử ở trị quốc phương diện là tiêu chuẩn hôn quân lục tiểu phượng đã từng hỏi hoắc hưu tại sao không thích ba người thư họa lúc đó không có được đáp án hiện tại hắn có chút rõ ràng cái kia tiểu vương tử cũng là người như vậy Không sai, theo chúng ta đến trung thổ tiểu vương tử cùng Tống Huy tông không khác nhau gì cả, không phải chúng ta rủ bỏ hắn, là hắn ruồn bỏ chúng ta. Đám này tài bảo là kim bằng vương quốc, không phải kim bằng hoàng thất. Kế thừa khoản tài phú này, liền phải nhận lãnh phục quốc trách nhiệm, rất mệt, rất khổ, rất khả năng chết. Không phải mỗi cái gặp rủi do vương tử đều có phục quốc quyết tâm, dũ khí, năng lực. Năm đó vương tử sợ hãi, cùng thúc thúc thượng quan cẩn đồng thời bắt đầu trốn, dùng chính mình cái kia một phần tài bảo tiêu giao khoái hoạt, mãi đến tận tài bảo xài hết, hướng về Hoắc Hưu đưa tay đòi tiền, mới có trận này tính toán. Lục Tiểu Phượng triệt để rõ ràng địch quang lỗi tại sao xem thường Kim Bằng Vương quốc Hoàn Thất, như vậy Hoàn Thất vốn là không thể bị người để mắt. Địch Quang Lỗi nói, ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Hỏi, thượng quan cẩn luyện được là gì sao võ công? Địch Quang Lỗi không có hỏi thượng quan cẩn có thể hay không võ công, cái kia quá xỉ nhục thông minh, thành tựu 4 cái đại thần bên trong duy nhất thành viên Hoàn Thất, nếu là sẽ không võ công, làm sao có khả năng chấn được Hoắc Hưu mọi người? Hắn không chỉ có biết võ công, hơn nữa võ công rất cao minh. Hoắc Hưu nói, khoảng chừng 85 năm trước, quốc vương tiêu tốn số tiền lớn mời 10 trên trăm vị cao thủ, tốn thời gian 10 năm kết hợp hơn 10 loại võ công sáng chế một môn tuyệt học này môn tuyệt học chỉ có dòng chính hoàng tử mới có tư cách tu hành thượng quan cẩn tu hành chính là cái môn này võ công hắn chết rồi cái môn này võ công cũng nên thất truyền cái môn này võ công tên gì không có tên tuổi hoặc hưu uống chén rượu tiếp theo nói uống rượu xong xuôi vấn đề của các ngươi cũng nên hỏi xong nếu như cảm thấy ta có vấn đề các ngươi có thể ra tay bằng không xin mời rời đi đi lục tiểu phượng nói một vấn đề cuối cùng ngươi là làm sao phân rõ cái kia bốn cái hạ giả hoắc hưu cười lạnh nói Kim bằng vương quốc hoàng thất đều là trời sinh sáu chỉ, cái kia bốn cái hàng giả, ta trong nháy mắt thấy liền có thể nhận ra. Đây là thế giới võ hiệp độc nhất di truyền quy luật, mẹ đeo nhìn gặp rơi lệ, một găng nhìn gặp gào khóc. Ta vốn là muốn đi nghiệm chứng một hồi cái kia đại kim bằng vương là thật hay giả, đáng tiếc, ta không có cơ hội, Chu đỉnh cơ quan thực sự là quá lợi hại. Nói, Hoắc Hưu sốc lên quần áo, lộ ra đã băng bó cẩn thận vết thương. Vết thương liền trên bờ vai, địch quang lỗi ở thích khách trên người lưu lại vết thương cũng trên bờ vai. Hoắc Hưu có thể lộ ra băng gạc, nhưng không thể đem băng gạc mở ra khiến người ta nghiệm thương, coi như cho phép, cũng nghiệm không ra. cơ quan cường nọ vết thương có thể che lấp chỉ lực tạo thành tổn thương người đi thăm dò đi nếu như người kia là thật sự ngươi liền đem hắn mang đến ta cũng có thể thả xuống bộ này trọng trách khỏe mạnh hưởng mấy năm thanh phúc lục tiểu phượng nói nếu như vị kia đại kim bằng vương là hàng giả ta sẽ đem hắn mời đến cho bốn người kia làm bạn nhi đi ra đệ nhất thiên hạ lâu đã là hường đông thanh sơn xanh biết trên cỏ giọ xương ánh ánh bình minh ánh mặt trời so với chân châu càng óng ánh sáng sủa lục tiểu phượng thật dài hít một hơi nói thoải mái mấy ngày nay thực sự là mẹ chết ta rồi họ quên ngươi tại sao hỏi thượng quan cần hắn không phải là đã chết sao người sống có thể chết người chết tại sao không thể hoạt Người gặp hoài nghi người sống nhưng ngươi sẽ không hoài nghi người chết ý của ngươi là đêm đó người xuất thủ là thượng quan cận. không thể người kia dùng chính là hôn nguyên đồng tử công thượng quan cận có tôn nữ ai nói cho ngươi tu hành hôn nguyên đồng tử công liền nhất định phải duy trì đồng thân ngươi đã quyên hoắc hưu mới vừa đã nói cái gì không nếu như huyền công yếu quyết có thể làm cho nhất định phải duy trì đồng thân võ công không cần duy trì cái kia cõi đời này có hay không một loại võ công có thể giải trừ hôn nguyên đồng tử công tai hại hoặc là nói để võ công hiện lộ ra hôn nguyên đồng tử công đặc tính Đây chính là cao thủ như mây cổ long thế giới, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Chuyện tối ngày hôm qua giấu giếm được người khác, không gạt được Hoắc Hưu, hắn đã nhận biết xảy ra điều gì, cho nên mới phải như vậy hào phóng. Lời của hắn nói không hẳn đều là thật sự, nhưng liên quan với thượng quan cẩn bộ phận tuyệt đối không có bỏ sót. Một cái muốn làm ngư ông người, nhận ra được những khác ngư ông dấu vết, trước hết muốn làm, nhất định là diện trừ cái này ngư ông. Chương 199, trốn tránh đáng thẹn, hơn nữa vô dụng. Chương 199, trốn tránh đáng thẹn, hơn nữa vô dụng. Đối phó một cái âm lưu nhà rất khó, đối phó một đám âm lưu như ra nhưng rất dễ dàng. bởi vì bọn họ gặp chính mình trước tiên bấm lên trận này liên quan với tài bảo tranh cướp là linh cùng đánh cờ ngươi không chết thì ta phải liệt đời không có bất kỳ khả năng hợp tác vì lẽ đó sau đó phải làm sự không phải đi điều tra đại kim bằng vương mà là yên lặng chờ đợi chờ đợi kẻ địch lộ ra cái hở họ quên ngươi có phải là đã sớm biết đại kim bằng quốc sự tình? vậy phải xem ngươi hỏi chính là cái gì thì như ta liền không biết đại kim bằng quốc hữu đích truyền tuyệt học ta nói chính là cái tia tiểu vương tử sự tỉnh đầu óc của ngươi là bỏ thêm đường sao một cái muốn phục quốc vương tử làm sao có khả năng bày đặt nhiều tiền điệu rộng rãi hoa ra không kết giao kết giao ngươi cái giang hồ lãng tử, một cái muốn phục quốc vương tử, làm sao có khả năng thời gian mấy chục năm chỉ chiêu mộ được ba cái vớ va vớ vẩn, thuận tiện thua sạch gia sản. một cái muốn phục quốc vương tử, làm sao có khả năng ẩn ở một cái phá trang viên mấy chục năm, liền một điểm tiếng tâm sức hiệu triệu đều không có. nếu như hắn là kim bằng quốc tiểu vương tử, vậy hắn nhất định không muốn phục quốc. nếu như hắn nói hắn muốn phục quốc, cái kia nhất định là hàng giả. lục tiểu Phượng nói, đã như vậy, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược, liền đánh cược. ta không có hứng thú đánh cược loại này chuyện nhảm chán, chính ngươi đi thôi, ta muốn đi gặp hoắc thiên thanh. hoắc thiên thanh. ngươi muốn gây sự với hắn không ta sợ hắn nghĩ không ra trên người hắn trọng trách quá nặng không chịu nổi bất kỳ thất bại lục tiểu phượng than thở gánh vác lên một môn phái đều như vậy không dễ huống chi là gánh vác lên một cái quốc gia ta đột nhiên có chút lý giải cái tia tiểu vương tử địch quang lỗi nói ngươi lý giải hắn nhưng ngươi không phải hắn nếu như đổi thành ngươi ngươi nhất định sẽ gánh vác lên nên gánh chịu trách nhiệm lục tiểu phượng dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy cười nói đây là ngươi lần thứ nhất tán thưởng ta chứ nói thật ta đối với mình đều không có lớn như vậy tự tin nay không phải tự tin mà là bản tính bỏ dở nửa chừng không phải lục tiểu phượng tính cách nói xong địch quang lỗi nhanh chân rời đi thẳng đến thanh phong quan nhìn địch quang lỗi bóng lưng lục tiểu phượng nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh hắn đuổi thích khách đuổi theo rất xa thích khách không tìm được đã thấy đến hoắc thiên thanh không chỉ có hoắc thiên thanh còn có bảy cái trọng thương hảo ba bộ tử thi cùng với dơ lên bọn họ hai mươi triệu phù trọng thương là bị địch quang lỗi đánh người cũng là địch quang lỗi giết hoắc thiên thanh bày ra cái này lục tiểu phượng muốn đi cũng đi không được hắn sợ phiến phước có thể mỗi khi đối mặt phiến phước rồi lại sẽ chọn dũng cảm đối mặt hắn phiến phước là hắn phiến phước bằng hữu phước vẫn là hắn phiền phức lục tiểu phượng vốn tưởng rằng muốn độc thủ không nghĩ đến Hoắc thiên thanh chỉ là nói mấy câu nói chút nào không ý định độc thủ nói cũng không phải đối với hắn nói mà là đối với đám kia trọng thương hào nói ta và các ngươi lại có quan hệ gì nếu là vì chuyện khác các ngươi coi như tất cả đều chết sạch ta cũng sẽ không xem các ngươi trong nháy mắt thấy ta Hoắc thiên thanh có tài có thế cái này cùng trưởng môn ta từ lâu không muốn làm từ đây ta và các ngươi thiên cầm môn toàn không quan hệ như có ai còn dám nói ta là thiên cầm môn dưới ta trước hết cắt lấy hắn đầu lưỡi lại đánh gãy hắn hai cái chân Hoắc thiên thanh bẻ gây thiên cầm môn lệnh bài trưởng môn đoạn tuyệt những người kia cuối cùng ý nghĩ sau đó hắn đem hết thể đều ôm đồm ở trên người mời lục tiểu phượng hoàng hôn lúc đi thanh phong quan chấm dứt tất cả bốn hoàng hôn thanh phong quan thanh phong quan ở thanh sơn trên thanh sơn đã ở ánh tà dương ở ngoài không có vụ nhàn nhạt mây trắng mờ mịt xem ra nhưng như là vụ như thế một cơn gió thổi qua thương tùng quạ đen chấn động tới tây thiên một vệ ánh tà dương càng phai nhạt hoàn cảnh này vốn nên khiến người ta cảm thấy hợp hực, định quang lỗi nhưng rất có hứng thú ngâm tụng nổi lên lý thương ẩn tiên tiên hướng về muộn ý không khỏe đi xe đăng cổ nguyên hoàng hôn vô hạn được chỉ là gần hoàng hôn một cái hoàng bào đạo sĩ tiến lên đánh cái chắp tay, cười nói, "Công tử, nhưng là tính địch. "Vâng." "Bần đạo Thanh Phong, hoặc đạo Hưu để bần đạo đến xin mời công tử." Người cùng hắn là đạo Hưu. Hoắc đạo Hưu thích cùng bần đạo chơi cờ, mỗi tháng đều sẽ đánh cờ mấy lần. "Hắn ở nơi nào?" "Ở bần đạo văn phòng bên trong, công tử xin mời." Bên trong khu nhà nhỏ lạ kỳ u tĩnh, giữa mở trong cửa sổ xương khói mờ mịt, bao phủ nhàn nhạt tùng hương vị, môn cũng là khép hở. Địch Quang Lỗi nhìn thấy Hoắc Thiên Thanh, có điều Hoắc Thiên Thanh rất không bình thường, hắn ngã vào tiểu bên cạnh bàn, trong tay cầm một cái ngọc thạch anh điêu thành bàn long chén. Trong chén còn giữ chút rượu, rượu độc. Thanh Phong chán nản nói, hắn đến thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn là đến giới hôm qua chưa xong cái kia một ván răng, dở, còn tưởng rằng hắn có cái gì diệu thủ cái chiêu, không nghĩ đến. Lời còn chưa nói hết, Địch Quang Lỗi đã nghiêm phong lại huyệt đạo của hắn. Này độc là ngươi bỏ xuống, hoặc Thiên Thanh ước chính là Lục Tiểu Phượng, không phải ta, nhưng ngươi nhưng trong nháy mắt thấy liền nhận ra ta, cái này kẽ hở quá cấp thấp, hạ độc thủ pháp cũng không ra sao. Nói, Địch Quang Lỗi tay phải ở phía sau một phen, lấy ra một cái tinh xảo hộp, mở ra, bên trong là một đôi chu tinh băng thiểm. Đây là huyết kiếm thế giới đặc sản một loại dị thú, bóp nát dùng có thể trị liệu nội thương ngoại thương. Hoàn chỉnh băng tiềm có thể nuốt người huyết mạch bên trong độc tố. Cổ Long thế giới kỳ kỳ quái quái độc dược thực sự là quá nhiều. Địch Quang lỗi không cảm thấy đến nội công của chính mình có thể chống lại tất cả độc dược, dẫn theo rất nhiều trừ độc bảo vật. Có vạn năm rừng ngọc, có sinh sinh tạo hóa đan, có đại hóa đan, còn có chu tinh băng tiềm. Đưa tay ở hóa thiên thanh hai tay trên ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, bắn ra một cái cái miệng nhỏ. Sau đó để lại áo lót của hắn, dùng chân khi đem độc tố trong cơ thể của hắn bước đến đầu ngón tay. Chu tinh băng tiềm yêu nhất ăn được độc tố, chủ động nhào tới hút máu độc. Không lâu lắm. Hoắc thiên thanh xa xôi tỉnh lại cảm thụ trong cơ thể chất phác lâu dài chân khí cười khổ nói ta vốn là nên là cái người chết người hà tất cứu ta hoặc thiên thanh nhân vật cơ nào há có thể không biết trong rượu hạ độc nhưng hắn đã càng lún càng sâu vô dụng thoát thân biện pháp sự tiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thất bại càng không cho phép hắn bị đánh rơi bụi trần cuối cùng cuối cùng hắn chỉ muốn đến này một chiêu trốn tránh dùng tử vong để trốn tránh tất cả người chết là không cần gánh chịu trách nhiệm người nghe nói câu nào sao nói cái gì trốn tránh đáng thẹn hơn nữa vô dụng nhưng ta ngoại trừ trốn tránh còn có biện pháp gì chỉ cần ta một ngày là hoắc thiên thành, cái kia liền cả đời đều là hoắc thiên thành. ta gánh vác thiên cầm môn tất cả không thể bại chỉ có thể chết hiện tại ngươi đã chết rồi một lần quá khứ trái đã trả hết nợ hiện tại ngươi chỉ thiếu một người ngươi là phương nào thế lực thanh y lâu thanh long hội phương tây ma giáo đều không đúng nếu như nhất định phải cho thế lực của ta lấy một cái tên ngươi có thể xưng là chủ thần không nghĩ đến ngươi còn tin thần ngược lại không cần tiền bao nhiêu tin một điểm ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì cố gắng sống sót hai năm sau vì ta đưa một phong tin chương hai đôi bên cùng có lợi, mỗi người có được được. chương hai trăm, đôi bên cùng có lợi, mỗi người có được được. Hoắc Thiên Thanh lộ làm ra một bộ cảm thấy hứng thú vẻ mặt, cười nói, ta có thể nghe nghe kế hoạch của ngươi sao? Nếu như không thể đồng ý, ngươi hiện tại còn có thể diệt khẩu. Chết quá một lần người có thể sẽ càng thêm quý trọng sinh mệnh, cũng khả năng liền như vậy không còn sợ hãi tử vong. rất hiển nhiên, Hoắc Thiên Thanh thuộc về loại thứ hai, ta có thể cho ngươi ngươi thứ luôn mơ tưởng. cái gì? nhân quả chặt Đức chặt đứt ngươi cùng thế giới này tất cả nhân quả, đem ngươi đưa đến một cái thế giới mới, nơi đó có hiệp khách, có ma đầu, có án nữ, có bi ca. đặc sắc lộ ra, hơn nữa không ai nhận thức ngươi. Đây là một cái vận mệnh quỷ quyệt thế giới, nhưng như thế nào đi nữa quỷ quyệt cũng có nam một nữ một nam hai nữ hai nam ba nữ ba. Nếu như nói lục tiểu phượng là bản thế giới năm một, hoa mãn lâu chính là năm hai. Địch Quang Lỗi cứu Thạch Tú Tuyết, tách thành nam hai nhân duyên, thu được lượng lớn nhân quả. Hơn nữa trước đây tích lũy, truyền thống lệnh thức tỉnh rồi tân công năng, Địch Quang Lỗi phi thường chờ mong công năng, đem người đưa đến dị thế giới. Chỉ cần người kêu cam tâm tình nguyện, nhân quả điểm số đầy đủ, liền có thể mở ra truyền thống. Địch Quang Lỗi kế hoạch đem những này cơ hội phân phối cho những người cao thủ hàng đầu, đưa bọn họ đi dị thế giới. thu được càng mạnh hơn võ học võ công tiến thêm một bước những cao thủ này đã được kiến thức mới mẹ võ đạo địch quang lối có thể thu gặt càng nhiều thành quả đây là đôi bên cùng có lợi mỗi người có được ở tình huống bình thường nghe được loại này gầm, gầm gừ gừ lời nói hoắc thiên thanh nhất định sẽ cảm thấy người kia là người điên xem đều sẽ không liếc mắt nhìn nhưng lời này là địch quang lối nói thần bí khó lường địch quang lối nói lý trí nói cho hoắc thiên thanh đây là lừa người chuyện ma quỷ cảm tính nói cho hắn tín nhiệm địch quang lối nên tiếp cuộc sống mới một lát hoắc thiên thanh than thở đây là cái rất có sức mê hoặc thẻ đánh bạc ngươi thắng vậy thì hảo hảo sống sót đi thành tựu ta cứu ngươi một mạng thù lao ngươi nên vì ta làm một chuyện chuyện gì ngươi nghe nói qua một cái thích mặc giày đỏ thế lực cường đại sao sau nửa canh giờ địch quang lỗi cùng hoa thiên thanh trước sau rời đi thanh phong quan khác một đầu lục tiểu phượng cùng hoa mãn lâu chạy tới đại kim bằng vương trang viên ngươi có nắm chắc hay không thời đại kim bằng vương gủng không có ta dám đánh cuộc hắn nhất định có biện pháp để ta không nhìn thấy hắn chân ngươi đánh cuộc hay không liên đánh cược mười vỏ rượu ngon hoa mãn lâu cười nói được ta đánh cược chúng ta có thể nhìn thấy hắn chân nếu như ta thua Ta cho ngươi 10 vò rượu ngon, nếu như ta thắng, ngươi kiên rượu một tháng. Từ trên lý thuyết tới nói, Lục Tiểu Phượng tất thắng không thể nghi ngờ. Mặc kệ hậu trường hắc thủ là thượng quan mục vẫn là thượng quan cận, đều biết kim bằng hoàng thất bí mật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này giả đại kim bằng vương nên đã đem chân Chân Đức, Thiêu Hủy liền mang theo Thiêu Hủy còn có dạy của hắn. Nhưng thế giới này xưa nay đều không tồn tại cái gì tất thắng, chỉ có lâu đánh cược phải thua. Lục Tiểu Phượng thắng một ván, nhưng hắn không có thắng được này một ván. Địch Quang lỗi đã sớm sắp xếp một đường phục binh, một đường liền Lục Tiểu Phượng đều không ngờ rằng phục binh. Diệu thủ ông chủ Chu Đình Mặc dù là ở thế giới võ hiệp, cũng không nên xem thường chơi khoa học kỹ thuật, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết hắn nắm giữ bao nhiêu hắc khoa học kỹ thuật. Ngày đó địch quang lỗi cùng Chu Đình thảo luận cơ quan khí giới, lúc đi, chưa hề đem xuyên tiên tiến lấy về. Lấy Chu Đình ở cơ quan khí giới trên trình độ, hiểu rõ hơn nửa nguyên lý, trong tay còn có một cái thành phẩm, phục chế chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, ngày đó Hoắc Hưu đi đánh lén lùng bắt Chu Đình cùng bà chủ, nội quỷ đóng toàn bộ cơ quan, chờ đợi hắn nhưng là bốn cái xuyên tiên Ba thanh bách luyện thép tinh chế mũi tên, một cái huyền tên sát đầu. Thép tinh chế mũi tên tức bạc hắn hộ thể chân khí. Huyền tên sắt đầu ở trên vai hắn lưu lại một cái sâu sắc vết thương. Nếu như từ điểm ấy đến phân tích, đêm đó thích khách rất khả năng là giả chết thượng quan cận. Hắn biết được Hoắc Hưu bị thương, liền cô y đã trúng địch quang lối chỉ tay, dẫn Lục Tiểu Phượng đi đối phó Hoắc Hưu. Này không phải âm Hưu, mà là Dương Hưu. Lục Tiểu Phượng dù cho biết bị lửa, cũng sẽ lưu lại hoài nghi hạt giống. Có hoài nghi, liền biết đi thăm dò. Hoắc Hưu cái mông cũng không sạch sẽ, càng la cha, kẽ hở liền càng nhiều. Cuối cùng, viên mầm mống này sẽ xảy ra cọp tóc nha, trưởng thành lên thành đại thụ che trời, đem Hoắc Hưu phản phệ đi. Hoắc Hưu phát giác điểm này. không nói hai lời bán thượng quan cần bốn chu đình nằm nghiêng ở một tấm rộng lớn mà thoải mái trên giường mềm bà chủ ngồi ở một bên vì hắn nước uống quả thêm rượu trên mặt tràn đầy nhu tình mật ý đã từng bọn họ hay là còn có chút bảy năm chi ngứa hiện tại cũng sớm đã quá khứ bà chủ phát hiện chu đình ưu tú cho tới chu đình hắn đã sớm không thể rời bỏ bà chủ liền dường như Tony sở tặc không thể rời bỏ việc tở phong khách trên ghế cột một người không phải người khác chính là đại kim bằng vương hắn đã diễn không xuống đi tới đầy mặt đều là kinh hoàng thượng quan tuyết nhi túi đầu đủ rũ con mắt sưng đỏ tựa hồ mới vừa khóc lớn quá một hồi Không có Thượng quan Phi Yến, Thượng quan Phi Yến căn bản là không ở nơi này, cũng không ai biết nàng đi tới chỗ nào. Nàng phảng phất thần hình, biến mất rồi. Lục Tiểu Phượng cười híp mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nhi, hỏi: "Tiểu biểu tỷ, ngươi làm sao?" Thượng quan Tuyết Nhi trong ngày thường nói dối vô số, lời nói dối há mồm liền đến, lúc này lại không có nửa điểm không đứng đắn. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Thượng quan Tuyết Nhi sưng đỏ trong đôi mắt lại lần nữa chứa đầy nước mắt, khóc thút thít nói: "Tỷ tỷ ta giết biểu tỷ ta, còn giết đại kim bằng vương, sau đó bỏ lại ta đi một mình." Ô ô ô ô. Lục Tiểu Phượng bình sinh sợ nhất nhìn thấy cô gái gào khóc, càng sợ nhìn thấy bé gái gào khóc, gấp luống cuống tay chân. Hoa Mãn Lâu tiến lên vài bước, lấy ra khăn tay, tỉ mỉ vì là thượng quan Tuyết Nhi lau chùi nước mắt, kiên trì an ủi nàng. Giang Phong khẽ mỉm cười khiến lòng người bẻ gãy, đó là bởi vì dung mạo, Hoa Mãn Lâu khẽ mỉm cười khiến lòng người bẻ gãy, bởi vì hắn thẳng thắn cùng ấm áp. Đây là một cái so với ngày đông nắng nóng càng có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp người, đối với thượng quan Tuyết Nhi loại này gặp đại biến bé gái có trí mạng sức hấp dẫn. Đại Kim Bằng Vương nhìn thấy Lục Tiểu Phượng, phản phất nhìn thấy đại tinh, lớn tiếng xin tha. Lúc đại hiệp, tha mạng à? Ta chỉ là cái con hát, người phụ nữ kia dùng tiền thuê ta, ta cũng không muốn à, ta không đã làm gì chuyện xấu. Tiếng gào khóc bên trong, vị này đại kim bằng vương cất giàn ruộng, ô huế không thể tả. Chu đình lười biếng nói rằng, ta đã sớm nói, lục tiểu phượng là cái đại khốn nạn, hắn bất luận đến chỗ nào, đều là làm xấu cả phong cảnh. Ba chủ nói, lục tiểu kê, ngươi muốn hỏi liền đem người đưa ra đi hỏi, đừng dơ này khắp phòng tinh xảo. Lục tiểu phượng ngượng ngùng đứng dậy, đem đại kim bằng vương nói ra đi ra ngoài. Tuy rằng hắn chỉ là một con rối, biết đến đồ vật có hạn, nhưng hắn nhất định biết chút ít cái gì.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 coi như huấn luyện hơn nửa năm cũng còn chỉ là cái con hát sợ hai bên dưới đem biết đến đều bàn giao điều này cũng làm cho lục tiểu phượng trên căn bản nuốt thanh dòng suy nghĩ đem chuyện đã xảy ra xác nhận phần lớn một phía nam có cái tên là đại kim bằng quốc nước nhỏ cổ xưa mà phú thứ tiếp rằng quốc lực không đủ vì không bị quanh thân mắt nhìn chằm chằm thế lực tiêu diệt hướng về nhà minh xưng thần tiến vào hiến tài bảo hai hơn 40 năm trước kim bằng quốc vương không có tiến vào hiến có đủ nhiều tài bảo nhà minh không lại cung cấp bảo vệ kim bằng vương quốc bị diệt thượng quan cận hoắc độc cô nhất Hạc, diêm thiết san mang theo tiểu vương tử đến trung nguyên ba tiểu vương tử không muốn gánh chịu trách nhiệm liền cùng hoàng thúc thượng quan cẩn đi hưởng thụ sinh hoạt không liên hệ còn lại ba cái đại thần 4. tài bảo bị tiêu xài hết thượng quan cẩn già chết rời đi thượng quan phi yến giết chết đại kim bằng vương cùng thượng quan đan phượng bắt đầu diễn kịch năm hắn thích chó mũi vào chuyện người khác tật xấu pha vào lên câu ở một loạt tính toán dưới, diêm thiết san chết rồi nguyên bản bọn họ sẽ cùng độc cô nhất hạc phát sinh xung đột bị địch quang lỗi ngăn cản sáu hoặc hưu đi tra xét đại kim bằng vương tình huống bị chu đình bắn bị thương thượng quan cẩn đi ám sát nga mi bố tú bị địch quang lỗi đẩy lùi cái này đại kim bằng vương đúng là giả, hoắc thiên thanh nên cũng bị địch quang lối cứu. còn xuất lại hai vấn đề, một, cái kế hoạch này là ai thiết kế? hoắc Hưu. thượng quan cẩn, ngược lại không thể là thượng quan phi yến. hai, chỉ chết rồi một cái diêm thiết san, mặc kệ kế hoạch là gì sao, đều xuất hiện nghiêm trọng sai lệch, bọn họ nên làm gì tiến hành bước kế tiếp kế hoạch? thông minh như lục tiểu phượng đã biết hoắc Hưu là thanh ý lâu lâu chủ, diêm thiết san chết rồi, không thể là thanh ý lâu lâu chủ. độc cô nhất hạ phần lớn thời gian đều ở nga mi bế quan luyện võ, không có thời gian thành lập thế lực. thượng quan cẩn quá nghèo, không tiền thành lập thế lực. Còn lại có thể không phải là Hoắc Hưu sao? Nếu hắn là Thanh Y lâu lâu chủ, vậy hắn rất khả năng chính là thiết kế tất cả hậu trường hắc thủ. Thượng quan Cẩn rất khả năng nhận ra được điểm này, kết quả là tương kế tự kế, muốn tới một người cao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vậy thì dẫn ra ba cái những vấn đề mới. Thượng quan phi yến ở nơi nào? Thượng quan Cẩn ở nơi nào? Thượng quan Cẩn làm sao bảo đảm kế hoạch chặt chẽ tính? Lục Tiểu Phượng nghĩ tới đầu đều lớn rồi, không nghĩ ra, vậy thì không muốn. Hoắc Hưu phát hiện Thượng quan Cẩn dấu vết, Thượng quan Cẩn muốn tính toán Hoắc hai người tất nhiên gặp trước tiên tranh đấu một hồi, tất cả chờ bọn hắn đánh xong nói sau đi. trên thực tế không chỉ là lục tiểu phượng như thế nghĩ địch quang lỗi cũng là như thế nghĩ tình thế không rõ tình huống chờ đợi là trí giả gây nên tiếp rằng không phải mỗi người đều là trí giả chí ít độc cô nhất hạc không phải hơn 40 năm trước độc cô nhất hạc là kim bằng vương quốc đại tướng quân tính tình là nhất nóng này tu thân dưỡng tính mấy chục năm độc cô nhất hạc tính khí tốt hơn rất nhiều nhưng theo võ công tăng cao ngạo khí càng ngày càng đủ độc cô nhất hạc không cho là mình võ công thiên hạ vô địch nhưng hắn cảm giác mình nhất định có thể hoắc hắn trong lúc vô tình phát hiện tượng quan phi yến tung tích tìm hiểu nguồn gốc tìm được hoắc tung tích một người một kiếm giết tới thành tiệu đương đại cao thủ đỉnh cao nhất độc cô nhất hạc võ công còn ở tây môn suy tuyết bên trên bất luận công lực kiếm pháp kinh nghiệm hắn đều nghiền ép đương đại chín mươi chín cao thủ tô thiếu anh kiếm pháp cùng hắn lẫn nhau so sánh không khác nào bà tuổi tiểu nhi thanh y một trăm linh tám lâu mỗi lâu một trăm linh tám người cao thủ rất nhiều nhưng bất luận có bao nhiêu người ra tay độc cô nhất hạc đều là bảo kiếm vung vầy thần tầng ánh kiếm vờn quanh bên dưới máu tươi dâng trào tản chi bay loạn mấy chục hơn trăm người cùng nhau tiến lên nhưng không thể để cho độc cô nhất hạc bước tiến chậm chậm nửa phần thượng văn mục nhiều năm không gặp ngươi ngay cả mặt mùi đối với dũng khí của ta đều không có sao hoắc hưu trên người vẫn cứ ăn mặc y phục rách dưới nát dày rơm xem ra và mấy dặm ở ngoài ruộng tốt trên canh tác lao nông ít khác nhau nhưng khí thế của hắn nhưng như rồng tự hổ, lẫm liệt uy thế khiến người ta không dám khinh thường nửa phần bình ngọc hạc đã nhiều năm như vậy ngươi nhưng vẫn là như thế táo bạo không chỉ có táo bạo còn lãng mạn thất phu chính là thất phu thật là làm cho người ta cảm thấy thất vọng rồi độc cô nhất hạc ở đại kim bằng quốc cũng không phải cái gì thanh lưu bằng không hắn cũng không thể cùng diêm thiết San giữ liên lạc đại kim bằng quốc quốc tiểu dân yếu dựa vào làm cho người ta đưa tiền đổi lấy bình an hộ bộ thượng thư vị trí so với đại tướng quân càng nặng độc cô nhất hạc bởi vậy vẫn luôn căm thù hoắc hưu bực này khinh thường độc cô nhất hạc cái nào có thể nhịn được nổi giận mắng đã nhiều năm như vậy ngươi này chết đòi tiền tỉ hưu vẫn là như vậy tham tài hoắc hưu trâm trọng nói nếu là không có ta cái này tỉ hưu còn tiền đại kim bằng quốc dựa vào cái gì bảo vệ mình dựa vào thủ hạ ngươi những tên phế vật này sao độc cô nhất hạc một kiếm vung ra giết chết cuối cùng ba cái thanh y lâu cao thủ người lạnh nói ta chỉ biết thủ hạ ngươi đam rác rưởi này bảo vệ không được ngươi Thượng quân mục, chuẩn bị kỹ càng chết rồi sao? Hoắc Hưu luôn luôn độc lai độc vãng, rất ít mang thủ hạng. Lần này xuất hành, ngoại lệ dẫn theo lầu một thủ hạng, kết quả không đủ chén trà nhỏ thời gian, liền bị độc cô nhất hạc giết sạch xanh xanh. Nhỏ máu trường kiếm chỉ vào Hoắc Hưu, Hoắc Hưu trên mặt không chỉ có không có hoảng sợ, trái lại tràn đầy đủ cười. Ta đã sớm nói, ngươi là cái thất phu, táo bạo, ngạo mạn, tự đại, chỉ bằng ngươi, làm sao có khả năng giết đến ta? Độc cô nhất hạc chưa hề trả lời, hắn miệng lưỡi còn lâu mới có được Hoắc Hưu lưu loát, hắn cũng không am hiểu cùng người cãi nhau. Hắn am hiểu nhất, xưa nay đều là sử dụng kiếm nói chuyện. Này một kiếm chạy trồm tiểu yêu, khí thế hùng hồn, thân kiếm tự khúc tự trực, dường như một cái trừ lòng, vừa có kiếm linh xảo, lại có đao nổ tung. Như vậy vừa nhanh vừa mạnh một đòn, Hoắc Hưu tự nhiên không dám găng đón đỡ. Hắn cũng xưa nay đều không nghĩ tới găng đón đỡ, thân thể linh hoạt lóe lên, trong nháy mắt đến mấy trượng ở ngoài. Hoắc Hưu khinh công, nội công không kém độc cô nhất hạng, kinh nghiệm chiến đấu hơi kém, mà trên người có thương tích, dám lên trước một mình đấu, hiển nhiên còn có hậu chiêu. Hai người quan hệ vốn là không được, lúc này càng là kẻ thủ xuống còn, vừa lên đến chính là sát chiêu. Độc Cô Nhất Hạc kiếm pháp bình tĩnh hùng hồn, thế tiến công tuy ác liệt, phòng thủ càng nghiêm mật. Kiếm pháp của hắn có kẽ hở, nhưng không giống nhau, không chờ Hoắc hưu ra tay, kẽ hở liền bị hậu chiêu tiêu trừ, mạnh mẽ tấn công chỉ có thể rơi vào vong kiếm hiểm cảnh. Tô Thiêu Anh ra tay còn có kiếm pháp xáo lộ, Độc Cô Nhất Hạc ra tay không có bất kỳ quy luật, đao kiếm song sát thất thất tứ thập cửu thức chen lẫn cùng nhau, mỗi một chiêu đều là cả công lẫn thủ diệt chiêu. Kiếm thế dường như sóng biển, tầng tầng lớp lớp, từng bước thúc giết, mạnh như Hoắc Lưu. Đối mặt bực này đường đường chính chính mạnh mẽ tấn công, ba mươi chiêu sau khi cũng rơi vào rồi hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Độc Cô Nhất Hạc trên mặt tràn đầy hung ác, dường như một con khát máu cô lang. Hoắc Hưu sắc mặt nghiêm túc, nhưng không hề vẻ sợ hãi. Trong chiêu sau khi, Độc Cô Nhất Hạc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đem Hoắc Hưu né tránh không gian áp xúc đến mức tận cùng, bảo kiếm vung lên, muốn chém dưới Hoắc Hưu đầu lâu. Nhưng vào lúc này, một vệ bóng đen đột nhiên từ phía sau lưng lao ra, một quyền đánh về phía Độc Cô Nhất Hạc áo lót. Chương 203: Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, Độc Cô Nhất Hạc ngã xuống. Chương 203: Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, Độc Cô Nhất Hạc ngã xuống. Độc Cô Nhất Hạc võ công ở Hoắc bên trên. nhưng ở âm mưu quỷ kế phương diện trên lệnh hoắc hưu thực sự là quá xa xác nhận không cách nào lợi dụng lục tiểu phượng mọi người diện trừ độc cô nhất hạc sau khi hoắc hưu liền thiết kế cái này sát cục sát cục vô cùng đơn giản nhưng dị thường hữu hiệu đao kiếm song sát thất thất tứ thập cựu thức cả công lẫn thủ độc cô nhất hạc kinh nghiệm phong phú chắc chắn sẽ không ở trong chiến đấu lộ ra có thể bị bắt nắm bắt kẽ hở nhưng sát chiêu ra tay thế đi quá tận dĩ nhiên lộ ra kẽ hở bóng đen khinh công không tính tạo minh công lực cũng không tính chất phác duy nhất đáng ra xương đạo chính là ẩn nấp khí tức bản lĩnh cùng với đối với ra tay thời cơ nắm xuất hiện ở quyền trong ngay mắt, bóng đen trên người bùng nổ ra một luồng hủy diệt khí thế, phản phất một viên sắc nổ tung bom, nguyên bản không tính mạnh mẽ quyền kình mạnh mẽ mạnh gấp 2 3 lần. Bị như vậy một quyền bắn trúng, độc cô nhất hạc ngũ tạng lục phủ tất nhiên gặp phá nát thành sủi cảo nhân bánh. Bóng đen ra tay đồng thời, hoặc Hưu vai nhẹ nhàng lay động, thân thể đông dưng lên cao nửa thước, bảo kiếm chém ngang vị trí từ cái cổ biến thành bay. Hoặc Hưu mặc trên người kim ti nhuyễn giáp, hơn nữa hỗn nguyên đồng tử công siêu cường phòng ngự, mặc dù bị chém trúng, cũng sẽ không phải chịu khó có thể chịu đựng tổn thương. Thoáng qua trong lúc đó giải rất con riết, Hưu công trí kế quả thực bất phàm. Hoặc hưu lợi hại, Độc Cô Nhất Hạc cũng không phải phàm tục. Ngoại trừ đao kiếm song sắt thất thất tứ thập kiểu thức, hắn còn luyện có mấy loại quỷ dị ác độc tà môn võ công, mỗi một loại đều là liều mạng tuyệt học. Nếu như Độc Cô Nhất Hạc lấy thương đối thương, liều mạng công kích, hoặc hưu không chết cũng sẽ nặng thương. Nhưng hắn cảm giác mình còn có cơ hội thủ thắng, không muốn lấy mệnh đối thương. Ở trường lực tới người trong náy mắt, hắn quay người vùng kiếm, chém về phía bóng đen nằm đấm. Cong! Trọng quyên bảo kiếm ầm ầm và chạm. Bóng đen ba ngón bay ra, tay phải máu tươi giàn Độc Cô Nhất Hạc vội vàng ra tay, khí lực không đủ, bị một quyền oanh lùi mấy trượng, bị nội thương không nhẹ. chịu đến như vậy tổn thương bóng đen nhưng toàn không sợ hãi hoàn hảo quyền trái đánh về độc cô nhất hạc độc cô nhất hạc cả kinh nói thiên ma giải thể đại pháp thượng quan mục ngươi thật là độc ác. thiên ma giải thể đại pháp là một môn cực cường liệu mạng tuyệt học có thể kích phát tiềm lực thân thể con người bùng nổ ra vượt xa tự thân căn cơ thực lực khuyết điểm cũng rất rõ ràng một khi triển khai liền dừng không được đến số may kinh mạch đứt từng khúc võ công mất hết vận khí khó dùng xong xuôi sẽ chết nhân lực bộc phát thực sự là quá mạnh mặc dù biết khuyết điểm chư thiên vạn giới bên trong cũng có đến không hết võ giả tu hành một ít người tu tiên người tu ma cũng sẽ đem thiên ma giải thể đại pháp thành tựu lá bài tẩy chú cái này ra tay bóng đen là hoắc hưu tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ cũng là tính toán độc cô nhất hạc lá bài tẩy nhân vật thiên ma giải thể đại pháp một khi triển khai liền không cách nào dừng lại tử sĩ trong đầu chỉ có hoắc hưu mệnh lệnh hoàn toàn không có đối với sợ hãi tử vong không chút do dự dùng để thương đổi thương phương thức phát động công kích lấy độc cô nhất hạc võ công đánh chết một cái tử sĩ hoàn toàn không có vấn đề có thể hoắc hưu cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền mấy chục năm khổ cực bồi dưỡng làm sao có khả năng chỉ bồi dưỡng một cái tử sĩ Vèo. véo hai tiếng, lại có hai cái tử sĩ nhảy ra, tạo thành tam tài trận vây công độc cô nhất hạng. Cùng lúc đó, 50 thanh ý lâu tinh nhuệ vây quanh mà tới. Dựa vào vừa mới ác chiến kéo dài thời gian, tất cả mai phục cũng đã vào chỗ. Còn lại chính là máu tanh chém giết. Ba cái thôi thúc thiên ma giải thể đại pháp tử sĩ, 50 mươi tinh nhuệ nhất thanh ý lâu cao thủ. Hơn nữa phía bên ngoài đánh lén Hawkeye. Mặc dù độc cô nhất hạng hoàn hảo, cũng khó có đường sống, càng khỏi nói hiện nay trạng thái. Thượng quan mục, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Độc cô nhất hạng hét lớn một tiếng, tương tự phát động thiên ma giải thể đại pháp, đem tự thân công lực tăng lên tới cực hạn. vẫn tóc quan bị mạnh mẽ vô cùng chân khí đánh gãy độc cô nhất hạc tóc thai bù sụ, phản phất trong tuyệt cảnh chiến thần phát động cuối cùng xung phong máu tươi cú tay tàn chân một đường hết, một đường huyết trạng thái này độc cô nhất hạc đừng nói hoắc hưu chính là địch quang lỗi lục tiểu phượng liên thủ cũng chỉ dám dùng chơi diệu chiến thuật biết rõ rơi vào tình huống át phải chết độc cô nhất hạc tiến vào đời này chưa bao giờ đã tiến vào trạng thái hắn kiếm so với trước đây càng nhanh hơn chiêu thức của hắn so với trước đây càng hòa hợp hắn đối với võ đạo lý giải so với trước đây càng sâu đây là hắn cuối cùng tiềm lực cũng là hắn cuối cùng thăng hoa Bảo kiếm vung dậy, máu tươi bắn tung tóe, không người có thể ngăn hắn một chiều. Thanh y lâu tinh nhuệ cao thủ dường như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Hoắc Hưu bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau, lợi dụng thanh y lâu cao thủ thành tựu hiểm hộ, lặng lẽ thoát đi. Dùng thiên ma giải thể đại pháp người chắc chắn phải chết. Hoắc Hưu đi rất an tâm muốn. Địch Quang lỗi từ mã tú chân trong miệng biết được việc này, khoái mã chạy tới thời điểm, nhìn thấy khiến người ta kinh tâm động phách cảnh tượng. Đầy đất máu tươi, khắp nơi tàn chi, thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. Độc Cô nhất hạ sử trường kiếm, dường như chiến như thần nhìn phương xa. Hắn còn chưa chết, nhưng khoảng cách tử vong đã không xa. ngũ tạm bị hao tổn, kinh mạch đứt từng khúc, tinh khí suy kiệt, trừ phi có Long Nguyên Máo Vượn một loại trí bảo, bằng không ai cũng cứu không được hắn. Địch Quang lỗi cho hắn ăn ăn vào một viên sinh sinh tạo hóa đan, để hắn tạm thời khôi phục mấy phần khí lực, hỏi, tiền bối, nhưng còn có cái gì nguyện vọng? Độc Cô nhất hặc than thở, ta này một đời, làm đại tướng quân không thể thủ thổ vệ quốc, làm trưởng môn không có thể làm cho Nga Mi lãnh tụ của luân, chỉ có ở võ công trên còn có mấy phần trình độ, khắc khủ. Địch thiếu hiệp, vừa mới lao phu lại có linh ngộ, cùng để những này linh ngộ theo ta mà đi, không bằng truyền thụ cho ngươi." Tiền bối mời nói, Văn bối lắng nghe, chờ sự tình xử lý xong, tất nhiên đem những này lĩnh ngộ thu thành bí tịch, đưa đến Nam Y. không có thể cùng Độc Cô Nhất Hạc đánh một trận, địch quang lỗi trong lòng khá là tiếc nuối. Nhưng chuyện thiên hạ vốn là không sợ trường sự như ý, thế giới này có ai là không thể chết được, sẽ không chết sao? Không có. bất luận võ công cao thấp, trí mưu sâu cạn, chỉ cần còn ở trên giang hồ hốn, một ngày nào đó sẽ chết. Từ cổ trí Kim bị âm lưu tính toán nuốt ước mà chết cao thủ hơn nhiều. Độc Cô Nhất Hạc có thể chết rõ rõ ràng ràng, trước khi chết lưu lại võ công truyền thừa, đã là một loại may mắn. người sắp chết, nói cũng thiện độc cô nhất hạc tự biết hẳn phải chết. đối với địch quang lỗi biết gì nói nấy luôn vô bất tận, đem một thân vô công hết mức truyền thụ. bất luận là đao kiếm song sát thất thất tứ thập cửu thức vẫn là vừa mới hồi quang phản chiếu linh ngộ, không có mảy may giấu làm của riêng. hắn thương thực sự là quá nặng, sinh sinh tạo hóa đan không phải vật năng. sau hai canh giờ, độc cô nhất hạc nói xong võ đạo linh ngộ, mang theo nụ cười buông tay nhân gian. Trần thế như nước thủy chiều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người về. hôm nay độc cô nhất hạc chết, ngày mai diệp cô thành vong, ngày kia một đạo nhân bị một kiếm xuyên tim, đại sao thiên cung chín trắng niên mất sớm. có một long muốn chết, có chủ động tìm đường chết. Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, người muốn làm chết, địch quang lỗi sức lực của một người, không cách nào ngăn cản tất cả. Địch quang lỗi có thể làm chính là tận lực cứu vớt những người đáng giá cứu vớt mà không như vậy tìm đường chết. Chương 204: Phi yến vào U Minh, chung cuộc khởi nguồn. Chương 204: Phi yến vào U Minh, chung cuộc khởi nguồn. Thượng quan Phi Yến đang nhanh chóng chạy trốn. Đêm đã khuya, sương mù đang đập đập, phía trước là một mảnh dặm dạp dày đặc nguyên thủy rừng rậm, nguy cơ trùng trùng, nhưng nàng vẫn là không chút do dự vào vào. Nàng môi đã khô nứt, y lý đã phán nát, trên bả vai vết thương đã bắt đầu sưng đỏ, lại không mảy may sức mê hoặc. Mặc dù là Hoắc Thiên Thành, cũng không thể trong nháy mắt thấy nhận ra nàng. Thượng quan phi Yến Vô Công không tào lắm, nhưng năng lực ứng biến không sai, còn rất có mị lực, có thể đem nàng truy thảm như vậy người không nhiều, dùng mèo vờn chuột phương thức giàn vật nàng người thì càng thiếu. Có thể mọi việc luôn có ngoại lệ, Hoắc Hưu đi tính toán độc cô nhất hạc, không công phu giết nàng. Hoắc Hưu không rảnh, thượng quan cần rảnh rỗi. Thượng quan cần nội tâm cũng sớm đã vặn mèo, đối với thượng quan phi Yến nương nhờ vào Hoắc Hưu dị thường tức giận, cho rằng nàng không có giá trị sau khi tự mình dẫn người dùng mèo bắt chuột phương thức truy sát nàng. Hắn muốn cho thượng quan phi Yến ở vô tận tuyệt vọng bên trong hoảng sợ mà chết. hắn muốn dùng tối phương thức tàn nhẫn nhất giết chết chính mình cháu gái hắn đã triệt để điên rồi ai cũng không nghĩ ra giả chết thượng quan cẩn giấu ở nơi nào coi như là địch quang lỗi cùng hoắc hưu cũng không nghĩ ra thượng quan cẩn sau khi giả chết vẫn luôn ẩn thân ở thanh y lâu chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là an toàn nhất tăng một giọt nước biện pháp tốt nhất chính là đem giọt nước mưa vào biển rộng tăng một người biện pháp tốt nhất chính là đem người để vào đoàn người thanh y 108 lâu hoắc hưu là tổng lâu chủ nhưng còn lại một lâu cũng có người phụ trách thượng quan cẩn liền giấu ở những người kia bên trong cũng không dựa trước cũng không ở phía sau thường thường không có gì lạ Hào không nổi bật. Dựa theo đánh số tới nói, thượng quan Cẩn ở chính là 57 lâu, cùng hắn đồng thời truy sát thượng quan Phi Yến đương nhiên cũng là 57 lâu người. Nếu như không có bất ngờ, thượng quan Phi Yến chắc chắn phải chết. Nhưng thế giới này một mực thích nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngay ở thượng quan Phi Yến bị truy lên trời không đường xuống đất không cửa thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ôm đồm nàng kéo lại, lạnh lùng nói, "Không muốn chết, cùng ta đi." Thượng quan Phi Yến không muốn chết, lựa chọn cùng hắn đi. Người này không có mặt mũi đường viền, mặt bị người một đao tiêu diệt, xấu xí không thể tả, trong đôi mắt tràn đầy từ khí, phảng phất âm tạo địa phủ bên trong câu hồn sứ giả. người xấu khinh công thực sự bất phàm hắn dường như mây mù bình thường ở trong rừng rậm vòng tới vòng lui ung dung bỏ qua thượng quan cẩn truy binh ta lần này vận khí không tệ đi ra làm việc còn có thể câu trở lại một cái cô hồn giã quỷ hắn tiếng nói trầm chậm, chậm quái gì, tối nghĩa bởi vì hắn không có môi chưa từng thấy hắn người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một cái không có môi người nói chuyện là hình dáng gì thượng quan phi đến nói ngươi là ai ta là câu hồn sứ giả ngươi muốn mang ta đi chỗ nào một cái tất cả đều là ưu linh địa phương không có một người sống có thể tìm được càng không có một người sống dám xông vào vì lẽ đó nếu như ta không đi liền sẽ chết thật không câu hồn sứ giả không nói gì hắn sâm lạnh ánh mắt chính là đáp án thượng quan phi hiến cười nói được ta đi với ngươi địch quang lỗi cũng không biết thượng quan phi hiến trải qua coi như biết cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ thành tựu xưa di kịch mỗi một tập đều có một cái thế lực thành tựu buốt mỗi cái thế lực trong lúc đó lẫn nhau không can thiệp có thể trên thực tế cùng chỗ với một thế giới thế lực làm sao có khả năng không lẫn nhau tiếp xúc tú linh sơn trang người dù sao không phải thật sự cô hồn giá quỷ bọn họ cũng cần ăn uống ngủ nghỉ vì bảo mật còn phải hao phí nhiều tiền hơn Trên đời này người có tiền nhất chính là Hoắc Hưu, bọn họ dĩ nhiên muốn ở Hoắc Hưu trên người kiếm bộn, bằng không cũng sẽ không để cho câu hồn sứ giả đến đây. Nguyên bản trong kịch bản phim, Hoắc Hưu gia sản chỉ bị thượng quan Tuyết Nhi dọa dẫm một phần nhỏ, phần lớn đều bị người rời đi. Có người nói bị Thanh Long hội lấy đi, có người nói bị Triệu đỉnh cấp đi, còn có người nói bị ẩn hình nhân lấy đi. Có thể trên thực tế, lớn như vậy một tảng mỡ dày, một cái thế lực không thể toàn bộ nuốt vào, chỉ có thể là mọi người phân thực. Có năng lực ăn nhiều lắm, không có năng lực ăn thiếu. Ú Linh Sơn Trang muốn bảo mật, ở Diêm Thiết San trên người mạnh mẽ hao một cái lông cựu đã đầy đủ, không cần thiết ham muốn càng nhiều bổn. Đại Kim Bằng Vương chết rồi, Thượng Quan Đan Phượng chết rồi, Diêm Thiết San chết rồi, Độc Cô Nhất Hạc chết rồi, Hoắc Thiên Thanh rời đi, Thượng Quan Phi Yến mất tích. Hậu Trường Hắc Thủ chỉ còn dư lại Hoắc Hưu cùng Thượng Quan Cẩn. Thượng Quan Cẩn giấu đi quá sâu, chỉ có thể trước tiên đi tìm Hoắc Hưu. Thiên Hạ đệ nhất lâu. Trên cửa cái kia đẩy tự còn đang, Lục Tiểu Phượng đẩy cửa ra, đây là hắn lần thứ hai đẩy ra cánh cửa này, nói không chắc cũng chính là một lần cuối cùng. Long núi là không, cái gì đều không có, những người không thể đếm hết châu đáo cùng binh khí, không ngờ tất cả đều như kỳ tích không gặp. Long núi trung gian, có cái nho nhỏ bệ đá bày ra trường cổ xưa chiếu. Hắc Hưu để chân trần, an mặc kiện đã tẩy đến trắng bệnh làm váy vải, chính quanh chân ngồi ở trên chiếu hâm rượu. Lục Tiểu Phượng hít một hơi thật dài, đi xuống tìm đá, mỉm cười nói, lần này ta đến hay lắm xem cũng chính là thời điểm. Hắc Hưu than thở, nói sự trước, muốn trước tiên uống một chén sao? Địch Quang Lôi nói, muốn, ta trước tiên cùng ngươi uống. Là ngươi đem độc cô nhất hạc trở về đi, ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là sống vẫn là chết. Hoặc, Hắn trước khi chết có linh nộ, đem những này linh nộ truyền cho ta. Hắc Hưu đưa tới một chén rượu, nói, vì lẽ đó, ta nợ ngươi một cái công đạo. Chuyện đến lúc này, hết thảy đều không cần ẩn hoắc hưu không phải chết không biết xấu hổ tam lưu hàng hắn có thuộc về mình tôn nghiêm lục tiểu phượng ngươi hiện tại tra được bao nhiêu ta biết tất cả những thứ này đều là ngươi thiết kế thượng quan phi yến là ngươi người ngươi vì hoàn toàn ngầm chiếm những người tài bảo thiết kế cái kế hoạch này lợi dụng chúng ta không sai thượng quan phi yến là ta người ta tuy nhiên đã là cái lao giả luyện vẫn là đồng tử công nhưng có như thế không ai có thể cự tuyệt đồ vật địch quang lôi nói tiền quyền sắc đẹp là phía trên thế giới này kinh khủng nhất vũ khí ngươi có tiền nhất vì lẽ đó ngươi nắm giữ trên đời mạnh nhất vũ khí lục tiểu phượng không nhịn được trân trọng nói nàng yêu không phải ngươi là ngươi châu máu vậy thì như thế nào ngược lại nàng đã là cái người chết người giết nàng ta không có giết nàng thời gian động thủ chính là thượng quan cận một cái người điên cuồng vì tiền cái gì đều làm được đi ra lục tiểu phượng thở dài hiện tại hắn cũng xem thường kim bằng quốc hoàn thất ham muốn hưởng lạc sa mỹ vô độ cũng không có thể nhìn thẳng vào chính mình còn có tỷ hưu như thế tham lam lục tiểu phượng nhìn thấy vì tiền lục thân không nhận nhưng chưa từng thấy vì tiền lục thân không nhận gia đình hiện tại hắn rốt cục mở mang hiểu biết Người tại sao phải mạo hiểm tính toán động cô nhất hạng ta tiền không cho phép bất luận người nào đến phân hắn đã tham dự đến ván cờ này bên trong. Hắn không chết, lòng ta khó yên. Hiện tại đây, ngươi lấy cái gì đến đối phó chúng ta? Ngươi không sợ tiện nghi thượng quan cần sao? Hoắc Hưu nói, phía trên thế giới này người người đều có nhược điểm, chỉ cần nắm giữ người khác nhược điểm, cái kia liền đánh đầu thằng đó. Chương 205, màn cuối kéo dài, đại chiến Hoắc Hưu. Chương 205, màn cuối kéo dài, đại chiến Hoắc Hưu. Lục Tiểu phương hỏi, ta nhược điểm là gì sao? Ngươi nhược điểm là quá yêu thích lo chuyện bao đồng. Địch Quang lối hỏi, ta nhược điểm là gì sao? Ngươi nhược điểm là quá yêu thích luyện võ, hứng thú của ngươi tất cả võ đạo, mà không phải tra án. Thượng quan cần đây một cái chán nản người điên, hắn nhược điểm là tham lam cùng đến cuồng, hoa mãn lâu đây, hắn quá thiệt lương, quá mức dễ dàng nhẹ tin người khác, Thầy môn suy tuyết đây, hắn quá dễ dàng tin tưởng ngươi, lục tiểu phượng, nếu như ngươi có thể không thông minh như vậy, ngươi có thể bất cứ lúc nào đến uống ta hảo kiểu, ngươi như có khó khăn, ta nói không chắc còn có thể mượn một cái vạn thanh lượng bạc cho ngươi. lục tiểu phượng cười nói, biết chưa, địch học viên đã từng thổi phồng ta một câu, hắn nói ta to lớn nhất ưu điểm chính là sẽ không bỏ dở nửa chừng, này không quan hệ thông minh hay không, là bản tính của ta, vì lẽ đó ngươi cũng lại uống không tới ta hảo kiệu. động thủ trước ta còn có một vấn đề cuối cùng ngươi tiền coi như 100 người cũng xài không hết cần gì phải ham muốn diêm thiết san bọn họ tài bảo đây ngươi muốn đem tiền mang tới trong quan tài sao hoác hưu chừng mắt hắn nói một cách lạnh lùng ngươi như có cái lao bà ban ngày ngược lại cũng không thể dùng nàng có chịu hay không để cho người khác đến cùng ngươi dùng chung những của cải này lại như là vợ của ta như thế bất luận ta là chết hay sống đều tuyệt không để cho người khác đến dùng địch quang lôi nói đầu tiên thê tử là người không phải công cụ thứ ai nói ban ngày không thể ngươi cả đời này quá đáng tiếc tình yêu nam nữ nhân luân đại sự dĩ nhiên một chút cũng không tiếp xúc qua ai đến ta cái tuổi này ngươi liền sẽ rõ ràng tiền so với lao bà trọng yếu hơn rượu đã uống cạn lời đã nói xong còn lại chỉ có một kiện sự đậu thủ ngoại trừ ngô minh cùng ngọc la sát không ai có thể chặn lại lục tiểu phượng cùng địch quang lối hai người liên thủ chớ nói chi là còn có không biết dấu ở nơi nào hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết hoắc hưu đương nhiên đánh không lại hắn cũng không muốn cùng hai người đậu thủ hắn tay nhẹ nhàng ở trên bãi đá nhấn một cái đột nhiên oanh một tiếng mặt trên càng hạ xuống cái to lớn lồng sắt đến che lại này bậy đá nhìn cái này to lớn lồng sắt địch quang lỗi trong lòng tràn đầy đều là tạo này thứ đồ hư nhi có cái điều dùng hoắc hưu ngươi là kiếm tiền kiếm lời choán văn sao ngươi bắt được chu đình vật này có thể hữu dụng chu đình còn rất tốt địa tiến vào cái lồng là chủ động muốn chết chỗ này bị đoạn long thạch phong tỏa duy nhất lối ra mở miệng ở ta dưới chân chờ ta rời đi ta thì sẽ phá hủy cơ quan đem các ngươi đói bụng chết ở chỗ này địch quang lỗi lấy ra xuyên thiên tiễn chỉ vào hoắc hưu cười lạnh nói vật này ngươi biết đi đã quên cùng ngươi nói rồi đây là ta cho chu đình huyền tên sát đầu ngươi hộ thể chân khí không ngăn được vậy thì như thế nào coi như ai một mũi tên ta cũng sẽ không chết, nhưng các ngươi lưu lại nơi này nhi, chắc chắn phải chết. Vậy sao ngươi còn chưa đi? Ngươi sẽ không cảm thấy, chỉ có ta cùng Lục Tiểu Phượng hai người đến nơi này chứ? Chu Đình, Hoắc Hưu phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên, gần giống như rơi vào lao tù hổ, rơi vào hiểm cảnh sư tử. Hắn nhấn cơ quan, phát hiện không thể rời bỏ nơi này. Lồng tre này dùng bách luyện thép tinh chế đúc thành, trọng lượng dòng 1.98 cân, coi như có chém sắt như chém bùn đào kiếm cũng chưa chắc có thể tước đến đoạn, trong tay hắn cũng không có loại kia thần binh lợi khí. Nói cách khác, hắn bị vây ở trong lồng tre, địch quang lỗi cùng Lục Tiểu Phượng có thể ung dung rình giết hắn. Ngươi nói đúng, ta yêu thích luyện võ vượt xa tra án, vì lẽ đó ta cho ngươi cái cơ hội. Ngươi nếu như có thể thắng ta, liền có thể dùng ta uy hiếp lục tiểu phượng, có cơ hội từ nơi này đi ra ngoài. Hoắc Hưu giận dữ hét, ta bị nhốt ở trong lồng, như thế nào cùng ngươi đánh? Đừng vội nhục ta! Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, ngươi quá khinh thường ta, quá đánh giá cao ngươi này dám cũng không có phá cái lồng. Nói, Địch Quang Lỗi đem xuyên thiên tiễn đem cho lục tiểu phượng, xoay tay một cái, kháng long giản nắm ở trong tay. Theo kẻ địch càng ngày càng mạnh, kháng long giản phá hoại binh khí năng lực càng ngày càng không đáng giá, hữu dụng nhất đặc tính trái lại là cứng cỏi cùng đối với chân khí truyền năng lực. Nhưng lúc này giờ khác này, vật này nhưng so với bất kỳ thần binh lợi khí đều tốt. Địch Quang Lỗi hai tay vung dậy, kháng long giản trên dòng dọc vang lên ảo ào, ào, phát sinh dòng gầm bình thường âm thanh, sau đó tầng tầng đánh ở cái lồng trên. Địch Quang Lỗi căn cứ âm thanh tra tìm cái lồng khuyết điểm địa phương, liên tục mấy cái đòn nghiêm trọng, đánh nát một cây của sắt, nói: "Ngươi hiện tại có thể đi ra." Hoắc Hưu thở dài nói: "Ta xác thực coi thường ngươi, nhưng ngươi cũng quá khinh thường ta. Ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi sao?" Ngoan cô chống cự, cầu sinh ý chí gặp kích phát người to lớn nhất tiềm lực, chỉ có đánh bại trạng thái mạnh nhất người, mới xem như là vì là độc cô nhất tìm lại công đạo. cái kia liền đến đi an ta một trưởng khổ tu một giáp hoắc hưu từ lâu đem hốn nguyên đồng tử công luyện đến cương nhu cùng tồn tại mức độ một trưởng này vừa có đại kim cương trưởng mạnh mẽ lại có võ đang miên trưởng đô kình lục tiểu phượng không nhịn được nói hảo công phu địch quang lỗi cười lạnh một tiếng thu hồi kháng long giản một quyền đánh ra ngoài la hàn phép sơn Chí dương chí cương quyền kình phá tan hoắc hưu trưởng lực tay trái miên trưởng lạng yên không một tiếng động đánh về phía hoắc hưu dưới sườn nịch lưu phùng xa bàn tay trái nắm đấm phải địch quang lỗi vừa ra tay liền nắm xuất toàn lực cùng hoắc hưu loại này cấp bậc cao thủ sinh tử quyết đấu. Hoa huệ hoa sói chiêu thức không có tác dụng gì, dùng chính mình am hiểu nhất công phu mới là vương đạo. Hoắc Hưu cũng rõ ràng đạo lý này, dùng cũng là chính mình am hiểu nhất quyền trưởng tuyệt học. Nhà đá bên trong, đâu đâu cũng có ầm ầm quyền trưởng và chạm thanh. Hai người chiêu thức ít mới mẻ, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đứng đầu nhất chân lý võ đạo. Hoắc Hưu vì cầu sinh, bất chấp hậu quả thôi thúc chân khí, trưởng phong quyền sức lực ở đoạn long thạch trên gậy ra con đường thâm ngân. Địch Quang Lỗi quyền cước tựa hồ có hơi chậm chậm, nhưng bất luận Hoắc Hưu làm sao điên cuồng tấn công, cũng không thể đánh tan nắm đấm của hắn phòng ngự. Lấy địch quang lỗi võ công, nếu là mở rộng tay chân cùng hoắc hưu đối công, chí ít cũng có thể chiếm cứ 6 phần 10 thế tiến công. Sở dĩ như vậy, hoàn toàn chính là mượn cơ hội tìm hiểu độc cô nhất hạc truyền thụ võ đạo. Độc cô nhất hạc võ công cao thâm khó dò, đối với dung hợp không giống võ công phi thường có kinh nghiệm, đao kiếm có thể song giết, quần trưởng đương nhiên cũng có thể song giết. Chỉ có điều quyền trưởng song sát không có mươi thức, quyền có 36 quyền, nắm giữ 36 trưởng, quyền trưởng song sát tổng cộng có 36 thức. 36 thước không coi là nhiều, nếu như truyền thụ đệ tử, thậm chí có chút ít, nhưng địch quang lỗi cảm thấy thực sự là quá mức rồi. quyền không nên là 36 mươi sáu quyền trưởng cũng không nên là 36 mươi trưởng tự mình tìm hiểu cần thời gian vậy chỉ dùng chiến đấu để kích thích tiềm lực đi ẩm Xong quyền lại một lần nữa va chạm địch quang lỗi hai mắt sáng ngời đột nhiên lại là một chiêu liên kích lần này tay trái quyền tay phải trưởng nhìn địch quang lỗi thành cựu lục tiểu phượng vừa cảm thán địch quang lỗi lớn mật lại cảm thán hoắc hưu biểu hiện thực sự là quá chênh lệch thế công của hắn nhìn như mạnh mẽ kỳ thực có quá nhiều không có chút ý nghĩa nào tiêu hao hoắc hưu tâm đã rối loạn hắn không phải cao thủ là đống cát chương hai quyền trưởng song sát câu cá đại pháp Chương 206: Quyền trưởng song sát, câu cá đại pháp. Võ giả quyết đấu, quyết phân thắng thua không chỉ là công lực cùng võ kỹ, kinh nghiệm, tâm thái, hoàn cảnh, trạng thái đều có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Loại tỷ đấu này ở cổ hệ thế giới võ hiệp càng rõ ràng. Ở một bên xem trận chiến Lục Tiểu Phượng chính là nhân vật đại biểu. Hắn võ công là đông một chiêu tây một chiêu hôn đến, đáng giá xương đạo chỉ có khinh công cùng linh tê nhất chỉ, nhưng mỗi khi gặp đại chiến, hắn luôn có thể đột xuất kỳ chiêu, dùng bình tĩnh cùng trí hoạch địch chiến thắng. Chính vì như thế, Lục Tiểu Phượng là nhất rõ ràng tâm thái tầm quan trọng. Hoặc hưu tâm loạn, công lực như thế nào đi nữa thâm hậu. Quyền kinh như thế nào đi nữa cường lực cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Địch Quang Lỗi cũng rõ ràng đạo lý này, coi Hoắc hưu là thành kinh nghiệm bao, ở trong chiến đấu nghiệm chứng thu hoạch, trường pháp triển khai như tơ, động tác liền mà không ngừng, chiêu thức vận hành thành hoàn, bên trong sút mạnh mẽ, ở ngoài hiện mềm mại, quyền pháp đại xảo như chuyết, lên như gió, kích như điện, nộ khích tức công, thấy không thì lại bù. Đấu đến trăm chiêu sau khi, Địch Quang Lỗi không còn là một tay xuất trưởng, một tay ra quyền, mà là hai tay xuất trưởng, hai tay ra quyền, quyền bên trong có trường lực, trong lòng bàn tay có quyền tình, khiến người ta không nhận rõ đến cùng là quyền vẫn là trưởng. Lấy võ đạo mà nói. cùng trưởng cũng không giống nhau mạnh mẽ dung hợp thai hại vô ích, khó thành đại đạo nhưng vẫn là câu nói kia liền cái gò núi nhỏ đều không bỏ lên nổi nhưng muốn trong tay leo núi cái sẽ ảnh hưởng chính mình leo lên đỉnh cột một lở ngờ mạ có bệnh à có độc cô nhất hạ kinh nghiệm võ đạo làm làm tham khảo địch quang lỗi có thể dung hợp liền có thể phân hóa hiện nay dung hợp chỉ là vì tìm hiểu võ đạo ngày khác võ công thành công tự nhiên một lần nữa biến thành nguyên trưởng phật quyền chỉ có điều khi đó là mấy trưởng mấy quyền nhưng là không nhất định kim cương thôi sơn thiết nhu canh địa phản tinh nã nguyệt ngọc vũ dừng bị cực bản thủ bế kiên truyền thủ bế băng Trầm thủ bế trụ, xanh thiên án địa, toàn chuyển càn khôn, phiên giang đảo lãng. Quân trưởng song sát 6 tháng 6 năm 36 thức ở Hoắc Hưu trợ giúp dưới bước đầu hoàn thiện. Hoắc Hưu hộ thể chân khí bị trọng quyền đánh nát, phủ tạng gân cốt bị miền trưởng chấn thương, đợi đến địch quang lỗi dùng ra một chiêu cuối cùng nhị long bàn vân. Hoắc Hưu lại không sức phản kháng, bị quân trưởng oanh bay mấy trượng, cũng lại không đứng lên nổi. Hoắc đại lão bản, xem ra ngươi thất bại. Hoắc Hưu giận dữ hét, ngươi giết ta thì lại làm sao? Ngươi có thể giết chết ta người, nhưng nắm không đi ta tiền. Địch quang lỗi ăn vào một viên phục linh thủ ô hoàn, khôi phục vừa mới cái kia hơn trăm chiêu tiêu hao chân nguyên khí huyết, cười nói: ta không có giết chết người khác sau đó cướp lao bà hắn tham muốn, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Người là giao thất ta là thị cá, chỉ có muốn hay không tiền, hoặc hưu cái gì đều có thể đáp ứng. vấn đề gì? ngươi có nghe hay không quá một người tên là bạch miệt tử tổ chức. hoa hưu nói, ta chỉ nghe nói qua giày đỏ, thanh long hội, chưa từng nghe nói cái gì hắc miệt tử bạch miệt tử hoa miệt tử, ngươi là bạch miệt tử người. địch quang lỗi khoát tay áo một cái, nói, ta tuy rằng thích mặc áo bào trắng, nhưng biết tất ta càng yêu thích màu đen. lục tiểu phượng tò mò hỏi, bạch miệt tử là cái cái gì tổ chức? địch quang lỗi hỏi ngược lại, người nào xuyên bạch miệt tử? Hòa thượng, Thái giám, ý của ngươi là, đây là một cái do Hòa thượng Thái giám tạo thành tổ chức. Trong lúc vô tình phát hiện qua một ít dấu vết, đoán mò, ta nguyên bản còn tưởng rằng Thanh ý lâu giày đỏ là Bạch Miệt tử thuộc hạ, không nghĩ đến không hề liên quan. Hoắc Hưu cười lạnh nói, mặc kệ là Thái giám vẫn là Hòa thượng, cũng không có tư cách để ta cúi đầu thần phục, ta bình sinh đang ghét nhất hai loại người, một là Hòa thượng, hai là Thái giám. Lời này không sai, nỗ lực kiếm tiền người chán ghét không làm mà hưởng Hòa thượng, hôn quá quan trường người căm ghét mượn gió bẻ măng Thái giám. Dây đỏ là gì sao tổ chức? Một cái do nữ nhân tạo thành tổ chức. Thủ lĩnh là năm xưa công tôn kiếm vũ chuyên nhân, có thể gọi đương đại đệ nhất nữ cao thủ. Có người nói nàng so với Giang Hồ tứ đại mỹ nhân gộp lại còn mỹ gấp 10 lần, mà tinh thông thuật dịch dùng, nữ đồ tể, đào hoa phong, ngũ độc nữ tử, tiêu hồn bà bà, hùng mộ mô đều là nàng hóa thân. Dã đỏ hàng năm đều có thể tụ tập mấy triệu hai của cải. Âu Dương Tình ở dã đỏ bên trong đứng hàng thứ lao thứ, Thượng Quan Phi Yến ở dã đỏ bên trong đứng hàng thứ lao chủ. Địch Quang Lỗi còn có một câu nói không nói, Lục Tiểu Phượng yêu nhất nữ nhân, Giang Hồ tứ đại cọp cái bên trong lánh la sát tiết băng ở dã đỏ bên trong đứng hàng lão bác. hoắc hưu cả kinh nói thượng quan phi yến là dày đỏ người cái này không thể nào không thể lợi dụng thượng quan phi yến đem lục tiểu phượng Hoắc thiên thanh hoa mãn lâu chờ tuấn kiệt đùa bỡn với vỗ tay là hoắc hưu kiêu ngạo hắn làm sao có thể chịu đựng sự tình như thế địch quang lỗi cười lạnh nói tại sao không thể một mình ngươi lão già nát rượu luyện vẫn là đồng tử công ngoại trừ tiền cái gì đều không có nhưng đem tiền xem so với cái gì đều trùng thuộc tỳ hưu vắt chảy ra nước người ta dựa vào cái gì trung tâm cho ngươi lục tiểu phượng nói vậy sao ngươi để Âu dương tình chân thành cho ngươi quê nhà ta một vị đại tài nữ đã nói đi về nữ giới linh hồn đường nối ngay ở trên người cô gái chỉ cần có thể một bước đến cùng kiên trì bền bỉ chúng có thể mở ra nàng nội tâm nói xong địch quang lỗi cùng lục tiểu phượng đồng thời lộ ra lf đụng cười hoa quên ta đã sớm nói ngươi không phải quang minh lỗi lạc quân tử là một cái đại khốn nạn cũng vậy nếu bàn về khốn nạn trên đời này có ai có thể vượt qua ngươi lục tam đản lục tam đản là lục tiểu phượng biệt hiệu vì là khốn nạn ngung đốc nghèo rất mừng bơi lục tiểu phượng nói ta yêu thích cùng với ngươi hoa mãn lâu quá chính kinh cùng với hắn ta luôn cảm giác mình là cái không có thuốc nào cứu được khấu nạn địch quang lỗi cười nói một người như biết mình là khốn nạn vậy hắn vẫn tính có dược có thể cứu hoa mãn lâu cũng đã nói như vậy hai người càng nói càng không đương đắn phản phất đã hoàn toàn thắng lợi không có bất kỳ tình thế nguy cấp nhưng làm sao có khả năng không có tình thế nguy cấp thượng quan cẩn còn ở bên ngoài ý định này làm ngư ông lão hồ ly làm sao có khả năng buông tha bực này cơ hội âm âm nổ vang truyền khắp toàn bộ lòng núi cái thời đại này hỏa khí đã lượng lớn ứng dụng với quân đội từ đạt liền đã từng dùng súng kiếp đội đối phó mông cổ thiết kỵ thượng quan cẩn làm không được pháo súng kiếp hòa súng nhưng có thể làm phát cáo dược cơ quan là phi thường tình vi đồ vật, bị lửa dược như thế một nổ, nhất thời bị phá hủy phần lớn. Hoắc Hưu cả giận nói, "Là thượng quan cận, là thượng quan cận. Hắn muốn đem chúng ta phong chết ở chỗ này, các ngươi có còn hay không hậu chiêu? "Đúng, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu, hai người bọn họ ở nơi nào?" "Không có ai muốn chết, mặc dù Hoắc Hưu đã thất bại thảm hại, hắn cũng không muốn chết, Vưu không muốn bị chết hát, chết đói, càng không muốn chết ở thượng quan cận trong tay." Địch Quang lôi nói, "Tây Môn Suy Tuyết về Vạn Mai Sơ Trang, Hoa Mãn Lâu cùng đi Nga Mì bốn tú đưa độc cô nhất học linh cứu về Nga Mì, bọn họ không ở nơi này." Bực này tiểu kế Sao có thể lừa gạt được thượng quan cận? Bởi vì Tây Môn Suy tuyết cùng Hoa Mãn lâu thật sự rời đi, ngươi đã nói, thượng quan cận tham lam mà đi cùng, hắn là cái không có thứ gì dân cờ bạc, ở đây chờ tình huống, làm sao có khả năng nhịn được. Chương 207, ẩn hình người, cuối cùng đòn bí mật. Chương 207, ẩn hình người, cuối cùng đòn bí mật. Lục Tiểu Phượng cả kinh nói, Tây Môn suy Tuyết cùng Hoa Mãn lâu đều rời đi. Đương nhiên, Tây Môn suy Tuyết thích cùng người so kiếm, không thích âm mưu toán, Hoa Mãn lâu không thích giết chóc, không bằng xa cách nơi này, thuận tiện cùng Thạch Tú Tuyết bồi dưỡng cảm tình. Cái kia Chu Đình đây chu đình đương nhiên cũng ở nơi đây có điều vừa mới phá hoại cơ quan không phải hắn là ta một cái thanh âm phách lối chuyển đến theo một trận cơ quan truyền lực thanh một khối 8.000 cân đoạn long thạch rời lộ ra bên trong tám cái đại cây của sát làm thành nửa cái lồng sắt tám cái đại cây của sát không thẹn là đại kim bằng vương quốc người trong hoàng thất đều yêu thích lồng chim lồng chim mặt sau đứng một ông già xem khuôn mặt cùng Hoắc hưu giống nhau đến mấy phần có điều càng thêm dàn mua ánh mắt cũng càng thêm điên cuồng rất hiển nhiên hắn chính là thượng quan cận. hoặc hưu cả kinh nói không thể nơi này cơ quan là ta mời cao thủ tượng người thiết kế ngươi Thượng quan Cẩn cười gần ngắt lời hắn, "Thanh Y 108 lâu, thật lớn thế lực, nhưng ngươi có thể tại mọi thời khắc khống chế tất cả mọi người sao? Ngươi vẫn luôn giấu ở Thanh Y lâu." "Không sai, ta vẫn luôn giấu ở 57 lâu, lại lợi dụng chức vụ chi tiện, thu phục 58 lâu người, Thượng quan mục, ngươi này kẻ phản bội chưa bao giờ thoát ly quá lòng bàn tay của ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" "57 lâu phụ trách tình báo, 58 lâu phụ trách cơ quan, Thượng quan Cẩn có này hai lâu người hỗ trợ, lén lút mở một cái đường hầm cũng không khó. Vừa mới nổ tung nổ phá hủy tòa nhà nhỏ cơ quan chủ không trung tâm hoạt động, nhưng sẽ không phá hoại này điều đường hầm." hiện tại các người đã là cua trong trọ thượng quan mục ngươi khổ cực mấy chục năm của cải cùng thế lực ta liền vui lòng nhận quốc phá tuyệt vọng phá sản cuối cùng ẩn nhẫn bất ức thượng quan cẩn nội tâm đã hoàn toàn vặn mẹo bây giờ đại công cáo thành hắn đã không nhịn được muốn cùng người chia sẻ thượng quan cẩn sắc mặt điên cuồng đem mình từng làm sự tình lần lượt từng cái nói ra bất luận người nào làm một cái đắc ý sự tình liền không nhịn được muốn hướng về người khoe khoang coi như không thể công khai cũng phải viết xuống đến rất nhiều âm mưu lớn nhà gặp lưu lại ngu không thể nói chứng cứ tỉ như nhật ký cái kia không phải ngu xuẩn mà là trong ngược liên chính mình công tích vĩ đại địch quang lỗi cha chính là nhìn thấu điểm này đang phá án lúc mới gặp độc thân mạo hiểm dẫn dắt kẻ địch nói ra tất cả sau đó ở kẻ địch tiêu ngạo nhất thời điểm dành cho hắn một đòn chí mạng toàn bộ thần thám địch nhân kiệt siêu di hầu như sở hữu bột đều là bị câu cá đại pháp đùa chơi chết bị câu chết tiểu bột càng là không tính toán địch quang lỗi đem câu cá đại pháp luyện được vô cùng tinh thục trước đây không cơ hội gì lần này nhất định phải dùng cái thoải mái điên cùng thượng quan cần đem mình toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra cười lớn nói rằng các ngươi đã biết tất cả chính là chết rồi cũng nên nhắm mắt ngươi sẽ không cũng muốn bỏ đói chúng ta chứ Đương nhiên sẽ không, Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu tuy rằng đi rồi, nhưng đều sẽ trở về, nếu là trở về nhanh, ở bên ngoài đảo móc, hay là có thể ở các ngươi nói bụng trước khi chết đảo xuyên nơi này, ta không làm cấp độ kia ngu xuẩn việc. Thượng quan cần đầy mặt khinh bị nhìn Hoắc Hưu trong nháy mắt thấy, gác ý nói, ta ở đây bố trí hơn vạn cân thuốc nổ, đủ để nổ sụp tòa này bị đào rỗng hơn nửa đỉnh núi, các ngươi chính là có 100 cái mạng cũng chắc chắn phải chết. Không thể không nói, thượng quan cần cái kế hoạch này xa so với Hoắc Hưu kế hoạch mỹ, hơn nữa phát huy đầy đủ vũ khí nóng như thế, có thể sánh vai cùng hắn, sợ là chỉ có thanh hư, thành cao hai vị đạo trưởng. Chú Địch Quang Lỗi nói, ngược lại chúng ta đều phải chết, ngươi có thể không thể trả lời ta cuối cùng mấy vấn đề, để ta chết có thể nhắm mắt. Thượng Quan Cẩn cười lạnh nói, có thể, ngươi này Thanh Bảo giản có thể đổi ba cái vấn đề đáp án. Giúp ngươi một chút tổ chức là cái nào, ngươi sức lực của một người tuyệt đối sẽ lộ ra cái hở, nhất định có một tổ chức đang giúp ngươi. Bị Địch Quang Lỗi như vậy khinh bỉ, Thượng Quan Cẩn có chút tức giận, có điều hắn đã hoàn toàn thắng lợi, lại coi trọng Kháng Long giản, để Địch Quang Lỗi là một người rõ ràng quỷ cũng là có thể khoan lượng. Đó là một cái ngươi không tưởng tượng nổi cường đại tổ chức, cao thủ như mây, cường giả vô số, ngươi vô công bất phạm. nhưng cùng tổ chức lẫn nhau so sánh có điều là ánh huỳnh quang ngọn lửa thổi một hơi cũng có thể giết hết nói đến chỗ này thượng quan cẩn trên mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ hắn vĩnh viễn cũng không quên được bị người thanh niên kia cao thủ tiện tay treo lên đánh trải qua đó là trong lòng hắn to lớn nhất hoảng sợ ngươi đáp án không đúng ta hiện tại liền một cái tên đều không nghe thấy dừng một chút địch quang lỗi rụ rô nói nếu như ngươi nói cho ta cái tổ chức này tên nói cho ta có cái nào cao thủ ngươi liền có thể được ta kháng long giản ngược lại ta lập tức liền muốn chết rồi ngươi đừng lo có người gặp để lộ bí mật Nói, địch quang lỗi đem kháng long giản ném tới thượng quan cần trước người một chượng nơi, nếu như địch quang lỗi không ngăn cản, hắn dùng chân khí hút một cái liền có thể bắt được. Thượng quan cần rất muốn kháng long giản, lại tự nghĩ không có sơ hở nào, nói, tổ chức tên là ẩn hình nhân, thủ lĩnh là một cái tiểu lão đầu, phó thủ lĩnh là một người tuổi còn trẻ công tử, bọn họ võ công, mạnh hơn người gấp 10 lần. Lục tiểu phượng tâm nói phía trên thế giới này tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại tổ chức, nhiều cao thủ như vậy. Nhưng địch quang lỗi rõ ràng, thế giới này sâu không lường được, càng là viết thay bộ phận, càng là có một loại huyền, huyền cảm giác. Có điều từ lúc đến trước Địch Quang Lỗi liền làm tốt nhiều đối phó Ngô Minh cùng cùng cựu kế hoạch, có vũ khí hiện đại, có hóa học độc dược, còn có tích trữ vài cái thế giới hắc khoa học kỹ thuật. Chỉ cần có một cái thành công, liền có thể đánh chết hai người. Có hiện đại khoa học kỹ thuật thành tựu chống đỡ, Địch Quang Lỗi có thể ung dung ám sát bất luận một hay. đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Địch Quang Lỗi chắc chắn sẽ không dùng những thủ đoạn này. Đây là Địch Quang Lỗi điểm mấu chốt, siêu thoát cái này điểm mấu chốt chỉ có sinh mệnh. Địch Quang Lỗi nún vai một cái, sau lùi lại mấy bước, mặc cho Thượng Quan Cẩn dùng cầm lòng công hút đi kháng long giản. Cái này Bảo giản gọi là kháng long giản, kháng long hữu bất khả cứu. Địch Quang Lỗi ngữ khí phi thường bằng thẳng, phi thường thành khẩn, tựa hồ là ở giao phó binh khí của chính mình, Thượng Quan Cẩn không nhịn được muốn nghe một chút. Có thể nhưng vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên nhảy lên, tay trái tạo thành phượng mổ, điểm hướng về Thượng Quan Cẩn sau gáy. Này một chiêu đột nhiên đến, nhanh chóng tiêu chớp, Thượng Quan Cẩn bị Địch Quang Lỗi ngôn ngữ hấp dẫn, chưa kịp phản ứng, vội vàng né tránh chỉ né qua chỗ yếu hại, phượng mổ tầng tầng điểm ở trên bả vai của hắn. Mấy ngày trước, hắn vì tính toán hoắc hưu, cố ý chúng rồi Địch Quang Lỗi chỉ tay, thương vẫn không có trường được, bị lần này điểm trúng, vai trái trực tiếp bị xuyên thủng. Bóng đen thân thể đi, đến thượng quan cẩn bên cạnh người, tay phải phượng mổ điểm hướng về cổ họng của hắn, ép hắn đối trưởng. Phượng song phi trong thiên hạ biết cái này một chiêu chỉ có hoắc thiên thanh. Hoắc thiên thanh chính là địch quang lội sắp xếp cuối cùng hậu chiêu một trong. Nói là một trong, là bởi vì còn có một cái hậu chiêu. Thượng quan cẩn vai trái bị xuyên thủng, cánh tay phải cùng hoắc thiên thanh đối trưởng, nhưng vào lúc này, một cái cột sợi tơ trưởng kiếm đâm hướng về phía cổ họng của hắn. chương 208, công tôn kiếm vũ phi long tại thiên. chương hai công tôn kiếm vũ phi long tại thiên. này một kiếm đột nhiên đến, phiêu như kinh hồng, tuyển như du long. ánh kiếm như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, không lọt chỗ nào. Mặc dù Tây Môn suy tuyết thấy, cũng sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, muốn rút kiếm một trận chiến. Mấu chốt nhất không phải thiên biến vạn hóa chiêu thức, mà là cổ sợi tơ bảo kiếm. Điều này đại biểu một môn truyền kỳ kiếm thuật, công tôn kiếm vũ. Kiếm vũ lịch sử có ít nhất là năm, sớm nhất kiếm vũ cũng không phải kiếm pháp, mà là một loại vũ đạo. Vũ giả thân mang y phục rực rỡ, chủ mang về toàn, cực kỳ đẹp đẽ. Thịnh Đường thời kỳ, nữ kiếm khách công tôn đại nương đối với kiếm vũ nhiều lần sửa chữa, đem vũ đạo biến thành có thể đâm địch hại người võ kỹ. Trong thiên hạ. luyện công tôn kiếm vũ nữ kiếm khách không ít nga mi bốn tú bên trong có ba cái dùng song kiếm luyện đều là công tôn kiếm vũ nhưng có thể đem công tôn kiếm vũ luyện đến mức độ như vậy chỉ có giày đỏ thủ lĩnh công tôn lan địch quang lối để Hoắc thiên thanh xin mời công tôn lan một chính là nhiều một lá bài tẩy, hai là cảm thấy dạy đỏ khả năng là cầm y vệ hoặc là hán vệ ám tử có thể lôi kéo đến thành tựu minh hữu ba là muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu tổ chức lớn tham dự bên trong cái nào tổ chức là thuộc về triều đình hiện nay đã có thể xác nhận thanh y lâu là từ đầu đến đuôi giang hồ tổ chức cùng bạch miệt tử không có mảy may liên quan, thanh long hội còn có chờ quan sát, bởi vì còn có một con cá nhi không có mắc câu, không người nào có thể ngăn trở công tôn lan liên thủ với hoắc thiên thành, chí ít ở đây mấy người ai cũng đánh không lại. một thước dài bảy tấc đoạn kiếm đâm thủng thượng quan cẩn hộ thể chân khí, đâm thủng cổ họng của hắn, lấy đi tính mạng của hắn. địch quang lỗi dối tay một cái, dùng ra không hắc công, đem kháng long giản hấp xoay tay lại bên trong, quay về thanh sắt mạnh mẽ đánh. ba lần sau khi thanh sắt gãy vỡ, lộ ra có thể để người ta đi ra ngoài khe hở. lục tiểu phượng nói, lần sau có chuyện như vậy sớm cùng ta nói một tiếng có được hay không? đây cũng quá kích thích không lần sau ta nhất định sẽ ở đem ngươi dọa thời điểm chết lại lộ ra lá bài tẩy xem ngươi còn dám hay không lo chuyện bao đồng công tôn lan một kiếm giết chết thượng quan cẩn nhưng vẫn chưa hiện thân ẩn ở bên trong đường hầm lạnh lùng nói địch công tử quả thật là có bản lĩnh xem ra chúng ta sau đó phải cố gắng đàm luận một lần có thể âu dương tỉnh sau đó là ta người hoặc hưu tài sản các ngươi có thể ăn đi bao nhiêu liền ăn đi bao nhiêu ta sẽ không can thiệp công tôn lan không nói gì khi chiếm được địch quang lỗi bảo đảm sau khi lập tức xoay người rời đi giày đỏ hàng năm đều muốn tụ tập bút lớn tiền tài nói cách khác Các nàng phi thường cần tiền dùng tiền có thể thuê các nàng hoặc hưu sản nghiệp thực sự là quá nhiều không có bất kỳ bên nào thế lực có thể toàn bộ nuốt vào cùng tiện nghi một số không biết thế lực không bằng giao cho có thể trở thành minh hữu lục tiểu phương hỏi nàng là ai giày đọ thủ lĩnh công tôn lan ngươi lúc nào nhận thức nàng vừa nãy hoặc hưu cười lạnh nói ta vẫn là câu nói kia các ngươi có thể giết chết ta nhưng nắm không đi ta tiền địch quang lôi nói nguyên bản xác thực không có cách nào nhưng không khéo chính là ngươi mới vừa nói cho ta biết làm sao đem tài sản của ngươi ép cô Lục Tiểu Phượng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nói, làm sao ép khô hắn tiền, đem hắn nuốt đến cái tia đại lồng sắt bên trong, chờ hắn khát, đói bụng, lạnh, ngươi đoàn hắn có nguyện ý hay không hoa mười vạn lượng mua một bình rượu một cái bánh. Hoác Đại Lão bản luôn luôn hành tung quỷ bí, liền hắn thân nhất tin thủ hạ cũng không biết hành tung của hắn, một tờ giấy liền có thể ở hắn tiền trong trang lấy tiền. Ngươi một ngày gõ hắn mười vạn lượng, có cái hai ba năm gần như liền có thể đem hắn tiền gõ hết, gần nhất hoàng hà có lũ, có nạn dân cần cứu tế, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút động thủ. Lục Tiểu Phượng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, bất luận ai làm sai sự, đều nhất định phải chịu đến trừng phạt. Loại này trừng phạt cũng không dùng giết chóc, còn có thể cứu tế nạn dân, không có so với này càng hoàn mỹ được. Hoắc Hưu mặt nhất thời tái rồi, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia lồng sắt là như vậy đáng trách, như vậy khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. nhìn Lục Tiểu Phượng trong nháy mắt thấy, thở dài, chủ động bỏ tiến vào cái kia lồng sắt, ngơ ngác ngồi, phản phất sát sống. Địch Quang lối đi tới thượng quan cận bên cạnh thi thể, tìm hai lần, lấy ra một quyển quyên bạch. Thiên tằm kia trước tạo, vàng bạc kia theo thành, 500 năm bất hủ, 1000 năm không nát. Vật này không phải những khác, chính là đại kim bằng vương tiêu tốn số tiền lớn mời cao thủ sáng chế cái môn công pháp kia. Thượng quan cẩn vẫn luôn đem vật này mang ở trên người, xem như là tiện nghi địch quan lỗi. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi có phải là đã quên, nơi này còn có có thể nổ sụp một ngọn núi thuốc nổ. Địch Quang Lỗi nói, ta đương nhiên chưa quên, ta còn biết còn có một con chuẩn bị trộm gà tiểu hồ ly. Lục Tiểu Phượng cả kinh nói, còn có thế lực tham dự bên trong sao? Đương nhiên, ngươi nghe nói qua Thanh Long Hội sao? Thanh Long Hội, một cái nghiêm mật mà thần bí tổ chức, không người biết do người phương nào chỉ huy, cũng không có người biết khi nào rót vào giang hồ. Một năm có ba ngày, Thanh Long Hội có ba phân đà, lấy tháng vì là phân đường tên gọi. lấy này vì là phân đà tên gọi trung nguyên tứ đại tiêu cục xin mời bách lý trường thanh nhập quan tạo thành liên doanh tiêu cục thanh long hội mười tháng bảy phân đà liền tiến hành rồi ám sát thanh long hội ba nguyệt đường chủ cảnh tiểu điệp cùng hai nguyệt đường chủ hoa vũ ngữ đã từng trợ giúp tiểu hầu gia đình thanh lân đối phó dương tranh chú phổ thông người giang hầu nghe ba trăm sáu mươi lăm phân đà gặp cảm thấy hoảng sợ nhưng đối với những người chân chính nhân vật đứng đầu mà nói thanh long hội làm người ta kinh ngạc nhất chính là tổ chức nghiêm mật mà không phải cường vô địch áp chế lực chí ít đối với lục tiểu phượng loại này một người ăn no toàn gia không đói bụng cao thủ mà nói thanh long hội cũng không tính là gì đại uy hiếp Địch Quang Lỗi thì càng thêm không sợ. Theo Địch Quang Lỗi, bản thế giới mạnh mẽ nhất tổ chức là ẩn hình nhân cùng phương Tây ma giáo, cao thủ đông đảo, cường giả tập hợp. Kinh khủng nhất tổ chức là Lục Tiểu Phượng tiểu đội, tự mang trinh thám vầng sáng cùng nhân vật chính vầng sáng, đi đến chỗ nào chết đến chỗ nào. Lục Tiểu Phượng nói, "Đương nhiên, ta còn biết Thanh Long hội người làm việc nhiều là mượn đao giết người, yêu thích gần ở hậu trường làm ngư ông, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều ra tay rồi, ngươi có thể đừng nói cho ta, Chu Đình là Thanh Long hội người." Chu Đình tất nhiên là không Thanh Long hội người, "Chào Chu Đình nhân tài là Thanh Long hội người." Thượng quan "Không không không, ý của ngươi là tiểu biểu tỷ. Lúc trước có thượng quan Phi Yến thành tựu nội ứng, đóng trạch viện cơ quan, Hoắc Hưu đều không thể nắm lấy Chu Đình, trái lại bị Chu Đình bắn bị thương. Thượng quan Cẩn Võ công cùng Hoắc Hưu kẻ tám lạng người nửa cân, mà trên người có thương tích, nếu không có gì ngoài ý muốn, không thể nắm lấy Chu Đình. Nhưng hắn một mực nắm lấy Chu Đình. Vậy thì chứng Minh, Chu Đình bên người còn có nội quỷ. Đại kim bằng vương bên trong trang viên, chỉ còn dư lại thượng quan Tuyết nhìn một người, nội quỷ chỉ có thể là nàng. Có thể một cái 13 tuổi tiểu cô nương, làm sao có khả năng là thanh long hội người? Cái này không thể nào. lục Tiểu Phượng không muốn tin tưởng như thế chuyện quái gì. Nhưng hắn không thể không tin, bởi vì nàng nghe được thượng quan Tuyết Nhi âm thanh. "Thả ta ra, thả ta ra, ngươi cái này nữ nhân xấu thả ta ra." Chương 209, kim bằng kết thúc, theo hoa hình bóng. Chương 209, kim bằng kết thúc, theo hoa hình bóng. "Thả ta ra, ngươi cái này nữ nhân xấu thả ta ra." "Ngươi còn dám kêu loạn một câu, ta liền cắt xuống mũi của ngươi, kêu loạn hai câu, cắt xuống lỗ thai của ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, phản phất không phải đang đe dọa muốn cắt người hai mũi, mà là ở hướng về tình nhân làm lũng. Không phải nàng cố ý như vậy, mà là nàng âm thanh chính là như vậy, bất cứ lúc nào trên người đều là tràn đầy nữ thân phạm ở tình huống như vậy hiện thân đương nhiên là địch quang lỗi cuối cùng một lá bài tẩy âu dương tình âu dương tình võ công ở dạy đỏ bên trong không phải cao nhất công tôn lan tiện tay liền có thể giết nàng nhưng đối phó với một cái thượng quan tuyết nhi vẫn là dễ như ăn cháo lục tiểu phượng kinh hô không phải chứ tiểu biểu tỷ người muốn nổ chết chúng ta thượng quan tuyết nhi hai tay che mặt có chút thật không tiện gặp người tuy rằng nàng thường xuyên làm quái nói dối vô số nhưng lục tiểu phượng cũng không có từng bắt nạt nàng trái lại cho nàng một loại huynh trưởng giống như khoan dung cùng quan tâm Người ta như vậy đối với ngươi, ngươi nhưng muốn giết người, thôi có chút dây thần kinh xấu hổ, đều sẽ muốn tìm một cái khe nước chui vào. Thượng quan Tuyết Nhi trừng mắt địch quang lỗi, nói, ngươi là làm sao phát hiện ta, chúng ta rõ ràng chưa từng nói mấy câu nói, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Địch quang lỗi tâm nói này không phải ta phát hiện, mà là một cái rất đơn giản âm mưu luận. Ở một hồi bố cục bên trong, cuối cùng được lợi người, nhất định không thể tách rời quan hệ. Nguyên bản trong kịch bản phim cuối cùng đến lợi chính là Thượng quan Tuyết Nhi, cái kia nàng nhất định là người tham dự. Đương nhiên, nàng chỉ được đến một phần rất nhỏ. hoắc hưu phần lớn của cải đều bị người sớm chuyển đi rồi kiếm thần nợ nụ cười cố sự bên trong cái kia 35 triệu lạng vàng chính là hoắc hưu gia tài cái kia bộ phận tiền tài là bình định quân lương nói cách khác động thủ chuyển đi hoắc hưu tài sản chính là triều đình chí ít là lệ thuộc vào triều đình thế lực thanh y lâu diệt, dày đỏ không nhúng tay ưu linh sơn trang còn đang ẩn nút phương tây ma giáo hắc hổ đường nhóm thế lực đều không có ra tay ẩn hình nhân ra tay chính là thượng quan cận, có thể không cũng chỉ còn xuất lại thanh long hội sao vậy thì dẫn ra hai cái kết luận một thanh long hội cùng triều đình quan hệ không ít hai thượng quan tuyết nhi là thanh long hội người nàng dọa dẫm hoắc hưu tiền tài một là nàng nên được khen thưởng, hai là che giấu thanh long hội động tác. những này phân tích tự nhiên là không thể nói, địch quang lỗi ngậm miệng không nói, giả vờ cao thâm. lục tiểu Phượng hỏi, nói một chút thân phận của ngươi đi. thượng quan tuyết nhi nói, ta là thanh long hội tứ nguyện thập lục phân đà đà chủ, sợ chưa? lục tiểu phượng cười hì hì nói, sợ, ta sợ muốn chết. đà chủ đại nhân, ngươi lúc nào gia nhập thanh long hội? hai năm trước. ngươi vào lúc ấy mới 11 một tuổi chứ? thanh long lão đại thật là lòng dạ độc. thượng quan tuyết nhi cười lạnh nói, ai có thể so với thượng quan phi yến càng ác hơn? Ngươi biết nàng là gì sao mặt hàng sao? Ngươi biết ta ở nàng nơi đó bị bao nhiêu bắt nạt sao? Lục Tiểu Phượng tuy là tầng dưới chót xuất thân, nhưng thông minh cơ trí, tầng dưới chót nhân vật có hung tàn, tự nhiên cũng có giảng nghĩa khí. Hắn ăn rất nhiều khổ, nhưng tuyệt không có đến từ chính người thân đầu đá. Thượng Quan Tuyết Nhi không giống, nàng xuất thân từ xa suốt hoàng tộc, vẫn là chi thứ. Mặt trên không chỉ có một cái yêu tự cao tự đại công chúa biểu tỷ, còn có một cái giã tâm bừng bừng lòng dạ độc các chỉ gái. Nội tâm của nàng sớm đã bị đếm mãi không hết bắt nạt và mèo. Đối mặt Thanh Long Hội mời chào, tất nhiên là không chút do dự đáp ứng. Nàng biết Thượng Quan Phi Yến tính toán. vốn định biết thời biết thế, trợ giúp Lục Tiểu Phượng mở ra mê cục, trai cò tranh nhau, ngư ông đã lợi. Vạn không nghĩ đến, nửa đường đụng tới một cái địch quá lỗi, đem nàng tính toán triệt để quấy rầy. Thanh Long hội đối với không thể hoàn thành nhiệm vụ người luôn luôn là giết chết không cần luận tội. Thượng quan Tuyết Nhi trong lòng biết chính mình duy nhất đường sống chính là Lục Tiểu Phượng mọi người bảo vệ, tất nhiên là ít nói đến mức nào bao nhiêu. Ta biết liền nhiều như vậy, các ngươi yêu có tin hay không? Muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Con nhỏ tuổi làm sao tổng đem giết quả đặt ở bên mép? Một cái cười ha ha âm thanh truyền đến, quay mắt nhìn lại, Chu Đình Kiên chỉ mập mạp cái bụng chậm rãi đi tới, phía sau theo bà chủ hắn thực sự là quá béo đi rồi như thế vài bước cũng đã hồng hộp thở mạnh thượng quan tuyết nhi hoa một tiếng khóc lên nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hai người lục tiểu phượng đối với nàng là huynh trưởng bình thường quan tâm chu đình vợ chồng thì lại cho nàng chưa bao giờ cảm nhận quá cha mẹ tình nếu không có có thanh long hội quy củ ở bên cạnh đại lên thượng quan tuyết nhi tuyệt đối sẽ không trong bóng tối trợ giúp thượng quan cẩn lùng bắt chu đình cùng bà chủ lục tiểu phượng nói ngươi không phải là bị bắt được sao làm sao trốn ra được chu đình cười lạnh nói cái thượng quan cẩn chính là thằng ngu những người phá khóa ta dùng đầu ngón nút nhẹ nhàng vào liền tất cả đều mở ra Am hiểu làm cơ quan tỏa người đương nhiên cũng Am hiểu mở khóa. Chu Đình tay trái ngón út móng tay dài đến ba tấc, dùng đặc thù nước thuốc ngâm, bình thường xúc lên không ảnh hưởng hành động. Lúc cần thiết thôi thúc chân khí, lập tức dựng thẳng lên, có thể mở đủ loại kiểu gián tỏa. Địch Quang Lỗi nói, Chu Đình, ta xuyên thiên tiễn, có phải là nên trả lại ta? Vật kia bị tiểu quỷ đầu này lấy đi, qua mấy ngày ta trả ngươi cái càng tốt đẹp. Thượng Quan Tuyết Nhi, ngươi có phải là đem xuyên thiên tiễn giao cho Thanh Long Hội? Không sai, ngươi, ngươi muốn thế nào? Địch Quang Lỗi cười sờ sờ đầu của nàng, nói, ta chỉ muốn nói, làm tốt lắm. Là Dứt lời, cười to ra đường hầm. Chu Đình nghe vậy cũng là cười to, cười Lục Tiểu Phượng sợ hãi trong lòng. Các ngươi làm sao? Điên rồi. Chu Đình khinh bị nói, ngươi loại này ngu ngốc, làm sao có thể lý giải người thông minh ý nghĩ, mau đi, đừng quay rầy ta nghiên cứu nơi này cơ quan. Nơi này cơ quan đều bị nổ nát. Chu Đình ngạo nghe nói, chỉ cần còn có một tia dấu vết, ta liền có thể phục hồi như cũ. Bà chủ tràn đầy nhu tình nói rằng, ta liền biết, ngươi là phía trên thế giới này thông minh nhất, ghê gớm nhất người. Lục Tiểu Phượng nói, ta đây. Bà chủ dùng xem cứ cho ánh mắt nhìn Lục Tiểu Phượng trong nháy mắt thấy, nói, ngươi có thể đi rồi. Bị ngươi khinh bị lục tiểu phượng không chỉ có không tức giận trái lại bắt đầu cười lớn nhanh chân ra đường hầm sự tình chấm dứt hắn phải cố gắng uống một bữa địch quang lỗi nếu là chạy hắn sẽ không có bạn rượu thượng quan tuyết nhi đứng ngồi không yên nàng không biết nên rời đi hay là nên ở lại dưới rời đi mất mạng lưu lại không mặt mũi bà chủ cười nói thế giới bên ngoài quá nguy hiểm ngươi vẫn là cùng chúng ta ở lại chỗ này đi cõi đời này có rất nhiều người tuy rằng rất đáng ghét rất đáng thẹn nhưng bọn họ làm sự có cũng là bị bất đắc dĩ chỉ cần người này còn có cuối cùng lương tâm liền đáng giá cứu vớt Thượng Quan Tuyết Nhi khóc lóc quỳ xuống, nói: "Hải Nhi tham kiến phụ thân mẫu Thân." Trong hang núi, lại lần nữa truyền ra cười to bốn. Nắng nóng như lửa, mạng tiên vết đau trên mặt cũng bị sưởi đến phát sinh hồng quang. 30 năm kiếp sống giang hồ, hắn đã mệt mỏi, thậm chí nghĩ đi xong lần này phiêu liền quy ẩn. Nhưng hắn không có cơ hội. Quan đạo trung gian, một cái ăn mặc đỏ tím sa tanh đại áo đông, đầy mặt râu ria rậm rạp nam nhân chính đang theo hoa. Chương 210, Lục Tiểu Phượng, ngươi là hiềm nghi lớn nhất người. Chương 210, Lục Tiểu Phượng, ngươi là hiểm nghi lớn nhất người. Trên giang hồ họ sẽ là đáng giá tiền nhất, đồng thời cũng không đáng giá tiền nhất. đáng giá bởi vì dùng tiền mua không được cần nhờ chân thực công phu tranh đoạt không đáng giá bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể có người làm ra càng to lớn hơn sự tình đem nhiệt độ cấp đi hai tháng trước địch quang lỗi mọi người nhân đại kim bằng quốc sự tình nhiệt độ kinh người khắp nơi đều có người giang hồ nghị luận mấy người công tích vĩ đại hiện tại trong trốn giang hồ tối có nhiệt độ người là tú hoa đạo tặc một người mặc đại áo đông dâu ria rậm rạp một bên theo hoa một bên theo tiền một bên theo người mù. theo hoa nói chính là hắn mỗi lần hiện thân đều ở lụa đỏ trên theo hát mẫu đơn theo cũng không thể lắm theo tiền nói chính là hắn mỗi lần hiện thân đều trắng trận mọi tiền bao quát nhưng không giới hạn với chấn viên tiêu tục 80 vạn hai phiêu bạc bình nam vương phủ 18 tám hộp minh châu hoa ngọc hiên cất dấu 70 quyển giá trị liên thành tranh chữ chấn đông bảo vệ một nhóm đồ châu đáo, cắt vàng sông chín mươi nghìn kim trật tự theo người mù nói chính là hắn ở mọ tiền đồng thời chọc mù không ít người bao quát nhưng không giới hạn với thường mạng tiên hoa nhất phảm giang trọng uy quái lạ hóa trang thực lực mạnh mẽ lượng lớn của cải bất luận bên nào đều có thể trở thành là người giang hồ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện ba loại đầy đủ muốn không bạo cũng không được kết quả là Địch Quang Lỗi mọi người nhiệt độ bị triệt để đè xuống. Địch Quang Lỗi không quan tâm chút nào, võ công so với tiếng tăng thú vị hơn nhiều, thượng quan cẩn trên người cái kia quyển kim bằng bí tịch so với 100 lần hò xẻo ập đều có giá trị. Cái này tục nát tên là Địch Quang Lỗi lên. Tên nát, nhưng chất lượng thực sự không tầm thường. Địch Quang Lỗi, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn suy Tuyết Bốn cái cao thủ hàng đầu thảo luận hơn nửa tháng đều không có triệt để hiểu rõ. Lục Tiểu Phượng rảnh rỗi không chịu nổi ra ngoài chơi, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn suy Tuyết mới vừa có bạn gái, cần thời gian giữ gìn cảm tình. Chỉ còn giữ lại Địch Quang Lỗi bế quan tìm hiểu. có âu dương tình buổi tiếp ngược lại cũng không tính cô quạng nửa tháng trước địch quang lỗi xuất quang muốn đi tìm lục tiểu phượng luật võ kết quả phát hiện một việc tân về vui xem vô cùng phấn khởi còn kém khua chiêng gõ chồng bốn lục tiểu phượng chính đang đào run hắn cùng tư không trích tinh đánh cược luận nào thua muốn ở trong vòng 10 ngày cho tư không trích tinh đào 680 trăm run ông trời một mực cùng hắn đối nghịch bắt đầu mấy ngày đó run còn rất nhiều mấy ngày sau đó muốn tìm điều run quả thực so với cóc ghẻ tìm lao bà còn khó hơn ngọc thụ lâm phong lục tiểu phượng cũng biến thành như là từ bùn nhau bên trong mỏ đi ra cái này cũng chưa tính Một mực có cái bạn xấu ở một bên nhìn. Nam ở trên ghế nằm, uống rượu, ăn mỹ thực, bị nhân xoa bóp, một bên hưởng thụ, một bên nhìn hắn đào run. Này cũng không phải địch quang lỗi cố ý xem lục tiểu phượng chuyện cười, mà là địch quang lỗi ở hai người tỷ thí thời điểm áp lục tiểu phượng thắng, thành tựu thua đánh đổi, phải làm giám công, tận mắt chứng kiến lục tiểu phượng từng cái từng cái đào run. Họ quên, dựa theo cá cực, ngươi không thể ra tay hỗ trợ, nhưng ngươi có thể hay không không như vậy. Có người như thế làm giám công sao? Địch Quang lỗi xoạch xoạch miệng, cười nói: Nếu như ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta không chỉ có gặp dạy ngươi làm sao đào giùn, này ấm cất vào hầm ba năm rượu trắng lô châu cũng là ngươi. Chuyện gì? Nơi này khoảng cách khổ qua đại sư tham tiền địa phương không xa, nghe nói khổ qua đại sư chủ nghệ thiên hạ vô song, ta nghĩ nếm thử. Khổ qua đại sư thức ăn chay đệ nhất thiên hạ, hắn làm chai món ăn, coi như bồ tát ngửi được cũng sẽ động tâm. Có điều hắn không phải lưu mạo tinh, từ không dễ dàng xuống bếp, muốn ăn hắn làm món ăn, không chỉ muốn người làm đến đúng, còn phải muốn hắn cao hứng. Địch Quang lỗi cùng khổ qua đại sư vốn không có biết, muốn quí cơm, tốt nhất vẫn là cùng lục tiểu phượng cùng đi. lục tiểu phượng nghe vậy hai mắt sáng ngời nói được chờ ta đào xong xuôi run liền dẫn ngươi đi ta vậy thì truyền cho ngươi đào run tuyệt mật kỹ xảo cũng không cái gì kỹ xảo chính là để lục tiểu phượng thay cái tủi lửa đó đào bảo vệ một chỗ đều đào khoan khoái không lâu lắm lục tiểu phượng đào xong xuôi run tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác đi hướng về khổ qua đại sư vị trí chỗ chiến hai người vận khí không tệ hôm nay có quý khách bái phỏng khổ qua đại sư tâm tình vô cùng tốt không chỉ có tự mình xuống bếp làm thức ăn chay còn lấy ra tự tay đủ rượu uống rượu chay Chú một. uống rượu chay đa dụng hoa quả sản xuất không cất số ghi thấp mùi vị cũng không được tốt lắm chỉ có khổ qua đại sư có tuyệt rượu phương pháp phối chế hắn uống rượu chay so với thức ăn chay còn nổi danh hơn cao như thế quy cách tiếp đón đến quý khách tự nhiên không giống bình thường hoa gia thất công tử hoa mãn lâu hoàng sơn cổ tùng cư sĩ võ đang trưởng lão một đạo nhân chú hai hoa mãn lâu là bà tốt cổ tùng cư sĩ không có gì để nói nhiều một đạo nhân nhưng không được không để cập tới người này võ công trí kế đều là tuyệt đỉnh trong bóng tối thành lập vũ linh sơn trang đem lục tiểu phượng chơi xoay quanh đã trở thành kiếm thần tây môn suy tuyết cũng chỉ có năm phần mười hiện nay một đạo nhân dùng chính là cờ vây số một thơ rượu thứ hai kiếm pháp thứ ba đắc đạo cao nhân bí danh kết giao lên không cái gì độ khó 3. năm câu nói hai người cũng đã quen thuộc địch quang lỗi hỏi một chút liên quan với miên trưởng vấn đề một đạo nhân cũng không có dấu làm của riêng tiếng bàn luận bên trong thức ăn chay làm tốt khổ qua đại sư thức ăn chay xác thực cực phẩm đơn giản bánh trèo đậu hũ cũng làm có tư có vị tố chân giò hôn khói tố con vịt càng là cực phẩm chủ nghệ so với đồng tiểu huyện còn tốt hơn hoa mãn lâu mọi người còn nói lê nghi địch quang lỗi cùng lục tiểu phượng tướng ăn liền chật vật hơn nhiều bỏ qua quai hàm vén lên răng hàm Cơm nước như trường giang nước chảy ăn cái không còn một mống. Khổ qua đại sư thức ăn chay không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể ăn, ăn thức ăn chay liền cần giúp đỡ cha Tú Hoa đạo tặc vụ án. Mâm bắt vẫn không có thu thập xong, Kim Cửu Linh liền đến. Kim Cửu Linh là công nhận lục phiến môn đệ nhất cao thủ, 13 tuổi vào lục phiến môn, đến nay không có làm qua một cái hoàn án, bất luận đại án tiểu án, chỉ cần đến trong tay hắn, sẽ không có phá không được. Nhưng vụ án này hắn phá không được, bởi vì hắn chính là Tú Hoa đạo tặc, hắn làm những này có hai cái nguyên nhân. Một, vì lợi, hắn thiếu tiền. Kim Cửu Linh bất luận ăn, mặc ở, đi lại đều muốn nhất lưu. Không phải nhất lưu của áo hắn không thể xuyên, không phải nhất lưu rượu hắn uống không tiến vào miệng, không phải nhất lưu nữ nhân hắn không lọt nổi mắt xanh, không phải nhất lưu xe hắn tuyệt không đi ngồi. Chỉ bằng hắn ở lục phiến môn này chút ít độc lộc, làm sao có khả năng no đến mức lên lớn như vậy tiêu dùng? Hai, làm tên hắn oán hận. Tên là Thần Bộ, trên thực tế trải qua cũng không vui sướng, tại triều bị thượng quan nước hiếp, ở giá bị kỳ vì là chó săn. Hắn muốn làm một cái náo động thiên hạ vụ án lớn, đồng thời để nổi tiếng thiên hạ lục tiểu phượng vào trong, lấy này đến giảm bớt hận trong lòng cùng phiền muộn. Kim Linh ngoài miệng nói không cho lục tiểu phượng hỗ trợ. nhưng lấy ra tú hoa đạo tặc lưu lại đoạn mạn. Lục tiểu phượng ngoài miệng nói không thể quản cái này chuyện vô bổ, nhưng tiếp nhận đoạn mạn xem cẩn thận. Kim cửu linh nói, Lục tiểu phượng, ăn ngay nói thật, ta không muốn mời ngươi hỗ trợ, chủ yếu bởi vì ngươi là hiểm nghi lớn nhất người. Lục tiểu phượng giả vờ cả giận nói, ta có cái gì hiểm nghi? Ngươi gần nhất ra tay thực sự là quá hào phóng, hào phóng khiến người ta không thể không sản sinh hoài nghi. Chương 211, Kim cửu linh, ngươi mới là hiểm nghi lớn nhất người. Chương hai Kim cửu linh, ngươi mới là hiểm nghi lớn nhất người. Thanh diệu thân bộ, Kim cửu linh xử án kỹ xảo đương nhiên không sai, hắn gặp xử án. tự nhiên hiểu được làm sao hướng về trên người người khác rộn nước bẩn. Lục Tiểu Phượng linh tê nhất chỉ lợi hại, vừa vặn có thể mang theo kim mai ra tay. Thần Châm tiết ra lãnh la sát tiết băng là Lục Tiểu Phượng thân mật, có thể giúp hắn tiêu hoa. Hoa mãn lâu tây môn suy tuyết đều là đại cường hảo, có thể giúp hắn tiêu tang. Sẽ không ăn trộm không liên quan, Tư Không Trích tinh ngậm. Sẽ không phá giải cơ quan không liên quan, Chu Đình gặp. Chớ nói chi là đoạn thời gian gần đây, Lục Tiểu Phượng ra tay hào phóng, chỉ cần cứu tế Hoàng Hà nước khó nạn dân liền móc triệu lượng, hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Liên tiếp điểm đáng ngờ nói xong, Lục Tiểu Phượng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. trêu kẹo nói ngươi đem ta chóc nạ quy án đi ta cảm thấy ta chính là tú hoa đạo tặc địch quang lỗi cười nói vậy ngươi đem cướp tiền phân ta điểm ta gần nhất cùng đều sắp đói mèo. phi ta mấy ngày nay đang làm gì ngươi còn không biết sao ta muốn là tú hoa đạo tặc ngươi chính là đồng lõa. lẫn nhau đổi vài câu địch quang lỗi hỏi ta nhớ rằng tú hoa đạo tặc phạm vụ án bên trong có một cái là từ bình nam vương phủ đánh cắp 18 tám hộp minh châu không sai đồng thời còn chọc mù vương phủ đệ nhất cao thủ giang trọng uy chỗ này có vấn đề vấn đề gì nếu như ta nhớ không lầm lời nói bạch vân thành chủ diệp cô thành là nam vương thế tử kiếm thuật lao sư hắn liền ở tại nam vương phủ ta rất hiếu kỳ có ai có thể từ hắn ngay dưới mắt đánh tắp 18 tám hộp minh châu bạch vân thành chủ diệp cô thành một cái để vô số kiếm khách sùng kính tên hắn lại như là trên trời mây trắng di thế độc lập võ hóa đăng tiên người đi lên đỉnh núi cho rằng có thể chạm được hắn trên thực tế kém xa lắm danh tự này quá mức chói mắt xa xa không phải một cái vương phủ có thể ép được cho tới nhắc lên nam vương phủ đệ nhất cao thủ tất cả mọi người chỉ sẽ nghĩ tới giang trọng uy nhưng đã quên cái này tuyệt thế kiếm khách không người nào có thể ở hắn ngay dưới mắt ngang ngược coi như là ngọc la sát nô minh cũng không được chí ít không thể ôm 18 hộp minh châu ở diệp cô thành ngay dưới mắt tới lui tự nhiên một đạo nhân nói nếu như có người có thể ở diệp cô thành ngay dưới mắt trục bảo, lão đạo đúng là có hứng thú gặp trên một hồi sau lưng nuôi u linh sân trang tiêu hao rất nhiều một đạo nhân từ lâu đã vào được thì không ra được bằng không cũng sẽ không ở đại kim bằng vương án bên trong tàn nhẫn mà hao trên một cái lông cừu hắn ở chỗ này tất nhiên là không vì ăn cơm mà là bởi vì hắn biết khổ qua đại sư muốn mời lục tiểu phượng hỗ trợ muốn nhìn một chút có hay không nổ lồng cừu cơ hội lấy một đạo nhân thực lực, tú hoa đạo tặc căn bản là không bị hắn đặt ở trong mắt. Địch Quang Lỗi lời nói để hắn có một chút nghi hoặc. Nếu là thật có bực này cao thủ tuyệt đỉnh, nói không chừng muốn lôi kéo lục tiểu phượng đồng loạt ra tay, đem vị cao thủ này diệt trừ. Kim Cự Linh bị hỏi chấu mắt mắc mồm, hắn nghĩ đến làm sao cho kích lục tiểu phượng ra tay, nghĩ đến làm sao thoát tội, nghĩ đến đến tiếp sau toàn bộ kế hoạch, nhưng không nghĩ đến Địch Quang Lỗi vấn đề này. Dù sao hắn như thế nào đi nữa dảo hoạt, cũng chỉ là một người. Địch Quang Lỗi sau lưng có vô số diễn đàn đại thần, có thể xác nhận Địch Quang Lỗi đều biết, không thể xác nhận Địch Quang Lỗi biết nhiều loại suy đoán. liền ngay cả lục tiểu phượng là hoàng đế huynh đệ một cái nào đó vị vương gia thế tử khai quốc công thần từ đạt hậu nhân thanh long hội hội chủ bảo long bộ tộc chờ điếu quỹ suy đoán địch quang lỗi cũng đã gặp chỉ là không để ở trong lòng kim cựu linh dù sao cũng là có nhiều va chạm xã hội rất nhanh liền phản ứng lại cười nói không người nào có thể ngay trước mặt diệp cô thành năng ngược, chỉ có điều ngày đó diệp cô thành đi ra cửa có ai biết chuyện này kim cựu linh sắc mặt một khổ nói người khác ta không biết nhưng này thiên xin mời diệp cô thành ra ngoài phủ chính là ta vì lẽ đó nếu như không thể mau trong phá án ta nửa đời sau sợ là chỉ có thể ở thiên lo quá lục tiểu phượng trêu kẹo nói ta nói ngươi tại sao muốn nói với ta nhiều như vậy nguyên lai like ngươi mới là hiểm nghi lớn nhất người ừ kim kiểu linh ta hoài nghi ngươi là tú hoa đạo tặc đi theo ta một chuyến đi một đạo nhân nói đừng ngắt lời kim bộ đầu ngươi hẹn diệp cô thành làm cái gì kim kiểu linh nói ta trong lúc vô tình được một bản kiếm phổ, tên là thiết huyết thập nhị thức có người nói là thiết huyết đại kỳ môn tuyệt học ta xin mời diệp cô thành đến giúp ta xem một chút diệp cô thành cỡ nào ngạo khí không có đặc thù lý do tuyệt đối không mời nổi hắn thiết huyết đại kỳ môn tuyệt học kiếm phổ, cái này phân lượng đã đủ rồi một đạo nhân cả kinh nói nhưng là Trung Nguyên đại hiệp thiết Trung đường tuyệt học thành danh, thành hiệu trưởng lão của phái võ đang, một đạo nhân đối với giang hồ điện cố biết quá tường tận, thiết Trung đường danh hiệu đương nhiên nghe qua. cứng gọi cơ trí thế vô song, thiết huyết nu tỉnh chưa bằng hoàng, văn võ truyền khắp hậu nhân tâm, cố đem một đời anh danh dương. khoan dung vô song, cơ trí vô song, hiệp nghĩa vô song, thiết huyết vô song, cương liệt vô song, nhu kế vô song, thiên hạ vô song thiết Trung đường. mặc dù ở cao thủ như Mây Cổ Long thế giới cũng lưu lại một trang nổi bật. năm đó đạo rơi trên nói thoải mái anh hảo, Ngụy Hành Long nói thiết Trung đường là từ cổ chí kim đệ nhất hảo kiệt, không người không phục. hôm nay một đạo nhân nhắc lên danh tự này tương tự để mọi người trố mắt mắt mồm địch quang lỗi vạn không nghĩ đến còn có bực này kỳ ngộ vội vàng hỏi có còn hay không những khác giá y thần công tức hương kiếm pháp đại kỳ phong vân trưởng có không có được cổ hệ thế giới võ hiệp cao thủ như mây thần công như mưa nhưng đại thể bảo tồn không được quyển sách này tuyệt học dưới quyển sách liền không còn nhưng giá y thần công là ngoại lệ không gần như chỉ ở đại kỳ anh hùng chuyện bên trong có tuyệt đại song tiêu bên trong cũng có là chuyển thừa xuống tuyệt học địch quang lỗi vẫn còn muốn tìm cơ hội hỏi một chút quy tôn từ đại lao ra có biết hay không có liên quan tình báo lúc này kim Cựu linh nhấc lên cái kia liền cái gì đều không lo được. Kim Diệu Linh nói, được một bản kiếm phổ đã là may mắn, sao dám quá nghiêm khắc càng nhiều. Lục Tiểu Phong nói, học quên, cái kia cái gì Giá Y Thần Công rất lợi hại sao? Giá Y Thần Công là Thiết huyết Đại Kỳ môn chân phái tuyệt học, là trong thiên hạ mạnh nhất nội công tâm pháp. Có người nói sau khi luyện thành, công lực, thân thể, linh hồn, kỹ xảo, ý chí kết thành, thu phát tùy tâm, bất luận ngoại lực gì đều không thể đem giao động. Đây là hồn viên công thể. Thì ra là như vậy, ta nói ngươi vừa mới vì sao kích động như thế? Vực này thần công bí tịch, ai có thể thấy không thèm? kim cựu linh tâm nói ngươi huênh hoang khoác lác đi đi trong thiên hạ nào có như thế lợi hại thần công một đạo nhân cũng cảm thấy địch quang lỗi quyết đại ở phái võ đang ghi chép bên trong giá y thần công luyện sau khi mình không thể dùng chỉ có thể chuyển chú cho người khác là vì người khác làm đồ cưới không có thần ký như vậy lời tuy như vậy địch quang lỗi như vậy chắc chắc một đạo nhân cũng cảm thấy nên xem xem nhìn về phía kim cựu linh trong ánh mắt ngẩm có ý vài tia tham lam lục tiểu phương nói không nói những này đoạn mặt cho ta ta đi thăm dò liền không tin thu không ra cái này tú hoa đạo tặc ngươi nắm vật này có thể tra được cái gì Lục Tiểu Phượng đắc ý nói, "Ta không tra được, nhưng có một cái cọp cái có thể tra được." Chương 212, ta am hiểu nhất là mối. Chương 212, ta am hiểu nhất là mối. Hoàng hôn. Hoàng hôn rơi tại sườn núi cây hoa hồng cùng sắc vi trên, đem màu xanh lục thanh sơn nhuộm thành kỳ huyện mỹ lệ màu tím nhạt. Hai cái trải lên đại bím tóc tiểu cô nương dên lên sơn ca ở trên sườn núi hái hoa. Các nàng tiếng ca so với gió xuân càng nhẹ nhàng, các nàng người so với hoa tươi càng tiểu diễm. Thế nhưng, nếu như có người cảm thấy cho các nàng dễ ức hiếp, tiến lên đùa dỡn, các nàng chắc chắn dùng láng hoa bên trong kéo tặng người một đóa hoa máu. thần châm tiết ra cô nương, dùng châm thêu hoa là một tay hảo thủ, dùng kéo thêu hoa cũng là một tay hảo thủ. Lục Tiểu Phượng biết đạo lý này, không đi trêu chọc, lại bị hai cái cô nương cầm kéo đuổi theo đâm. Tiết Đại Tiểu Thư nói rồi, mọc ra bốn cái lông mày đều là không kiếp, gặp phải trực tiếp đâm chết, nửa câu lời cũng không thể cùng hắn nói. Lục Tiểu Phượng thật không tiện cùng hai cái tiểu nha đầu đó võ, bị truy trung quanh tán loạn, sườn núi khác một đầu, ba người cười đến không đứng lên nổi. Muốn nhìn Lục Tiểu Phượng chuyện cười không ít, có thể nhìn thấy nhưng không nhiều, bây giờ nhìn đến, đương nhiên phải cố gắng cười một lần. Địch Quang Lỗi cười làm càn, Âu Dương tình cười thoải mái, Tiết Băng cười nghịch ngợm. Thiết băng một bên cười một bên lén lút quan sát địch quang lỗi Thiết băng gần nhất gia nhập giày đỏ là giày đỏ bắt nguội nàng biết âu dương tình là chính mình tứ tỷ, cũng biết công tôn lan mạnh mẽ đến đâu nhưng dù là mạnh mẽ như vậy người đối mặt địch quang lỗi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống bàn điều kiện mặc cho địch quang lỗi mang đi âu dương tình người chính là tiết băng làm sao không giống ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn cái gì chuyện làm ăn trong tay ta có thiên tàm băng tàm tuyết tàm kim tàm bốn loại kỳ trùng tàm thi muốn mời tiết lao phu nhân ra tay đem những ngày tàm ti bệnh thành một cái giáp càng là quý giá vật liệu sử dụng phương thức liền càng phức tạp tùy ý hỗn hợp không chỉ có vô ích trái lại có thể xảy ra ra mối họa ngâm tàm ti bí dược tàm ti tỷ lệ phối đều là tuyệt mật sai một ly đi một ngàn dặm trong thiên hạ có thể đem những này quý giá tàm ti hoàn mỹ lợi dụng chỉ có thần châm tiết ra tiết lao phu nhân tiết băng cũng không được thiết băng nói vậy ngươi lấy cái gì thành tiểu thù lao địch quang lỗi đưa tay chỉ lục tiểu phượng ta giúp ngươi làm mối ngươi có thế để cho con kia phượng hoàng rơi xuống đất ta có thể để cây vạn tuyết ra hoa tự nhiên cũng có thể để phượng hoàng rơi xuống đất đã quên cùng ngươi nói rồi hoa mãn lâu cùng tây môn suy tuyết bà mai đều là ta bảo vệ lời này tự nhiên là khoác lác người ta là tự do yêu đường hoa mãn lâu còn có chút liên quan tây môn suy tuyết đôi kia nhi nửa điểm quan hệ đều không có có điều tiết băng không thể đi tìm tây môn suy tuyết tìm chứng cứ tây môn suy tuyết cũng không sẽ chủ động vật trần. sau 10 ngày chính là tây môn suy tuyết cùng tôn tú thanh kết hôn tháng này tiết ra cũng thu được thiệt mời tây môn suy tuyết là trong chốn võ lâm nổi danh nhất băng sơn băng sơn có thể hòa tan phượng hoàng tại sao không thể rơi xuống đất thiết băng cười nói thành dao nói xong nhảy nhóp nhóp tiến lên quát bảo ngưng lại hai cái tiểu nha đầu các người muốn cắt nhiều nhất chỉ có thể cắt dưới hắn cái tia hai phiết râu ria đến tuyệt đối không nên thật sự cắt chết hắn nhìn mặt mày đưa tình lục tiểu phượng cùng tiết băng âu dương tình nói công tử thực sự muốn làm ai tại sao lại không chứ âu dương tình than thở đại nương lần này thật sự muốn đã phát điên dây đỏ cựu tìm muội lão nhị là kẻ phản bội lao tứ bị cướp đi lao kiểu mất tích bí ẩn lại đi một cái lao bát cái kia thật đúng là khinh người quá đáng công tôn lan cũng là kiêu căng tự mãn nhân vật làm sao có thể chịu đựng bực này bắt nạt không tức giận thì có quỷ một cái điên của nữ nhân cái gì đều làm được nếu như nữ nhân này vô công dung mạo Trí kế đều là hàng đầu, lực phá hoại tuyệt đối vượt qua Tây môn suy tuyết kiếm. Địch Quang Lỗi cười nói, ngươi sai rồi. Công tôn Lan nhìn như không lý trí, kỳ thực so với ai khác đều hiểu đến cân nhắc. Kết giao lục tiểu phượng cùng đối địch với lục tiểu phượng, đầu óc bình thường đều biết chọn cái nào. Tiết lao Phu nhân năm nay 77, nhưng ai cũng không cảm thấy nàng là cái 77 tuổi nữ nhân. Tư thái của nàng vĩnh viễn là đoan trang, con mắt vẫn như cũ sáng sủa, phong thái như cũ cảm động. Nhìn thấy nàng thưởng thức người trẻ tuổi lúc, trong ánh mắt của nàng thậm chí gặp lộ ra loại thiếu nữ giống như ngây thơ ngây thơ. Có thể bảo dưỡng tốt như vậy. hoặc là là tu hành có thể chú nhan nội công tâm pháp tỷ như minh ngọc công hoặc là là có đặc thù bảo dưỡng bi phương căn cứ tiết ra tình trạng gần đây địch quang lỗi cảm thấy là loại thứ hai thần châm tiết ra nghe tôi êm hai ở giang hồ nhân vật đứng đầu xem ra không phải là cái tiệm may sao công tử trong tay khác thường loại tàm thi có địch quang lỗi ra hiệu một hồi âu dương tình nâng lên vắt ở phía sau hồ gỗ mở ra bên trong bảy bốn cột tàm thi tiết lao phu nhân nói chứa đựng cũng không thể lắm có điều chỉ có tàm thi còn chưa đủ còn cần một ít tài liệu khác những tài liệu này tiết ra có thể cung cấp công tử tuyệt đối không nên đã quên giao dịch đương nhiên trong vòng nửa tháng không hoàn thành giao dịch này bốn cột tám ti chính là ngài lục tiểu phượng tò mò hỏi họ quên các ngươi làm cái gì giao dịch địch quang lỗi liếc mắt nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười nói rằng đem một cái đại khốn nạn đưa vào phân mộ hôn nhân là tình yêu phân mộ địch quang lỗi chuẩn bị một cước đem lục tiểu phượng đá vào đi sau đó để lên một khối vạn cân đá tảng không thể giải thích được lục tiểu phượng cảm thấy sau cổ cổ áo lạnh lẽo làm cái hít sâu lấy ra tú hoa đạo tặc lưu lại đoạn mạt đưa cho tiết lao phu nhân nói mời ngài nhìn cái này tiết lao phu nhân chỉ dùng khỏe mắt liếc mắt một cái Trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường, lắc đầu nói, "Này có gì đáng xem? Ta khi sáu tuổi theo đến liền so với nàng tốt, ta nghĩ mời ngài nhìn đây là chỗ nào hàng? Này xa tên là kinh thành phu di tương hàng, sợi tơ là Phúc Ký bán ra đến, hai nhà cửa hàng là một lão bản, chỉ một nhà này, không còn chi nhánh." Địch Quang lôi nói, "Này bên trên có hay không cái gì không hợp quy tắc địa phương?" Tiết lao phu nhân thật lòng liếc mắt nhìn, chỉ vào bên trong một cánh hoa nói, "Này cánh hoa lô kim so với những khác cánh hoa thô. nói vậy theo chính là hai tầng tuyến, hủy đi một tầng, lưu tầng tiếp theo." Các chỉ, Lục Tiểu Phượng trong lòng cả kinh. Trước đây vẫn không có thể xác định Tú Hoa đạo tặc là nam là nữ, hiện tại hắn xác nhận, Tú Hoa đạo tặc tất nhiên là nam nhân. Đã như vậy, Kim Cựu Linh hiềm nghi liền gia tăng thật lớn. Kim Cựu Linh là lục phiến môn đệ nhất cao thủ, triều đình thần bộ, võ công sâu không lường được, như không tất yếu, Lục Tiểu Phượng không muốn cùng Kim Cựu Linh đối đầu, nhưng muốn điều tra rõ chân tướng, nhất định phải cùng Kim Cựu Linh đối đầu. Tại sao chính mình quản chuyện vô bổ đều là như thế khó? Tích Lao phu nhân tựa hồ không thấy Lục Tiểu Phượng mặt cức, lại bu đắp một đao, nếu là có hai khối, ta còn có thể làm đôi giày cho Băng Nhi xuyên, chỉ có một khối, cha cha Ngài mới vừa nói làm cái gì? đương nhiên là dày, này đoạn mặt vốn là mặt dày, đùng, phán phất có một thùng nước đá tưới vào lục tiểu phượng trên đầu, rồi hắn lạnh xuyên tim, nghiêng đầu nhìn địch quang lội trong nháy mắt thấy, địch quang lội đúng lúc địa lộ ra thợ săn xem con mồi nham hiểm nụ cười, tâm càng nguội. chương 213, thư không trích tinh là cái hầu tinh, chương 213, thư không trích tinh là cái hầu tinh. đi hướng về kinh thành trên quan đạo có hai chiếc xe ngựa, trước trong một chiếc xe ngựa ngồi địch quang lội âu dương tỉnh sau trong một chiếc xe ngựa ngồi lục tiểu phượng tiếp băng. lục tiểu phượng rất không thích ngồi xe, hắn tình nguyện cưỡi ngựa, thậm chí đi. Nhưng hiện tại hắn nhưng ngồi ở trên xe ngựa, bởi vì Tiết Băng yêu thích ngồi xe. Chỉ ít nàng yêu thích trang làm ra một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, xem ra thật giống là đại gia khuê thú. Lục Tiểu Phượng giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Cằm của hắn rất chua, gần nhất cười khổ số lần quá nhiều rồi, cười đến cằm đều chua. Không chỉ có cằm chua, trước ngực phía sau lưng đều không thoải mái. Trước ngực là bởi vì Tiết Băng nhu tình như nước nhìn hắn, trong ánh mắt hừng hực tựa hồ muốn đem hắn hòa tan. Phía sau lưng nhưng là hắn luôn cảm thấy có một con sói đang nhìn chằm chằm hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đem hắn xé thành mảnh vỡ. Các ngươi đến cùng làm cái gì giao dịch, có thể hay không nói cho ta, để ta chết được rõ ràng. Chết? Tại sao muốn chết? Yên tâm, thời cơ thành thuộc thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thời cơ lúc nào thành thuộc? Ta hài lòng thời điểm. Ngươi lúc nào hài lòng? Không biết, ngược lại nhìn ngươi cái này phụ lòng thật, thằng đốc, ta sẽ không hài lòng. Hai người pha trò công phu, phía trước xe ngựa đã ngừng lại. Địch Quang Lỗi cùng Âu Dương Tình xuống xe, đi tới một bên quán rượu nhỏ. Đây là một chỗ xem ra bình thường quán rượu nhỏ, khách mời cũng không nhiều, chỉ có chân chính lang thao mới biết nơi này bên trong có cả khôn. Quán rượu bếp trưởng tính tình cổ quái, không có khách quen dân tiến, ai cũng ăn không được hắn làm cơm. Lục Tiểu Phượng liếc mắt nhìn, nói: Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn một chút gì. Những thứ kia ăn thật ngon sao? Lục Tiểu Phượng giải thích: Không biết, có điều tên kia bình sinh tốt nhất ham muốn ăn uống, thông thường là nghe vị liền có thể tìm tới tàng long ngọa hồ có nhỏ. Lời này đương nhiên là lời nói dối, bởi vì hắn vừa xuống xe hầu bàn liền lên trước chào hỏi, ân cần đem hắn mời vào nội đường trong một phòng trang nhã. Địch Quang Lỗi cũng là chiêm hắn qua mười tiến vào nội đường. Hoa bữa cơm này ta xin mời, có thể hay không nói cho ta, dây đỏ cùng việc này có quan hệ gì? tuyết băng trong lòng Cà kinh, Âu Dương Tình ở chỗ này, Lục Tiểu Phượng biết giày đỏ không kỳ quái, nhưng nàng không xác định Lục Tiểu Phượng có biết hay không nàng là giày đỏ bắt ngượi. Địch Quang Lỗi gắp một khối thịt kho tàu, cười nói, "Không sao. A, theo ta được biết, chuyện này không phải giày đỏ làm." Địch Quang Lỗi uống một chén rượu, giải thích, "Ngươi đừng quên, Công Tôn Lan ở Hoắc Hưu trên người mạnh mẽ vơ vét một bút, nàng khoảng thời gian này vội vàng kiếm tiền tính sổ, làm sao có khả năng có thời gian gây án. Giày đỏ ngoại trừ Công Tôn Lan sẽ không có cao thủ sao?" Nếu như giày đỏ có một cái cùng công tôn lan cùng cấp bậc cao thủ, ngươi cảm thấy công tôn lan sẽ ở Âu Dương tình sự tỉnh trên nhượng bộ sao? Lục Tiểu Phượng nói, vì lẽ đó, bất kỳ đem hiểm nghi hướng phát triển giày đỏ, đều có gây án hiểm nghi. Cũng không nhất định, hiện tại hết thể đều chỉ là suy lý, chân tướng chính ngươi đi tìm là có thể, ta chỉ muốn cùng người cố gắng đánh một trận. Ngươi có thể đem công tôn lan nước đi ra sao? Ta cũng không là nàng cha, lại không phải chồng của nàng, làm sao có khả năng muốn gặp liền thấy? Nàng đối với chúng ta có khí, bình thường chỗ tốt không mời nổi nàng, không bình thường chỗ tốt, trên người ngươi cũng không có, sắp thực không có. lục tiểu phượng không phải một cái am hiểu làm chuyện xấu người cũng không phải một cái tồn được tiền người tuy rằng giam giữ hoắc hưu cho tới bây giờ cũng chỉ gõ không tới 5 triệu lượng tiền tới tay sau khi không phải cứu tế nạn dân chính là xây cầu đắp đường một cái thái tử đều không lưu hai tháng những thế lực lớn kia đã đem hoắc hưu tài sản chia cắt xong xuôi hoắc hưu hiện tại đã so với lục tiểu phượng còn nghèo nói chuyện công phu tư không trích tinh đi vào địch quang lỗi chưa từng thấy tư không trích tinh nói chuẩn xác không ai nhìn thấy tư không trích tinh bộ mặt thật nhưng địch quang lỗi một vạn phần trăm xác nhận người này chính là tư không trích tinh khinh công của hắn xuất thần nhập hóa Hán dịch Dung đang phong tạo cực, hắn cái kia lén lén lút lút rồi lại quang minh chính đại khí chất, không người nào có thể mô phỏng theo. Nhị Tư không trích Tinh dịch Dung quá mặt, địch quang lỗi xì xì một tiếng bật cười. Tư không trích Tinh nói, có cái gì buồn cười? Nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ lên đào Dung lục Tiểu Phượng, sau đó nhớ tới hắn một bên đào Dung một bên nhắc tới ngươi. Hắn nói ta cái gì? Tư không trích Tinh là cái hậu tinh, hậu tinh gây sự, là cái thằng khốn. Lục Tiểu Phượng nói, ta lúc nào đã nói cái này? Có điều này đến là rất thú vị, lao Hậu Nhi, ngươi tìm ta làm cái gì? Tư không trích Tinh cả giận nói, chứ ngươi ra tên cốn này. còn có ai sẽ nói những này phí lời thử nguyên bản ta đối với ăn trộm ngươi đồ vật còn có chút hổ thẹn hiện tại một điểm đều không còn ta muốn ăn trộm ngươi trộm xe ngươi một cái quần cũng không cho ngươi lưu hổ thẹn ngươi còn có thể hổ thẹn ai ta đã từng thiếu nợ mỗi cái người người tình hắn để cho ta tới ăn trộm trên người người cái tia theo hắc mẫu đơn và mạng ai ta sẽ không nói cho ngươi tối hôm nay ta gặp trộm đi người và mạng lục tiểu phương nói nếu như ngươi có thể trộm đi ta liền lại cho ngươi đảo sáu điều run tư không trích tinh nói nếu như ta ăn trộm không đi ta gọi ngươi tổ tông địch quang lôi nói lần này ta liền không cá cược ta làm chứng thắng phân ta điểm tiền mừng là được được ta nếu là thắng còn nhường ngươi làm giám công xem lục tiểu phượng đảo du dứt lời thư không trích tinh nhanh chân rời đi lục tiểu phượng nói ta thật đúng là xui xẻo cực độ họ quên có thể hay không nói cho ta một tin tức tốt để ta tạm thời hài lòng một hồi tin tức tốt là ngươi tuy rằng lại cùng vừa nát cũng còn tốt đánh cực đêm nay nhưng có mỹ nhân của ngươi quý trọng người trước mắt nha dứt lời địch quang lỗi cùng âu dương tình đứng dậy rời đi lưu lại một mặt choáng lục tiểu phượng bốn hạ am một cái bình thường nghi của am kiến trúc phổ thông người không phổ thông chí ít giang khinh hà không phổ thông một cái khôn đạo nhưng ở tại Cô am có chút đầu góc liền biết nàng không phổ thông ở bên ngoài nàng là cùng tiết băng nổi danh có cái lén lút nàng là giày đỏ lá ngũ đều nói một núi không thể chứa hai cọc nhưng giày đỏ bên trong một mực có hai con có cái hơn nữa ở trùng không sai có thể thấy được công tôn lan cái này võ tòng lợi hại tên hà am ở tử trúc lâm bên trong tử trúc lâm ở trên sân núi sân cửa làm ở hồng trần cũng đã bị ngăn cách ở rừng trúc ở ngoài địch quang Lỗi rất yêu thích rừng trúc bởi vì đạm đài kính minh ở lại sân liền gọi trúc đến luyện bên trong nuôi rất nhiều thú trúc âu dương tình nói công tử nhưng là đến tìm ngũ mội ngũ mội tính tình liệt nếu là xông tới công tử xin mời công tử khoan dung một hai ta không phải tìm đến nàng ta là tới tìm giang trọng uy giang trọng uy hắn làm sao ở chỗ này hắn tại sao không thể ở chỗ này công tử tìm hắn làm cái gì hỏi một chút vương phủ tình huống tìm cơ hội lẻn vào đi vào gặp gỡ diệp cô thành âu dương tình đột nhiên cảm thấy địch quang lỗi là cái từ đầu đến đôi người điên chương 214, trăm cắm vào đao giáo chủ nghe thường vũ y chương hai trăm cắm vào đao giáo chủ nệ thường vũ y tê hạ am cửa lớn là khép hở giang trọng uy chuyển cái ghế trúc ngồi ở trong sân cây bạch dương dưới chợ mắt Mũi của hắn vẫn là như vậy thẳng tắp hình dạng vẫn là như vậy uy nghiêm chỉ có một đôi lấp lánh có thần con mắt thành hai cái đen tủi lùi động vương phủ là sẽ không dùng một cái người mù làm tổng quản coi như nhớ tình cũ lưu hắn ở vương phủ dưỡng lao hắn cũng không để lại đi hoặc là nói hắn sớm liền muốn đi vương phủ yêu ma quỷ quái thực sự là quá nhiều lại không giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hắn nên nhân bệnh nổ chết người mù lô thai linh nghe được tiếng bước chân giang trọng uy thấp giọng nói rằng ai địch quang lỗi Âu Dương tình. Hóa ra là ngươi, ngươi là đến cha án sao? Đừng hỏi, chúng ta tuy rằng vốn không quen biết, nhưng ta biết ngươi là điều hảo hán, ta không hy vọng ngươi bị đến giống như ta kết cục. Tú Hoa Đạo Tặc chọc mù ánh mắt hắn đồng thời phá hủy niềm tin của hắn, ở Giang Trọng Uy trong lòng, không có ai mạnh hơn Tú Hoa Đạo Tặc. Ta chưa từng gặp võ công đáng sợ như vậy người, ngươi coi như tìm tới hắn, cũng tuyệt không là địch thủ của hắn. Địch Quang lỗi cười nói, ngươi sai rồi, người kia cũng không đáng sợ, hắn có thể đánh bại ngươi, một là đánh lén, hai là biết ngươi môn. Trên thực tế, ngươi nhìn thấy không ngừng một cái võ công ở trên hắn người. giang trọng uy tu hành võ công là thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo không có ai so với địch quang lỗi càng hiểu cái môn này võ công cường hãn nếu không có kim cựu linh biết hắn cháo môn giang trọng uy chí ít có thể sống quá 10 chiều giang trọng uy nói vậy ngươi nói cho ta ai mạnh hơn hắn ngươi sao xin lỗi ta chưa từng thấy ngươi hắn là người mù, không nhìn thấy địch quang lỗi ngươi chưa từng thấy ta vậy ngươi nhìn thấy diệp cô thành sao tú hoa đạo tặc nếu là thật có lợi hại như vậy vì sao phải ở diệp cô thành sau khi rời đi mới dám gây án chuyện này hiểu chưa hắn không có mạnh như vậy hơn nữa không ngừng ta đến, đến rồi lục tiểu phượng cũng tới hoa mãn lâu cũng tới một đạo nhân cũng tới ngươi cảm thấy có chúng ta đánh không lại người sao giang trọng uy nói mấy người các ngươi liên thủ thiên hạ đều có thể đi thôi đáng tiếc ta tung hoành giang hồ hơn nửa đời người lại bị một cái đạo tặc sợ mất mật thực sự buồn cười nói tới chỗ này giang trọng uy có chút kích động hiện tại ngươi có thể từ từ nói nói rồi giang trọng uy trầm trầm nói nam vương phụ sự không lâu lắm lục tiểu phượng cùng tư không trích tinh đến nơi này tối ngày hôm qua hai người đấu trí đấu dũng lẫn nhau búa bê ngươi bãi kế bỏ thành trống ta nhìn ra kế hoạch của ngươi ta nhìn ra ngươi gặp nhìn ra kế hoạch của ta Ra nhìn ra liên tiếp bút B sau khi lục tiểu phượng cùng tư không trích tinh đến tê không trích tinh bị người vả, ăn trộm đoạn dẫn tới Hà Am. Lục tiểu tương kế tự kế giả ý chúng kế tới xem một chút đương nhiên tại đây bên trong còn có một tấm bút bê tư không trích tinh muốn tính toán cái kia để hắn ăn trộm đoạn mặt người cũng chính là kim cửu linh hắn nhiều lần cường điệu là người khác ép hắn làm có ai có thể bức bách độc lai like độc vang ăn trộm vương chi vương đây đương nhiên là thần bộ đạo lý này hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng lục tiểu phượng trong lòng đối với kim cửu linh hoài nghi đã đến tám phần mười quên người làm sao ở chỗ này ta tới hỏi hỏi tình huống chuẩn bị đi nam vương phụ thăm dò để người muốn đi sao đi có điều ta muốn tìm một người hỗ trợ lục tiểu phượng muốn tìm người là xà vương nào đó điều trợ đen lão đại cũng là bạn của lục tiểu phượng toàn bộ lục tiểu phượng siêu di lục tiểu phượng nhiều nhất trải qua không phải phá án tàn gái mà là bị bằng hưu cắm vào đao tuy đương thời kỳ tần nhị ra vì nghĩa khí hai xưởng trang đi ngã ba vì là bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống từ đó thành nghĩa khí đại danh từ một trong lại sau này lại diễn biến thành cắm vào bằng hữu hai đao thậm chí có cắm vào đao giáo giáo chủ có mấy chục triệu fans. Thế giới hiện thực cắm vào đao chỉ thương tiền không muốn sống, bạn của Lục Tiểu Phượng môn cắm vào đao, đó là miệng lưỡi sắc xảo, đao đao khắc cốt, đao đao đòi mạng. Hoắc Hưu, Sa Vương, Phương Ngọc Phi, một đạo nhân, từng vị cái gọi là bằng hữu đối với Lục Tiểu Phượng điên cuồng cắm vào đao, để hắn thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Tại đây bên trong, xà Vương võ công, trí tuệ, thế lực đều là thấp nhất, nhưng đối với Lục Tiểu Phượng tạo thành to lớn nhất tương tổn, có thể gọi bản thế giới cắm vào đao giáo chủ. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn gián tiếp hại chết Lục Tiểu Phượng yêu nhất nữ nhân, bản thế giới vai nữ chính, tiếp bằng Ngươi như thế, Địch Quang Lỗi ngâm lại liền cảm thấy buồn nôn. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Khinh Hà chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói rằng, "Kaka, nên uống thuốc." Giang Khinh Hà gọi Giang Trọng ca Kaka, nhưng hai người cũng không phải huynh muội. Trên lý thuyết tới nói, hai người là phu thê, bọn họ lúc còn rất nhỏ liền đính hôn. Chỉ có điều Giang Trọng Y luyện võ xảy ra sự cố, không thể nhân đạo, kết quả là chủ động lui hôn nước, Giang Khinh Hà xuất ra thành côn đạo, hai người lấy huynh muội tương xứng. Một mình trong phòng lá rất khó nhị được, vì lẽ đó Giang Khinh Hà cùng Lục Tiểu Phượng từng có nước xương nhân duyên. Giang Khinh Hà áo tím tất trắng, đen thui trên búi tóc cắm vào dễ, cái tử ngọc sai, minh như thu thủy một đôi mắt bên trong, tràn ngập vu buồn cùng bị thương, có loại không nói ra được thê diễm mà xuất trần vẻ đẹp, dường như chân trời ánh nắng chiều bình thường. Nàng không hề liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phượng trong nháy mắt thấy, nước xương nhân duyên chỉ là nước xương, không thể giữ lâu. Quá khứ thì sẽ không lưu lại dấu vết. Lục Tiểu Phượng đối với dạy đỏ đã có rất nhiều hiểu rõ, đối với Giang Khinh Hà có phải là dạy đỏ người không để ý chút nào, thậm chí không thèm để ý khối này bị trộm đi đoạn mạc. Hai người buổi tối hôm đó liền rời đi, Lục Tiểu Phượng đi tìm xà Vương. Địch Quang Lỗi để Âu Dương Tình đi ước Công Tôn Lan, sau đó đi tìm Giang Khinh Hà cùng Tiếp Băng. Chu Đình cải tạo xuyên thiên tiến đã đưa tới, Địch Quang Lỗi cho Âu Dương Tỉnh. Có vật này ở tay, xa vương cái kia mấy tên thủ hạ không đáng sợ bốn. Ngoài thành, rừng cây. Địch Quang Lỗi cùng Công Tôn Lan đối lập mà đứng. Công Tôn Lan nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ lại có cái gì đại buôn bán? Quả thật có một việc đại buôn bán, có người muốn đem tú hoa đạo tặc trậu cất giam ở giày đỏ trên người, ngươi không thể nào không biết chứ? Biết, vậy thì như thế nào, ngươi cảm thấy Lục Tiểu Phượng sẽ đối phó giày đỏ sao? hắn là gặp chào tiết băng vẫn là giang kinh hà ta chỉ nói là nói tình huống bây giờ cũng không uy hiếp ý tứ ta rước ngươi đến là muốn cùng ngươi đánh một cái đánh cược đánh cuộc gì đánh cược ta có thể hay không để cho lục tiểu phượng cùng tiết băng kết hôn công tôn lan cười lạnh nói xem ra ta lần trước biểu hiện quá mềm yếu ngươi cảm thấy ta dễ uy hiếp thật không ngươi sai rồi ta vẫn luôn cảm thấy nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời trong tay ta lợi hại nhất kiếm pháp liền đến từ chính một vị nữ kiếm khách thật không cái kia ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút lời còn chưa dứt một trận quần áo sệ rách thanh âm vang lên Công tôn Lan dùng chân khí đập vỡ tan áo khoác và dịch dung mặt nạ, lộ ra bảy màu nghe thường cùng dung nhan tuyệt thế. Dung mạo của nàng thực sự là quá đẹp, mặc dù là địch quan lỗi, cũng hơi có chút thất thần. Liên này một thất thần, hai cái một thước dài bảy tấc bảo kiếm đã đến trong lòng. Nghe thường vũ y diệp, công tôn kiếm vũ, chân chính công tôn kiếm vũ. Chương hai trăm Bạch Vân Thành Chủ Thiên Ngoại Phi Tiên. Chương hai trăm Bạch Vân Thành Chủ Thiên Ngoại Phi Tiên. Tích hữu giai nhân công tôn thị nhất vũ kiếm khí động tứ phương, quan giả như sơn sắc tự tang, thiên địa vi chi triệu đê ngang, như nghệ bắn chín mặt trời lại tiểu như quần đế tham long tưởng. lai như lôi đỉnh thu chấn nộ, thôi như giang hải ngưng thanh quang. thì thánh đô phụ khi còn nhỏ thấy công tôn kiếm vũ, thật lâu không thể quên. mấy chục năm sau mắt thấy đệ tử lý thập nhị nương mẹ múa, xúc cảnh sinh tình, viết thơ tán thưởng. văn tự là có sức mạnh, thở nhỏ tu hành hạo nhiên chính khí địch quang lỗi so với ai khác đều hiểu đạo lý này. nhưng địch quang lỗi chưa từng nghĩ đến. có một ngày, có người có thể từ câu thơ bên trong đi ra, đem nghe thưởng vũ y khúc cùng công tôn kiếm vũ kết hợp lên, sáng chế này mỹ lệ vô song, tinh diệu vô song, thiên hạ vô song tuyệt diệu múa lên. công tôn lan vũ khí không chỉ là kiếm pháp chiêu thức. nàng dung nhan tuyệt thế nàng nghe thường vũ ý, ý nàng bảy màu dây băng hết thảy đều là vũ khí công tôn lan kiếm không bằng tây môn suy tuyết thuần cũng không bằng diệp cô thành tuyệt nhưng nhất định so với hai người kiếm mỹ công tôn kiếm vũ uy lực thật sự vốn là cần mỹ để phát huy cũng chỉ có nàng như vậy tuyệt đại giai nhân mới có thể đem loại kiếm pháp này phát huy đến mức tận cùng nếu như nhất định phải hình dung vậy thì là phong hoa tuyệt đại nghiêng nước như thành kiếm thế thiên biến văn hóa kỳ quỷ vô song địch quang lỗi như thế nào đi nữa bất cẩn cũng không dám sử dụng kiếm pháp ngăn địch bàn tay trái nằm đấm phải cương nhu cùng tồn tại quần trưởng song sát. một cái tay lúc quyền lúc trưởng, lúc chào lúc nã, cực điểm phức tạp biến hóa sở trường. một cái tay thẳng thắn, trực lai trực vãng, dường như đao chém phủ phách. một tay phồn, một tay giản, một tay nu, một tay mới vừa. rõ ràng chỉ có hai tay hai chân, nhưng dường như bốn tay bốn chân, sức lực của một người có thể so với hai người. công tôn lan chưa từng gặp như vậy võ công, mặc dù là đao kiếm song giết, dùng cũng là một cây đao hoặc là một thanh kiếm, mà không phải đao kiếm tệ dùng, cương nu tương hòa. nàng chỉ cảm giác mình rơi vào rồi hai người vây công bên trong, một người tu huyền môn chính tông luyện khí tâm pháp đến tinh đến tuần chất phát lâu dài. một người tu Phật môn chính tông luyện thể tâm pháp trí dương trí cường kim cương phục ma hai loại võ đạo ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi tự nhiên mà thành tinh diệu tuyệt luân đấu hơn 10 chiêu công tôn lan sau lùi lại mấy bước quát lên ngươi kiếm pháp đó đây ngươi không phải muốn dùng kiếm pháp sao địch quang lỗi cười nói ta vừa mới chỉ nói lợi hại nhất kiếm pháp là nữ nhân truyền thụ không không nói muốn cùng ngươi so kiếm công tôn lan nói lục tiểu phượng cùng tiết băng sự ta có thể không can thiệp thậm chí có thể giúp đỡ ta thành có thể ngươi có thể trả giá cái gì ngươi muốn cái gì ngày sau vì ta ra tay một lần có thể Ở không vi phạm đạo nghĩa tình huống, ta có thể giúp ngươi một lần, ta còn có thể giúp ngươi cái việc nhỏ. Gấp cái gì? Dây đỏ mở rộng quá nhanh, đắc tội quá nhiều người, chúng ta có thể tính toán tính toán, đem một phần oan ức vậy đi ra, ngươi cảm thấy thế nào? Công Tôn Lan cười nói, Lục Tiểu Phượng nói không sai, ngươi không một chút nào quang minh lỗi lạc. Ta tên có lỗi, là bởi vì ta đời này là quang tự ối, cùng quang minh lỗi lạc không có quan hệ gì, ở trên giang hồ hỗn, quá mức người quang minh lỗi lạc, bình thường đều sống không lâu. Dừng một chút, Địch quang Lỗi bổ sung một câu, hoa mãn lâu ngoại trừ công tôn lan mỉm cười nói ngươi không hề giống là người giang hồ ngươi hào hiệp mê võ nghệ nhưng ngươi tuyệt không là người giang hồ cái kia ta là người như thế nào một cái ở thế gian du lịch cựu thiên thần long chơi chán mệt mỏi thì sẽ rồng về biển lớn ta coi như ngươi đây là khích lệ đi ta đột nhiên nghĩ đến chúng ta còn có thể làm một việc giao dịch nói kim Vũ linh được năm xưa thiết huyết đại kỳ môn tuyệt học thiết huyết thập nhị thức trên người hắn có liên quan với thiết huyết đại kỳ môn tuyệt học tình báo ta muốn cái này tình báo nếu như ngươi có thể vì ta tìm tới giá y thần công ta ắt sẽ có báo đáp lớn công tôn lan cười lạnh nói nếu như ta có thể bắt được thần công bí pháp chính mình tu hành là có thể tại sao muốn giao cho ngươi đây là một môn đòi mạng tuyệt học luyện không đúng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ ngươi nếu là không tin có thể đi hỏi đại trí đại thông ngươi lấy cái gì đổi nếu như chỉ có tin tức ta có thể dùng kiếm pháp đổi nếu như có bí tịch ta có thể dùng ta vừa mới dùng quyền trường song sát 6 tháng sáu năm ba thức đổi làm sao có thể dứt lời công tôn lan bay người rời đi địch quang lỗi cười cận xoay người đi hướng về nam vương phủ đêm nay còn có một chiêu tuyệt thế kiếm pháp muốn xem nam vương phủ Bên trong phủ có 620 thiết giáp vệ sĩ, người người phân phối đi lực cực cường ra cắt thần nó, ai dám xông vào, lập tức bắn giết. Bên trong phủ có 50 giang hồ nhất lưu cao thủ, mỗi người đều có một tay tuyệt học. Có thể đây đối với Lục Tiểu Phượng địch quang lỗi mà nói chẳng là cái thá gì, đối với hai người tới nói, bên trong phủ chân chính chỉ phải chú ý chỉ có một người. Hoàng Hà Sa trên mây trắng, một mảnh cô thành vạn trượng sơn. Bạch Vân thành chủ, Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành võ công không phải bản thế giới mạnh nhất, nhưng kiếm đạo của hắn tu vi nhất định là cao nhất. Chưa từng thấy hắn cái kia vô song vô đối thiên ngoại phi tiên người không biết này một kiếm cao thâm huyền nào. nhìn thấy người chính là chết cũng có thể nhắm mắt hai người dễ như ăn cháo lẻn vào nam vương phủ lục tiểu phượng ở trước địch quang lỗi ở phía sau ngay ở lục tiểu phượng rơi xuống đất thời điểm đột nhiên nhìn thấy một người mặt trắng bi cần trắng như tuyết trường bảo một đôi mắt ở trong bóng tối xem ra lại như là hai viên hà tinh lục tiểu phượng nhìn thấy hắn hắn cũng nhìn thấy lục tiểu phượng sau một khắc diệp cô thành đã rút kiếm ra khỏi vỏ đâm ra vô song vô đối khuynh thế một kiếm mặc kệ là địch quang lỗi vẫn là lục tiểu phượng đều chưa từng thấy như vậy huy hoàng như vậy cấp tốc ảnh kiếm hình thành với chiêu chưa ra tay chỉ tiền Thần Lưu với chiêu đã ra tay sau khi lấy trí cương thành trí nhu, lấy không biến thành xảo biến. Này một kiếm tinh diệu đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ra tay thời gian liền phong tỏa toàn bộ đường lui. Trên đời hầu như đã không người nào có thể chống đối này một kiếm. Nói là hầu như chính là bởi vì còn có người có thể né qua, người này chính là Lục Tiểu Phượng. Diệp Cô thành kiếm nhanh, Lục Tiểu Phượng ứng biến đồng giảm nhanh. Dựa lưng vách tưởng, không thể lui được nữa, nhưng là ở anh kiếm đâm tới một sát na, Lục Tiểu Phượng ngực đột nhiên ao ham xuống. Chân chính bao thủ võ lâm, ra tay với chính mình mỗi một điểm lực lượng đều tính được là vừa đúng, tuyệt không chịu lãng phí một phần khí lực. Ánh kiếm đâm tới lục tiểu phượng trước ngực lúc lực đã xem tận lồng ngực của hắn vốn đã nên bị đâm xuyên không cần nhiều hơn nữa dùng sức khí lục tiểu phượng biết đạo lý này xảo diệu né qua mặc dù là diệp cô thành cũng bởi vậy sửng sốt trong nháy mắt cao thủ tranh chấp trong nháy mắt đã đầy đủ trong giây lát này không thể phản kích nhưng có thể bảo bệnh diệp cô thành có thiên hạ vô song một kiếm lục tiểu phượng có thiên hạ vô song ngón tay tâm hữu linh tế nhất điểm thông không người nào có thể hình dung hắn này hai ngón tay xảo diệu cùng tốc độ nếu không là tận mắt thấy người thậm chí căn bản là không cách nào tin tưởng chỉ pháp có thể luyện đến mức độ này Địch Quang lỗi từ nóc nhà nhảy xuống, nói: "Thiên ngoại phi tiên, hảo một chiêu thiên ngoại phi tiên, quả thật là thiên hạ vô song kiếm pháp." Chương 216: Cứu tiếp Băng, giết Sở Vương. Chương 216: Cứu tiếp Băng, giết Sở Vương. Diệp Cô Thành nói: "Vốn là hảo kiếm pháp." Tiếng nói của hắn thanh lạnh cao ngạo, có một loại chỗ cao lạnh leo vô cùng cô quạng, Rất khó tưởng tượng, một cái như vậy thuần túy kiếm khách, càng gặp tham dự đến Âm Như Tạo Phản bên trong. Diệp Cô Thành nhẹ nhàng co giật, thanh bảo kiếm giật trở về, nói: Ngoại trừ Lục Tiểu Phượng, không biết trên đời còn có ai có thể đỡ được ta này một kiếm." Thông thường mà nói, bị linh tê nhất chỉ kẹp lấy vũ khí là đánh không trở lại nhưng diệp cô thành ung dung thanh kiếm giật trở lại hơi hợt phản phất chỉ là hàng ngày luyện kiếm bình thường địch quang lỗi nói ta muốn thử một chút diệp cô thành nói có thể có điều ngày hôm nay không phải lúc vừa mới một chiêu ra tay diệp cô thành công lực đã co tiêu hao không còn là trạng thái mạnh nhất mà cao thủ tranh chấp không cho nửa phần qua loa có khác biệt cao thủ ở đây nhất định sẽ phân tâm cũng may diệp cô thành cũng không có từ chối địch quang lỗi chiến hắn là cái tiêu ngạo người luôn luôn không bằng hữu gì này không đáng kể hắn lấy kiếm làm bạn có thể người xuống một đời, nếu là liền đối với tay đều không có, cái kia hơi bị quá mức của quạng. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Lục Tiểu Phượng chợt phát hiện, Diệp Cô thành cùng Tây Muôn Suy Tuyết rất giống. bọn họ đều là phi thường cô độc, phi thường tiêu ngạo người. bọn họ đối với mạng người nhìn ra đều không nặng, bất luận người khác vẫn là chính mình đều không đúng đặc biệt để ý. Kiếm pháp của bọn họ đều là giết người kiếm, ra tay không chút lưu tình. bọn họ đều lạnh đến mức như là núi xa trên băng tuyết, liền ngay cả quần áo cũng thích mặc màu trắng. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ đều không uống rượu. Biết Diệp Cô Thành không uống rượu, là bởi vì năm người đã ngồi ở tiểu bên cạnh bàn táng gấu. Thêm ra đến hai người, một cái là Hoa Mãn Lâu, một cái khác là Nam Vương Phủ đợi mới tổng quản Kim Cựu Linh. Hoa Mãn Lâu là đến giúp đỡ tra án, Kim Cựu Linh là đến điều tra tin tức. Hắn muốn biết mình tính toán thành công bao nhiêu. Diệp Cô Thành vẫn ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Đối với tú hoa đạo tặc, hắn không quan tâm chút nào, hắn chỉ để ý một chuyện. Địch Quang Lỗi, Tây môn suy tuyết là bằng hữu của ngươi. Vâng, các ngươi từng giao thủ, luận quá mấy lần vũ, ngươi có thể tiếp được hắn kiếm sao? Ta không tiếp nổi hắn kiếm, hắn kiếm cũng không giết chết ta. Địch Quang Lỗi cùng Tây Môn Suy Tuyết đấu thắng mấy lần, Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí có thể đánh tan kim cương bất phôi thể thần công hộ thể chân khí, nhưng đâm thủng sau khi kình lực đã tiết, vật lộn súng mái, Địch Quang Lỗi tỷ lệ thắng trái lại cao hơn một chút. Khổ luyện công phu ưu điểm chính là ở đây, phòng thủ cao máu dày, ta ai ngươi một hồi sẽ không chết, ngươi chịu ta một hồi không chết cũng tản. Diệp Cô thành lại hỏi Lục Tiểu Phượng, ngươi đỡ được Tây Môn Suy Tuyết kiếm sao? Lục Tiểu Phượng nói, không biết, chưa từng thử, cũng không muốn thử. Thanh Tiểu đương Đại đứng đầu nhất kiếm khách, hai người sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, bọn họ luyện được đều là giết người kiếm, một khi ra tay không chết không thôi. lục tiểu phượng biết không cách nào ngăn cản hai người lợi kiếm nhưng có thể tha một khắc tha một khắc phủ nhận ba liền sau khi lập tức thay đổi đề tài kim kiểu linh rượu đây làm sao nơi này liền rượu đều không có kim kiểu linh nói đi ta dẫn ngươi đi nắm rượu kim kiểu linh là nam vương phủ đời mới tổng quản nắm giữ nam vương phủ phần lớn địa phương chìa khóa cái này phần lớn tự nhiên cũng bao quát hầm rượu trong hầm rượu diện rượu là thuộc về nam vương kim kiểu linh dùng nam vương rượu mời khách không phải là bởi vì nghĩa khí mà chính là tính toán nam vương phủ hầm rượu ngay ở kho gạo bên cái kia đóng hơi lùn nhà trệt bên trong Nếu như ở hầm rượu bên trong đào thanh động, có thể ung dung tiến vào kho náu, kho náu khó tiến vào, hầm rượu thật tiến vào. Mà hầm rượu chìa khóa đã từng nắm giữ ở Giang Trọng Uy trong tay, Giang Kinh Hà duỗi duỗi tay liền có thể bắt được. Kim Cựu Linh không ngừng đem Hiểm Nghi dẫn hướng về Giang Kinh Hà, giày đỏ, cũng không biết Lục Tiểu Phượng đã sớm biết giày đỏ để, không chỉ có vô hiệu, trái lại lộ càng nhiều kế hở bốn. Trợ đen. Sa Vương dựa theo Kim Cựu Linh mệnh lệnh, dùng thuốc mê mê hôn mê tê băng. Hắn vốn là cái thấp hèn xã hội đen đồ lĩnh, bình thường có thể nói dạng nghĩa khí, Kim Cựu Linh lấy thế đè người, hắn ngay lập tức sẽ đem nghĩa khí ném tới lên chín tầng mây. nguyên bản tiết băng là không thể trúng độc tiếc rằng lục tiểu phượng rất tín nhiệm xà vương liền mang theo tiết băng cũng rất tín nhiệm hắn lúc này mới trúng độc ai ngươi nói một mình ngươi đại gia khuyết tú coi trọng ai không được vì sao phải coi trọng lục tiểu phượng coi như ngươi xui xẻo rồi dứt lời vỗ tay một cái mấy cái tâm phúc thủ hạ bước nhanh tới đem tiết băng chỏng lên bao tải vác đi âu dương tình cùng giang khinh hà xa xa mà nhìn nhìn xà vương đem người đưa đi nhìn kim cựu linh thân tín cùng xà vương tâm phúc giao tiếp sau đó ra tay giết người giang khinh hà võ công rất cao bảo kiếm vung người trong nháy mắt lấy đi mấy cái nhân mạng âu dương tình cầm trong tay xuyên thiên tiễn đánh lén không lâu lắm giao tiếp hai bên nhân mã đều chỉ lưu lại một cái người sống điểm huyệt bắt giữ ngũ muội người muốn nhân cơ hội diệt trừ cái này tiểu tình được sao tứ tỷ ta là người xuất gia tình yêu nam nữ không có quan hệ gì với ta coi như ta không xuất ra, cũng không lọt mắt cái kia mắt bị mù khó nạn ngũ muội ta là người từng trải, nhắc nhở ngươi một câu dày đỏ cũng không phải là kế hoạch lâu dài ngươi nắm bắt không được có thể đi liền đi nhanh lên đi nếu như có thể đi ta đã sớm đi rồi ta cũng không có tứ tỷ vận may tứ tỷ làm sao ngươi biết xả vương có vấn đề Đây là nhà ta công tử mệnh lệnh, hắn đã nói, bạn của Lục Tiểu Phượng, một phần vì hắn giúp bạn không tiếp cả mạng sống, một phần nghĩ làm sao cắm vào hắn hai đao, xà Vương loại này xã hội đen đầu lĩnh, tuyệt đối không thể tín nhiệm. Nhãn lực của hắn so với Lục Tiểu Phượng tên khốn kia mạnh hơn nhiều, khốn nạn, quả nhiên là khốn nạn. Giang Khinh Hà mắng vài câu, bước nhanh rời đi. Nàng trở về Tê hạ Am, không đi giết xà Vương. Giết xà Vương là tiết băng sự, chính mình cứu, chính mình báo. Tiết Băng xa xôi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một tấm trên giường êm, đứng dậy bốn phía nhìn, phát hiện đang xem thư Âu Dương Tỉnh. Tứ tỷ, tỉ, ngươi làm sao ở chỗ này? ta nếu là không ở này, ngươi này cái mạng nhỏ nên không còn. Tiết băng nói, đều do Lục Tiểu Phượng tên khốn kiếp này, nếu không là tín nhiệm hắn, ta làm sao có khả năng gặp bên trong thuốc mê. Âu Dương tình trêu ghẹo nói, Lục Tiểu Phượng mắt mù tín nhiệm xà vương, ngươi mắt mù tín nhiệm Lục Tiểu Phượng, hai người các ngươi mù cùng nơi đi tới, vừa vặn là một đôi. Tiết băng mặt lập tức đỏ, đứng dậy đi qua làm lũng, tứ tỷ, người ta suýt chút nữa chết rồi, ngươi liền chớ rêu cả ta. Hiện tại các ngươi không kết hôn, ta còn có thể chế nhạo ngươi, chờ ngươi cùng Lục Tiểu Phượng kết hôn, ngươi liền thành chủ tử, khi đó tôn ti có khác biệt, ta liền không có cách nào chế nhạo ngươi. hiện tại muốn nhiều cười cười nhắc tới kết hôn tiết băng mặt càng đỏ ngược lại trở nên lạnh túc nói không nói cái này tứ tỷ, ta muốn đi giết xả vương ngươi có thể giúp một chút ta sao âu dương tình nói xuyên y phục dạ hành đi ngươi mấy ngày nay tốt nhất chớ lộ diện tiết băng nói ta hiểu lần này nhất định phải cho cái kia phụ lòng tật một bài học buổi tối hôm đó hai người lẻn vào xả vương trụ sở phong xả vương huyền đạo đem hắn ném tới trong hộ rán thời gian dài ăn rắn canh Xà vương cuối cùng bị rắn độc cắn chết. chương hai phượng hoàng tan nát có lòng học yên được mùa chương hai trăm mười phượng hoàng tan nát cõi lòng học viên được mùa thiết băng mất tích tin tức này phảng phất sấm sét giữa trời quang đem lục tiểu phượng nổ cái kinh ngạc thiết băng lẽ nào đã mất vào tú hoa đạo tặc trong tay lẽ nào nàng đã biết mình phát hiện bí mật của nàng lục tiểu phượng tâm cũng chìm đến lòng bàn chân đang bị hắn chân của mình mạnh mẽ đập lên hắn đông nhiên phát giác chính mình đối với tiết băng cảm tình xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường liệt hơn nhiều lắm hắn rất muốn uống chén rượu nhưng chưa kịp uống vào rượu đã bị địch quang lối lấy đi ngươi hiện tại muốn làm không phải mượn rượu giải sâu mà là nghĩ biện pháp đem tiết băng tìm trở về hiểu sao lục tiểu phượng nói thiết băng là giày đỏ người. đúng không? vâng, nàng là giày đỏ bắt muội. tại sao không còn sớm cùng ta nói? đây là tiết băng cá nhân việc riêng tư, chính ngươi nhìn ra là người chuyện. Âu Dương Tỉnh nói ra là bất nghĩa, ta nói ra là ham Âu Dương Tỉnh với bất nghĩa. vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng Tiết lao phu nhân có giao dịch gì? ngươi vẫn là không biết tốt, một khi biết rồi, ta sợ ngươi một đầu ngón tay đem mình đâm chết. nói cho ta, ta đáp ứng cho ngươi cùng Tiết băng làm mối. ầm ầm, Lục Tiểu Phượng dường như ngũ lôi banh đỉnh, lần này không phải kinh ngạc, là ngũ tạm muốn phần hắn chưa bao giờ cảm nhận được quá sự đau khổ này. hắn đời này chịu đựng tất cả thống khổ gặp lại cũng không có hiện tại đau một lát lục tiểu phượng cù hưng nói rằng ta muốn đi gặp gỡ công tôn lan ngươi giúp ta ước một hồi nguyên bản nước công tôn lan là xà vương sự hiện tại xà vương bị này xà lục tiểu phượng chỉ có thể xin mời địch quang lối hỗ trợ ngươi thấy nàng có ích lợi gì ngươi cảm thấy nàng chói đi rồi tiếp băng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng phải đi xem xem hơn nữa này không phải là tú hoa đạo tặc muốn ta làm sao nếu ngươi có chủ ý ta liền để âu dương tình đi sắp xếp một hồi đi cố gắng ngủ ngủ một giấc đi muốn cứu người cũng phải có khí lực mới được Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể ngủ sao? Có thể. Lời còn chưa dứt, Địch Quang Lỗi một chưởng đánh vào Lục Tiểu Phượng trên cổ, cho hắn đến rồi cái vật lý thôi miên. Lục Tiểu Phượng biết Địch Quang Lỗi phải làm gì, không có vận khí phản kháng, mặc cho Địch Quang Lỗi đem hắn đánh ngất bốn. Thầy Viên, hiện tại đã qua hoàng hôn, trong mùi hoa, dưới bóng cây, đình đài lầu cát sáng lên đầy sao giống như ánh đèn. Gió đêm bên trong mang theo mùi hoa, cũng mang theo mùi rượu, trăng tròn như gương, chính treo ở ngọn cây, cao to gỗ điều mộc đồng, hai cây liền cảnh, hợp thành một cây, lại như là tình nhân ôm ấp như thế. Địch Quang Lỗi không ở đây. tới đây chỉ có lục tiểu phượng hắn cảm giác được cô dị thường cô độc nguyên bản một ngạt tình cảm không nghĩ nữa nhưng không tự chủ được nghĩ đến tiết băng hắn suy nghĩ nhiều tiết băng ghé vào lỗ thai hắn náo vài câu cắn lỗ thai của hắn hắn yêu thích nàng náo yêu thích nghe nàng náo nhìn nàng náo thích xem con nàng giống như ở trước mặt hắn làm đúng vô lại yêu thích nàng ở lục tiểu phượng không nghĩ tiếp được nữa hắn muốn đi nơi khác đi dạo rời đi một hồi sự chú ý có thể ông trời một mực muốn cùng hắn đối nghịch hắn chuyển tới nơi khác đột nhiên ngửi được hạt rẻ xào đường thơ vị thiết băng thích gắn nhất cây rẻ vũ thích ăn hạt rẻ xào đường. Chú một người hạt rẻ xào đường hương vị, lục tiểu phượng phảng phất nhìn thấy tiết băng, quay đầu nhìn lại, nhưng là cái mặt mũi nhăn meo lão bà bà. lục tiểu phượng có chút thất vọng, lắc lắc đầu, lấy ra mấy khối bạc vụn đem lão bà bà hạt rẻ xào đường toàn bộ mua đi. hắn không đành lòng xem một cái cơ khổ nghèo túng lao phu nhân nhợn như vậy còn muốn đi ra làm ăn, hắn cũng sẽ không cho người một đại nén bạc dẫn đến người khác vì vậy mà chết. lục tiểu phượng là một cái rất có lòng thông cảm, hiểu được giúp thế nào trợ người khác người, chỉ ít phần lớn thời gian là. nhìn hồn bay phách lạc lục tiểu phượng, tiết băng có chút không đành lòng, nói, tứ tỷ, chúng ta làm như thế, có phải là có chút quá đáng? âu dương tình nói hắn nếu là ăn ra ngươi làm hạt rẻ sao đường cái kia liền không đáng kể nếu là ăn không ra thiết băng nói vậy ta liền hại chết hắn thử ngươi có thể hay không đừng dùng này hóa trang nói những câu nói này quái buồn ôn vừa mới lao bà bà chính là tiết băng giả trang dùng khuôn mặt này làm tiểu nữ như thái thấy thế nào đều cảm thấy buồn ôn âu dương tình chỉ điểm tiết băng làm sao đối phó lục tiểu phượng địch quang lội ẩn thân đột hình lẹn vào đến kim cựu linh trụ sở kim cựu linh là ăn ba mươi năm quan cơm lục phiến môn đệ nhất thần bộ một đôi mắt không người nào có thể so với chính là tư không trích tinh tiến vào phòng của hắn cũng sẽ bị hắn phát hiện dấu vết Nhưng Địch Quang Lỗi so với hắn càng am hiểu sự án, càng am hiểu thanh lý dấu vết. Đêm nay Kim Cựu Linh muốn dùng khổ nhục kế lấy tin lục Tiểu Phượng, không ở nhà đi ngủ là tốt nhất tìm kiếm thời cơ. Địch Quang Lỗi sẽ không đem hy vọng đặt ở Công Tôn Lan trên người, nàng chỉ là một tầng bảo hiểm. Thật muốn tìm bí tịch vẫn là tự mình động thủ. Kim Cựu Linh ở Nam Vương phụ trụ sở chỉ là che giấu, hắn chứa đựng bí mật vật phẩm địa phương ở Tây Thành góc một cái tà nhai. Con đường này tổng cộng chỉ có 7 cửa hàng, cửa tiệm tất cả đều rất cổ xưa cũ nát, chỉ có những người lại cùng vừa chua sót cổ giả mới gặp đến thăm những cửa hàng này. Kim Cựu Linh bí mật nơi ở ngay ở một nhà hồ phiếu trong quán. nói chuẩn xác, vào miệng, lối vào ở hồ phiếu trong quán, thông qua nơi này mật đạo, mới có thể đến chân chính phòng an toàn. Kim Cựu Linh sắp xếp 10 phần 10 bí ẩn, nhưng ở trong mắt địch quang lỗi chẳng là cái thá gì. Loại này cấp bậc cơ quan che đậy căn bản là không gạt được địch quang lỗi, càng cao cấp nhất định phải xin mời chu Đình tới làm, Kim Cựu Linh đầu góc bị lửa đá cũng sẽ không xin mời chu Đình. Lẻn vào bên trong sau khi, địch quang lỗi cẩn thận tìm tìm, rất nhanh liền tìm được Kim Cựu Linh thư phòng. Lục Phiến Môn bộ khoái nhìn như địa vị không cao, tại triều ở giá đều bị người khinh thường. Trên thực tế, Lục Phiến Môn tương đương tiêu giáo. Triều đình cần lục phiến môn bộ khói xử lý những người đi tới đi lui võ lâm nhân sĩ nhà lớn nghiệp lớn võ lâm đại phái cũng sẽ không tùy tiện đắc tội lục phiến môn trọng yếu hơn chính là mỗi khi gặp bắt được cao thủ võ lâm đều có thể thông qua nghiêm hình tra tấn ép hỏi bị tịch không chỉ là lục phiến môn đông sưởng tây hán cẩm y vệ cũng là như thế đây là minh thành tổ chu lệ tu vĩnh lạc đại điện thời gian lưu lại quy củ sau lần đó hoàng đế bất luận hiền ngu đều bảo lưu quy củ này nhà minh hoàng gia kho vũ khí chi phong phú vừa xa kim hệ lang huyền phúc điện kim kiểu linh có thể có hôm nay chi thành kiểu. một mặt là chủ tu Phật môn chính tông tâm pháp, mặt khác cũng là những năm này ép hỏi ra đến chỗ tốt. chú hai, địch quang lối liếc mắt liền thấy trên bản sách cái kia bản thiết huyết thập nhị thức, phía dưới là một bản đại kỳ phong vấn trưởng, lại hướng về trên giá sách xem, có nga mi liếu như kiếm pháp, côn luân phi long đại Cựu thức, lục dương thần công, hoa sơn trích tâm thủ, võ đăng lưu vân phi tụ, lưỡng nghi kiếm pháp, ba sơn hội Phòng vũ liêu kiếm. chú ba, trực tiếp lấy đi không khỏi gặp đánh rắn độ cỏ, địch quang lối đem bí tịch từng cái lấy ra, dùng điện thoại di động chụp ảnh, sau đó bày ra trở lại, không lộ chút nào dấu vết. cũng không thể nói không có dấu vết, tinh tế xem vẫn là có thể phát hiện. Có điều kim cựu linh gần nhất vội vàng tính toán lục tiểu phượng, không thời gian như vậy. chương 218, vô địch câu cá đại pháp, thêm trường, cầu phiếu. chương 218, vô địch câu cá đại pháp, thêm trường, cầu phiếu. đem toàn bộ thư phòng tinh tế tìm một lần, tìm ra toàn bộ ám cách, thu hoạch mười mấy bản có thể xương tụng là nhất lưu bí tịch, nhưng không có tìm được tâm tâm niệm niệm giá y thần công. hoặc là kim cựu linh căn bản là không được môn thần công này, hoặc là hắn đem bí tịch giấu ở nơi khác. chỗ này phòng an toàn là nguyên trong tiểu thuyết nhắc tới, kim cựu linh chính là ở đây thẩm vấn công tô lan. bại lộ thân phận, nhưng hắn cũng không phải là chỉ có một chỗ phòng an toàn, chí ít hắn trộm lấy bảo vật cũng không ở chỗ này, nơi đó mới là hắn chân chính tàng bà khố. đem dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, địch quang lỗi cẩn thận rời đi. địch quang lỗi tìm hiểu bí tịch, lục tiểu phượng an tâm cha an muốn, Kim cửu linh diễn một tuồng kịch, hắn giả ý vì cứu lục tiểu phượng mà trúng độc, hy vọng lục tiểu phượng đem tầm mắt đặt ở giày đỏ trên người. chi tiết, hắn ở giày đỏ bên trong thân mật cũng không biết, lục tiểu phượng đã sớm cùng công tôn lan tiếp xúc qua, công tôn lan cũng biết dày đỏ bên trong cũng có kẻ phản bội, thậm chí biết kẻ phản bội chính là lão nhị. hắn càng là đem hiểm nghi dẫn hướng về dày đỏ. lộ ra kẽ hở lại càng lớn cùng công tôn lan một lúc sau hắn đã trải qua xác nhận kim vũ linh chính là tú hoa đạo tặc chỉ là không biết tiếc băng ở nơi nào cũng không có thiết thực chứng cứ chỉ có thể dùng câu cá đại pháp chờ đợi kim cựu linh tự mình nói ra tất cả kim vũ linh sẽ nói ra tất cả sao biết đương nhiên biết nếu như một người làm một cái đắc ý sự tình vậy hắn nhất định rất muốn nói ra lớn tiếng nói ra mặc kệ là quay về một người vẫn là quay về một cái tựa gỗ đều muốn nói ra chỉ có những người cực hạn bình tĩnh cực hạn người cẩn thận mới gặp lặng yên trở ra xóa đi chính mình tất cả dấu vết đừng nói chứng cứ phạm tội chính là mảy may dấu vết cũng không lưu lại này mới thật sự là thiên tài hoàn mỹ phạm tội kim cựu linh hiển nhiên không có bực này cẩn thận ở lục tiểu phượng đem công tôn lan mang tới thời điểm hắn y đã đột phá phía chân trời hắn phạm vào đại án thu được có thể tiêu xài mười đời của cải hắn đem trên giang hồ nổi danh nhất hiệp tham lục tiểu phượng đùa bỡn với vô tay hắn hưng phấn đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn bức thiết cần muốn tìm người khoe khoang chính mình công tích vĩ đại vừa vặn nơi này liền có người một cái không thể động đại người một cái đẹp như thiên tiên nữ nhân phi thường thích hợp thành cự khoe khoang đối tượng từ ta mười tuổi thời điểm bắt đầu ta liền cảm thấy những người bị người ta tóm lấy giặc cướp đều là heo đần ta đã sớm muốn làm một cái thiên y vô phùng tội án đi ra hiện tại tâm nguyện của ngươi đã đạt đến không sai ta chính là tú hoa đạo tặc ta trộm lấy đếm không hết của cải ta đem những tên phế vật này đâm thành người mù ta đem lục tiểu phượng chơi xoay quanh ta để trên lưng ngươi tất cả tội nghiệp ngươi chết rồi giày đỏ cũng là của ta toàn thể thành viên đều là ta đồ chơi ha ha ha ngươi không sợ nơi này có người sao ngươi điều đi rồi lục tiểu phượng cái kia heo đần đã quên địch quang lối sao người ngoài thịnh truyền hắn lợi hại bao nhiêu nhưng dưới cái nhìn của ta Địch Quang Lỗi có điều là cái đầu góc đơn giản mãn phu, hắn hiện đang sợ là còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Diệp Cô Thành, một đạo nhân luật võ, sợ là đã bị Diệp Cô Thành một kiếm chém giết. Kim Cửu Linh càng nói càng hưng phấn, đem thiên hạ cao thủ làm thấp đi mấy lần. Lục Tiểu Phượng mê muội tự sắc, hành động theo cảm tình, hoa mãn lâu lòng dạ mềm yếu, quá trọng tình cảm, Địch Quang Lỗi mới vừa mà không lưu, tự cao tự đại, Diệp Cô Thành thành cao cao ngạo. Hiện nay võ lâm, duy có một người võ công, trí kế, nuôi lược, giao thiệp đều là tuyệt đỉnh, cái kia chính là ta, Kim Cửu Linh, cái giang hồ này, sớm muộn là thuộc về ta. Công Tôn Lan nói, tương lai minh chủ Võ Lâm đại nhân, ngài muốn không nên quay đầu nhìn. Kim Cửu Linh quay đầu nhìn lại, ngoài cửa đứng một người, không phải người khác, chính là Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng lạnh lùng nói, ta là Lục Tiểu Phượng, không phải Lục Yêu con. Ngươi đã quên cùng ngươi nói rồi, ta đã sớm cùng Công Tôn Lan nhận thức, cũng đã sớm biết Tú Hoa đạo tặc là người đàn ông, ngươi càng là đem hiểm nghi dẫn hướng về dày đỏ, hiểm nghi lại càng lớn. Kim Cửu Linh cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Ta 13 tuổi vào công môn, cho tới bây giờ đã 30 năm, chưa từng có từng làm một cái trái pháp luật sự, bất luận các ngươi nói thế nào, đều tuyệt sẽ không có người tin tưởng. thật không, ngươi tựa hồ đã quên, ta còn có mấy cái bạn tốt. Lời còn chưa dứt, địch quang lội âm thanh chuyển đến, kim Cửu linh, ta không phải là mới vừa mà không như mắng phu, ngay ở vừa nãy, tâm phúc của ngươi mạnh vi đã bàn giao tảng bảo vị trí, ngươi đã không có cơ hội. giang trọng uy quát lên, ta kết bạn với ngươi mấy chục năm, không nghĩ tới ngươi càng là cái mặt người lòng thú xuất sinh. thương mạn tiên nói, lưới trời tuy thưa, tuy thưa nhưng có loạn, ngươi nếu là thật rõ ràng đạo lý này, tại sao phải làm chuyện như vậy? hoa nhất phàm tức giận đến toàn thân run, muốn nói chuyện nhưng không nói ra được. hoa mãn lâu giọng ôn hòa theo sát truyền đến, bó tay chịu chói đi. triều đình gặp cho ngươi công bằng thẩm phán kim cựu linh thở dài nói thua một nước cờ cả bàn đều vừa không nghĩ tới ta kim cựu linh lại có hôm nay địch quang lỗi cười lạnh nói một người tối nên hiểu được chính là thấy đủ ngươi không hiểu đạo lý này cái gì đều muốn tốt nhất không làm điểm nghề phụ nơi nào tiền tiêu xài trước đây cầm được ít làm sạch sẽ, sẽ lần này không lời nói chứ kim cựu linh đầy mặt dữ tợn nói rằng ta còn không thua trong tay ta còn có thể đánh bạc thiết bằng còn ở trong tay ta lục tiểu lời còn chưa nói hết công tôn lan đột nhiên đứng lên vạch chân dịch dùng mặt nạ trâm trọng nói ngươi mới vừa nói ai ở trong tay ngươi Ngươi? không thể làm sao có khả năng là ngươi? làm sao không thể đã quên cùng ngươi nói rồi ta tiết ra tổ tiên chính là đường lúc công tôn đại nương đệ tử kiếm vũ tuyệt học đời đời tương truyền lời này nghe một chút liền biết là giám chó vừa đến tiết ra không lợi hại như vậy võ công truyền thừa thứ hai công tôn lan dùng các loại bí danh gây án thời điểm tiết băng còn không xuất đạo đây tuổi tác trên lệch quá nhiều chỉ có điều kim cửu linh đã mất đi toàn bộ thẻ đánh bạc không kịp tinh tế suy tư điên cùng nói rằng không thể không thể ta còn không thua không thua địch quang lỗi ngươi không phải yêu thích luận võ sao ta muốn cùng ngươi luận võ ta như thua cam tâm tình nguyện địa bó tay chịu trói, ngươi thua rồi, không muốn đem chuyện này nói ra, chứa chút cho ta danh tiếng. Nhưng là hắn tự biết hẳn phải chết, muốn bảo toàn phía sau tên, kích địch quang lối quyết đấu. Địch Quang lối nói, có thể, ở nơi nào động thủ. Kim Tiểu Linh nói, binh pháp có nói, tổn chi vong địa sau đó tổn, tìm đường sống trong chỗ chết, ta đã là cua trong giỏ, không bằng rơi vào càng to lớn hơn cái cảnh, lấy này bước ra toàn bộ tiềm năng, liền ở ngay đây động thủ. Lục Tiểu Phượng mọi người lùi ra, vừa là tôn trọng, cũng là không để cho hai người chịu đến bất kỳ quấy rầy. Động thủ trước ta có một vấn đề cuối cùng. Ngươi muốn hỏi ta có không có được giá y thần công? Ta chiếm được, nhưng ta không dám luyện, cùng Tước Hương kiếm pháp đồng thời, đặt ở ta tảng bảo khố bên trong. Chương 219, thần độ nga xuống, phượng hoàng xây tổ. Chương 219, thần độ nga xuống, phượng hoàng xây tổ. Xem ra ngươi là cái người cẩn thận, thần công ở tay cũng không vội tu hành. Kim Cửu Linh cười lạnh nói, Lục Phiến môn gốc gác vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, ngươi cho rằng ta không biết giá y thần công thiếu hụt sao? Cái gì quang minh lỗi lạc, có điều là cái nham hiểm độc thấp hèn. Giáo Y Thần Công chân chính cách luyện cũng không có chuyển xuống. Kim Cự Linh không biết muốn dùng lợi. Trước tiên vào phòng chỉ biết giáo Y chân khí mãnh liệt như lửa, không thể tự kiểm chế sử dụng, chỉ có thể chuyển chú cho người khác. Kim Cự Linh cho rằng Địch Quang Lỗi muốn bức người tu hành, chờ người kia không chịu được chuyển chú cho mình, lấy này thu lợi. Bởi vậy nói trong trọng. Địch Quang Lỗi nói, không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết. Kim Cự Linh tuyển một cái vũ khí đi, đừng nói ta không cho người cơ hội. Ngươi có kim cương bất phôi thể thần công hộ thần, chính là Tây Môn suy tuyết kiếm cũng không giết được ngươi. Dùng nhuệ khí gặp chịu thiệt, vì lẽ đó ta lựa chọn dùng cái này. Nói. kim cựu linh từ một bên tủ quần áo bên trong lấy ra một thanh tự tiên không phải tiên tự búa không phải búa đại thiết truy trôi này đại thiết truy nặng đến 87 cân vốn là vì đối phó lục tiểu phượng chuẩn bị không nghĩ đến cuối cùng quyết đấu là địch quang lỗi nghe nói ngươi có một cái kháng long giản ngươi không sử dụng sao đối phó ngươi tay không đã đủ rồi kim cựu linh cười lạnh một tiếng đại thiết truy đột nhiên ra tay một thanh nặng 87 cân đại thiết truy ở trong tay hắn triển khai ra nhưng nhẹ như lông hồng hắn dùng chiêu thức nhẹ nhàng linh biến một chiêu sử dụng càng giấu giếm sáu bảy loại biến hóa mà không nghe thấy chút nào tiếng gió thằng đến lúc này Địch Quang Lỗi mới biết, Kim Cửu Linh chủ tu tâm pháp dĩ nhiên là A La Hán thần công. Đây là một môn bách đắp Phật môn tâm pháp, Thiếu Lâm tự, Ngũ Đại Sơn, Đại Văn thủ viện chờ chửa chiến đều có truyền thừa. Luyện không được, có thể cường thân kiện thể, hai tính mắt tinh, trở thành cao thâm tâm pháp cơ sở, luyện đến chỗ cao thâm, khoản thông thiên địa, tồn tử một lòng, hình ở ngoài thành bên trong, đều không trở ngại. Nếu là luyện đến tối cao thâm nhất cảnh giới, một đấm xuất ra, thậm chí có 500 La Hán hướng bị lô dị tượng, uy lực có thể so với dịch căn kinh, tẩy tụy kinh trở tuyệt định pháp môn. Chi tiết Phật môn đến nay chỉ có Bồ đề Đà ma. Vậy có thể hai vị cao tăng có thể đem A La Hán thần công luyện đến mức độ này, mà loại kia cấp bậc cao tăng đã không để ý võ công có cao hay không, sức chiến đấu có mạnh hay không. Đại Thiết truy kéo tới, Địch Quang Lỗi song quyển vừa phân ra hợp lại, dùng một chiêu La Hán Phách Sơn, cương mãnh ác liệt kình khí trong nháy mắt phá tan kim cựu linh toàn bộ biến hóa. Kim cựu linh lấy vũ khí nặng triển khai linh xảo nhu hòa chiêu thức, ra chiêu thu chiêu như nước chảy mây trôi, không mang theo một tia khói lửa. Địch Quang Lỗi Song Quyền nhưng dường như lôi cổ uống kim Truy chiêu nào chiêu nấy cương mãnh ác liệt, không gì không xuyên thủng. Bên ngoài phòng, Giang Trọng ý hỏi, Hoa công tử, trong này thế nào rồi? Hắn vốn là muốn hỏi Lục Tiểu Phượng, có thể Lục Tiểu Phượng đang bề bộn cho Tiết Băng chịu nhận lôi, chỉ có thể hỏi Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu nói, Kim Cựu Linh lấy trí cường vì là đến yếu, biến nặng thành nhẹ nhàng, Hoa Quen cứ thế nhược vì là trí cường, cử khinh nhược trọng, từ giao thủ tiếng gió phán đoán, Hoa Quen chiếm thượng phong. Kim Cựu Linh đại thiết truy sử dụng tới, liền một điểm tiếng gió đều không mang theo, chẳng phải là càng thêm khó mà tin nổi. Hoa Mãn Lâu giải thích, Hoa Quen ngoại trừ trí dương trí cương pháp, còn am hiểu nội gia trường, không hề có một tiếng động trưởng phương pháp này hắn cũng sẽ dùng, thậm chí có thể làm càng tốt hơn, hắn không cần, là bởi vì hắn không thích. Tại sao bởi vì hắn lấy ta làm bằng hữu không hề có một tiếng động trưởng đối với người mù tới nói thực sự là quá tàn nhẫn quá không để lối thoát thú chi hai người bọn họ đều thấy được có tiếng không hề có một tiếng động không khác nhau gì cả nói chuyện công phu gào thép tiếng gió trở nên càng mạnh hơn càng mạnh càng dữ dội hơn càng ác hơn tiểu cửa phòng xong bị quyền tình mang theo khí lưu xé nát đổ nát mảnh gỗ thậm chí đạn đến mọi người bên chân kim cửu linh là cao thủ cao thủ hàng đầu cùng loại cao thủ này quyết đấu đối với tự thân võ đạo cực có chỗ tốt 36 chiêu qua đi. Địch Quang Lỗi đã đem Kim Cựu Linh võ đạo hấp thu hơn nửa, đối với Phật môn võ công lý giải đến một mức độ mới. Ba mươi sáu chiêu a la Quyền cũng thành mười tám chiêu. Quyền Kính đem Kim Cựu Linh ép tới thở không nổi. Kim Cựu Linh cười như liên nói: Các ngươi những ngày đại hiệp luôn luôn xem thường chúng ta những ngày chó săn, ngày hôm nay liền để cho các ngươi trả giá thật lớn. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi thúc tàn nguyên đòi mạng liệu mạng phát môn, công lực tăng lên trên dịa rộng, chiêu thức trí dương trí cường, cuồn bạo vô cùng. Địch Quang Lỗi cười lạnh một tiếng, quyền biến thành trưởng, song trưởng mềm nhẹ ung dung nhẹ nhàng vung lên, một chiêu lãm tức vi dùng ra. kim cựu linh chỉ cảm thấy đến sức mạnh của chính mình đánh vào đại dương mênh mông biến mất không thấy hình bóng vô thanh vô tức gia chiêu vô hiệu không nói thân thể còn bị địch quang lỗi kình lực mang đến tà di hai bước kinh hô thái cực quyền người làm sao có khả năng gặp thái cực quyền địch quang lỗi cười lạnh nói này không phải thái cực quyền là chính tông miên trưởng thái cực miên trưởng dứt lời địch quang lỗi hai tay thành hình tròn đánh ra vòng lớn vòng nhỏ vòng thẳng vòng đứng vòng giữa vòng nghiêng thái cực vòng tròn liên hoàn không ngừng đem kim cựu linh cương manh thế tiến công hết mức hóa giải nay còn muốn cảm tạ kim cựu linh Địch Quang Lỗi ở hắn nơi đó lục soát mấy sách phái võ đang tuyệt học, dung nhập vào miên trưởng bên trong. sáng chế này lấy nhu thắng cương, xoay tròn không ngừng thái cực miên trưởng. Kim Cự Linh chính là cái thứ nhất thử chiêu người. Đơn tiên, vân thủ, bạch hạc lượng xí, lâu tất ảo bộ, da mã phân tông, như phong tự bế. Từng chiêu trưởng pháp dùng ra, đem Kim Cự Linh di động không gian hết mức áp xúc. 17 bảy chiêu sau, Địch Quang Lỗi một chiêu bản làn trụy vỗ vào trong lòng hắn, đập vỡ tan trái tim của hắn. Lục Phiến môn Thần Bộ liền như vậy ngã xuống. Địch Quang Lỗi quyền trưởng song sát, cũng đơn giản hóa đến mười tám chiêu bốn. Lục Tiểu Phượng còn ở cho Tiết lỗi. hắn ngộ tin xà vương suýt nữa hại chết ti băng bất kể như thế nào xin lỗi đều không quá đáng đánh không hoàn thủ mắng không nói lại chỉ là việc nhỏ then chút là hắn hiện tại thật sự không thể rời bỏ ti băng vừa nghĩ tới loại kia truy tâm đau thấu xương khổ lục tiểu phượng trong lòng dũng khí liền đại một phần băng băng ta biết nên làm sao bồi thường ngươi Ừ, ngươi ngay cả ta làm hạt rẻ xào đường đều không có ăn đi ra ngươi này phụ lòng tặc, ngươi muốn làm sao bồi thường ta lục tiểu phượng nói thật ta muốn dùng ta một đời đến bồi thường ngươi ta muốn cưới ngươi ẩm giang trọng uy mọi người gậy rơi ở trên mặt đất, liền ngay cả hoa mãn lâu đều là một bộ quái đản vẻ mặt. 99% người giang hồ đều cảm thấy lục tiểu phượng cả đời cũng không thể kết hôn, không nghĩ đến hàng này dĩ nhiên thật sự muốn thành thân. Thiết băng mặt ngay lập tức sẽ đỏ, rụt rè nói rằng, ngươi, ngươi không gặp ta. Lục tiểu phượng nói, ở đây tất cả mọi người đều là chứng kiến, ta nói muốn kết hôn ngươi, chính là muốn kết hôn ngươi. Địch quang lỗi nói, lúc nào? Địch quang lỗi cũng không muốn để lục tiểu phượng thiết băng biến thành hồ thiết hoa cao á nam, trước tiên để bọn họ đem tháng ngày định ra đến lại nói. Sau năm ngày, ta sau năm ngày liền muốn cưới thiết băng. Hoa Mãn Lâu cười nói, "Được, ngươi phòng cưới ta bao." Chương 220, giày đỏ hậu trường chi chủ. Chương 220, giày đỏ hậu trường chi chủ. Giang Nam Hoa ra là đại minh triều to lớn nhất bất động sản thương. Lục Tiểu Phượng ngoài miệng nói muốn thành thân, nhưng hắn là người nghèo rất cùng tơi, một phân tiền tiền dư đều không có. Đừng nói phòng cưới, liền hôn rượu đều bãi không nổi, tiết ra tiểu môn tiểu hộ, thu không nổi cái này phượng hoàng người ở rể. Giang Hồ đại hiệp cũng thoát không ra tuổi gạo dầu muối gừng giẫm chà, càng không thể rời bỏ tiền. Hoa Mãn Lâu biết đạo lý này, lấy tân hôn lễ vật danh nghĩa đưa một đống tòa nhà. biết rõ ràng bằng hưu muốn ngươi ký tiền cho hắn, nhưng chỉ chịu ký cho hắn một phong tràn ngập an đuổi cùng cổ vũ tin, còn nói cho hắn tự lực cánh sinh là kiện cao quý bao nhiêu sự. người như thế nhất định không có bằng hữu, hắn duy nhất bằng hữu chính là mình. hoa mãn lâu hiển nhiên không phải là người như thế, tặng quà cũng đưa thỏa đáng, không cho bất luận người nào trên mặt lúng túng. lục tiểu phượng tự hồ nghĩ tới điều gì, nói, Họ quên, ta nhớ rằng hai người chúng ta có một cái ước định, nếu như ta kết hôn, ngươi liền đem cất dấu rượu ngon thành tiệu ta tân hôn lễ vật. không sai, có điều sau năm ngày ngươi muốn uống không phải ta cái kia đàn trăm năm rượu phần, mà là tiết lao phu nhân trôn nữ nhi hồng. nữ nhi hồng là nữ hải tiếng thứ nhất khóc nỉ non thời điểm chôn ở cây hoa quế dưới rượu tổng cộng ba đàn lập gia đình thời điểm thành tiểu đồ cưới những người đại tiểu lâu đại khách sạn bày ra đến cái gọi là 50 năm nữ nhi hồng có điều là cất vào hầm năm năm rượu và thôi kết hôn ở cổ đại nhưng là đại sự quy củ rất nhiều không có năm ngày liền có thể làm giang hồ nhi nữ cũng sẽ không như vậy nhưng lục tiểu phượng cũng không phải người thường phi thường người hành phi thường sự người trong võ lâm chỉ sẽ khiếp sợ sẽ không nói hắn không hợp lễ pháp hắn làm không hợp lễ pháp sự tình thực sự là quá nhiều rồi không kém này một cái bốn ngươi muốn ra y thần công chính mình kiểm tra một chút đi. dây đỏ tòa nhà nhỏ bên trong công tôn lan đem một quyển sách ném cho địch quang lỗi sau đó ngồi ở một bên uống trà tầng này bảo hiểm trung quy là phát huy tác dụng ở địch quang lỗi đánh bại kim cựu linh thời điểm công tôn lan đi kim cựu linh tàng bảo khố tìm bí tịch vì là địch quang lỗi tìm được giá y thần công cho tới nàng có hay không nhân cơ hội mò điểm chỗ tốt đó là công tôn lan sự không có quan hệ gì với địch quang lỗi có câu nói tịch thu tài sản và giết cả nhà phú ba đời tăng vật qua tay vốn sẽ phải bị mò mấy tầng nam vương minh châu không ai dám tham hoa nhất phạm thường mạn thiên bảo bối ít nhất phải bị người mò đi một nửa ai cầm bao nhiêu tiền căn bản là không cách nào tra xét khổ hận hàng năm ép kim tuyến vì người khác làm đồ cưới địch học quên ngươi thật muốn tu hành này đòi mạng tuyệt học công tôn lan hướng về đại trí đại thông nghe qua giá y thần công đại trí đại thông chỉ biết khuyết điểm không biết chân chính cách luyện nếu không thì nàng chắc chắn sẽ không liền như thế đem bí tịch giao ra đây võ đạo tiền tông giá y thần công muốn leo võ đạo đỉnh cao có thể nào trông trước trông sau sợ đầu sợ đôi không có tiến bộ dũng manh tri tâm có thể nào luyện thành có một không hai võ nghệ công tôn lan cười lạnh nói dụng khí cùng lỗ mãng là hai việc khác nhau ngươi không phải mã phụ, vì lẽ đó ngươi nhất định có tiêu trừ giá y thần công khuyết điểm biện pháp ta nói không sai chứ không có loại kia lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ chỉ có thể chậm lại không thể tiêu trừ đây là tu hành giá y thần công tất nhiên quá trình bất luận người nào cũng không thể ngoại lệ lời này cũng không phải là lời nói dối giá y thần công muốn luyện hai lần lần thứ nhất thống khổ là không thể tiêu trừ địch quang lỗi cũng tiêu trừ không được thiết trung đường đây hắn là bị dạ đế phu nhân chuyển chú chân khí uy lực đã giảm nhiều nhưng dù là uy lực giảm mạnh giá y trợ khí cũng làm cho hắn thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ từ cổ chí kim vĩ đại nhất hiệp khách thực sự là một môn lợi hại thần công Địch học Quyên, ngươi thật sự không biết làm sao tiêu trừ thống khổ sao? Nếu như ngươi biết, có thể ra điều kiện, có thể đáp ứng ta nhất định đáp ứng." Hừ, Quỷ Hẹp hỏi. "Thần công bí tịch ta mang cho ngươi đến rồi, ngươi đáp ứng đủ đâu?" Địch Quang Lôi nói, "Thương hương kiếm pháp ngươi nắm đã tới chưa?" Công Tôn Lan hừ lạnh nói, "Không có, ta đi lấy bí tịch thời điểm, có một người theo sát đi tới, hắn cướp đi kiếm phổ cùng một túi chất bảo, không để cho ta phát hiện thân phận của hắn, bằng không tất nhiên dùng tất cả thủ đoạn giết hắn." Dùng tất cả thủ đoạn? Hắn võ công rất cao. Phi thường cao, ta chưa từng gặp người như hắn, công bằng quyết đấu. ta nhiều nhất có thể ở trong tay hắn chống đỡ 30 triệu, công lực của hắn thực sự là quá chất phác nếu không có hắn không muốn ngày càng rắc rối ta đã bị bắt giữ Diệp cô thành thiên ngoại phi tiên có thể giết chết công tôn lan nhưng không cách nào bắt giữ hiện nay trong kinh thành ở công bằng quyết đấu tình huống có thể 30 triệu bắt công tôn lan chỉ có một cái một đạo nhân nếu như ngươi biết thân phận chân thật của hắn có thể kêu lên ta đồng loạt ra tay miễn phí hỗ trợ không tính ở một cái nhân tình kia bên trong công tôn lan nói đừng nói nhảm ngươi quyền trưởng song sát đây mới vừa cùng kim cựu linh đánh xong võ công lại có linh ngộ. 36 mươi chiêu tinh luyện vì làm 18 tám chiêu, người muốn, còn muốn thêm một điểm thẻ đánh bạc. Người muốn cái gì? Ta muốn người giúp ta ước một người. Ai? Bạch Ngọc Kinh. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, Ngũ Lâu Thập Nhị Thành, Tiên Nhân Phủ Na đính, Kết Phát Thủ Trường Sinh. Chú một, trong chốn giang hồ nổi danh nhất kiếm khách, ngoại trừ Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, còn có vị này thường thắng bất bại Trường Sinh kiếm. Chỉ bất quá hắn hành tung cực kỳ thần bí, không có ai biết hắn ở nơi nào, cũng không người nào biết hắn muốn đi nơi nào. duy nhất biết đến chính là người này võ công sâu không lường được, không chỉ có kiếm pháp không kém Diệp Cô Thành, xuất thân cũng là cực kỳ tôn quý. Trường sinh kiếm, trong thiên hạ có ai là trường sinh đây? đương nhiên là Long Tử Long Tôn. Thanh Long Lão Đại cầm hắn kiếm đều muốn ngoan ngoãn đưa trở về, tại sao? Bởi vì Thanh Long Hội là nô tài, hắn là chủ nhân, hắn không phải Thanh Long Hội chủ nhân, hắn là Thanh Long Lão Đại chủ nhân. Thế nhưng, hắn không phải dây đỏ chủ nhân. Dây đỏ là lệ thuộc vào triều đình tổ chức, điểm này Địch Quang Lỗi đã sớm biết, chỉ là không biết là hắn vệ vẫn là cẩm y vệ. Tiếp xúc qua Công Tôn Lan sau khi Địch Quang Lỗi xác nhận, giày đỏ không thuộc về hắn vệ, cũng không thuộc về cẩm y vệ. Dây đỏ là hoàng hậu thế lực. vị hoàng hậu này thật không đơn giản nàng chính là hiếu đoan hoàng hậu vương hỷ tỷ chú hai vương hoàng hậu cần kiệm hiếu tử là ít có hiền hậu nàng nhiều lần phân ra hậu cung chi dùng để cứu tế nạn đói cho binh sĩ phát quân lương mấy lần ở minh thần tông trước mặt dán nói để hắn khoan dung nói thẳng ngự sử ca ngợi có công trung thần nàng am hiểu dùng nguyện chuyển phương tức tiến vào dán dán nói đa số đều bị minh thần tông tán đồng Dây đỏ vơ vét tiền tài phần lớn đều thành quân lương hoặc là dùng cho cứu tế nạn dân cho tới công tô lan nàng vốn là giáo phường ti vũ nữ nhân vương hoàng hậu thưởng thức mới có hôm nay địa vị đối với vương hoàng hậu mười thành. trong nguyên bản kịch tình Công Tôn Lan bị Diệp Cô thành giết chết, hơn nửa chính là Vương Hoàng hậu phát hiện tạo phản việc, phái Công Tôn Lan đi tra xét, bị phát hiện, bị giết. Nếu như Công Tôn Lan đồng ý giúp đỡ, định ngày hẹn Bạch Ngọc Kinh cũng không có vấn đề gì. Chương 221: Kiếm thần nước hẹn, quyết chiến khởi nguồn. Chương 221: Kiếm thần nước hẹn, quyết chiến khởi nguồn. Ta chỉ thay ngươi truyền lời, hắn có đáp ứng hay không, ta liền không bảo đảm. Có thể, đây là ta tối hôm qua viết tay bí tịch, trong vòng 1 canh giờ, xem không hiểu có thể hỏi ta. Ngươi không sợ ta học sau khi vỡ công vượt qua ngươi? Nếu ngươi có thể đem môn công phu này tiến thêm một bước, ta cao hứng còn đến không kịp đây. Nói thì nói như thế, Địch Quang Lỗi trong lòng cũng có chính mình suy tính. Công Tôn Lan sẽ không khổ luyện công phu, chỉ có thể luyện trưởng, luyện không được quyền. Chuyến đi cũng không sợ, không có cao thâm nội công làm căn cơ, bất luận nguyên trưởng vẫn là phật quyền đều luyện không được, luyện thành được võ đạo đã thành. Sao cam tâm theo Địch Quang Lỗi con đường đi? Ngươi quả nhiên là người điên. Mặc kệ là thi thư vẫn là võ công, đều cần hợp mưu hợp sức. ở giao lưu bên trong tiến thêm một bước, dậm chân tại chỗ, bảo thủ mới thật sự là ngu xuẩn. Công Tôn Lan nói, theo như ngươi nói như vậy, Thiếu Lâm Phương trưởng. Võ Đang trưởng giáo đều là ngu xuẩn. võ Đang công phu, trùng nội gia tu vi, nhiều đi âm nhu một đường, đương nhiên cũng có ngoại gia thuần dương công lực tu vi. Thiếu Lâm trọng điểm với ngoại gia võ công, đi dương cương một mạch, tuy có công phu nội gia hô hấp đại tọa, nhưng nhưng không rời ngạnh công đường. Nếu có thể đem hai phái công phu hòa làm một thể, lẫn nhau xúc tiến, cái kia chính là có một không hai tinh diệu tuyệt học. Chỉ có điều Phật đạo có khác biệt, tư tưởng không giống, hai phái không thể lẫn nhau tìm hiểu tuyệt học. Người ngoài cường luyện lại rất khả năng tẩu hỏa nhập ma, muốn hợp làm một thể, thực sự là khó càng thêm khó. Quyền trưởng song sát của ngươi chính là quyền thuật Thiếu Lâm, võ Đang trưởng. Tất nhiên là không, lấy những người võ lâm đại phái hẹp hỏi, nếu là ta tu hành tuyệt học của bọn họ, đã sớm nên nảy ra. Công tôn Lan gật đầu hẳn là, sau đó hai người thảo luận một lúc võ nghệ tuyệt học. Sau hai canh giờ, Địch Quang Lỗi rời đi tòa nhà nhỏ. Liên dường như Địch Quang Lỗi mới vừa nói, Phật đạo có khác biệt, mạnh mẽ dung hợp rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trước đây Địch Quang Lỗi dùng hạo nhiên chính khí thành tiểu điều hòa, tâm tư thanh minh, không nhiễm bụi trần, nhưng điều hòa năng lực luôn co cực hạn. Khi đó, nếu là không có chuẩn bị, nên hối hận không kịp. Chân chính có hiệu quả, là tu hành một môn có thể hợp nhợ tơ tinh khí. thần tuyết học, đem huyền công yếu quyết, kim cương bất phôi thể thần công, hạo nhiên chính khi dung hợp làm một thể. Giáo y thần công vừa vặn phù hợp yêu cầu, đợi được địch quang lỗi tu thành hồn viên công thể, những này khuyết điểm đều có thể tiêu trừ. Có điều lại quá mấy tháng tây môn suy tuyết cùng Diệp Cô thành liền muốn quyết chiến, địch quang lỗi không thể vào lúc này tổn giảm sức chiến đấu, chỉ có thể tìm hiểu, không thể tu hành bốn. Trong trốn giang hồ chính là không bao giờ thiếu náo nhiệt, nhưng như thế trong thời gian ngắn phát sinh nhiều như vậy đại náo nhiệt, bình tĩnh như đại bi thiện sư, một bảo nhân, cũng có chút ngạc nhiên không tên. giang nam hoa gia thất công tử hoa mãn lâu cùng nga Mi bốn tú bên trong thạch tú tuyết kết hôn vạn mai sơn trang tây môn suy tuyết cùng nga Mi bốn tú bên trong tôn tú thanh kết hôn cái này cũng chưa tính cái gì giang hồ đệ nhất lãng tử lục tiểu phượng dĩ nhiên cũng phải kết hôn thực tại làm người ta ngoắc rơi cả cằm cùng tin tức này lẫn nhau so sánh lục phiến môn thần bộ là tú hoa đạo tặc không đáng nhắc tới không nổi lên được nửa điểm sóng lớn giang hồ phong khởi vân dũng một ngày thiên biến cũng không lâu lắm lục tiểu phượng kết hôn nhiệt độ liền bị chặt chẽ ép xuống ba trăm năm bên trong trong trốn võ lâm nổi danh nhất hai vị kiếm khách muốn ở tử kim sơn quyết đấu đúng Ban đầu truyền ra quyết chiến địa điểm ở Từ Kim Sơn, thời gian là ngày 15 tháng 8 trung thu ngày hội. Hầu như sở hữu sòng bạc đều mở ra miệng chậu, liên quan với Diệp Cô Thành cùng Tây Môn suy Tuyết tình báo bán ra giá trên trời. Không chỉ là tầm thường người giang hồ đặt cược, kinh thành to lớn nhất hai cái xã hội đen đầu lĩnh, Lý Yến Bắc Đỗ Đồng Hiên cũng rơi xuống chú, đánh cược rủng rẫy. Lý Yến Bắc đánh cược Tây Môn suy Tuyết thắng, Đỗ Đồng Hiên đánh cược Diệp Cô Thành thắng. Một chút bé nhỏ không đáng kể lời đàm tiếu, liền có thể có thể dẫn đến một hồi chém giết. Tây Môn suy Tuyết muốn đem quyết chiến thời gian bị hoãn một tháng, địa điểm cải ở Từ Cấm Chi Điên, tỷ lệ cược cải Áp Tây môn suy tuyết nện ngược dầm chân, Áp Diệp cô thành bị dứt hơn hai mươi. Diệp cô thành bị thuộc trung đường gia đại công tử đường tiên nghi ném các độc thương tổn được, tỷ lệ cơ cải. Áp Diệp cô thành nện ngược dầm chân, Áp Tây môn suy tuyết bị dứt hơn ba mươi. Bởi vì Lý Yến Bắc Áp chính là Tây môn suy tuyết, vì lẽ đó hắn cũng tao nổ ám sát. Hai mươi tám cường cung chỉ vào Lý Yến Bắc chỗ yếu, một khi bắn cung, hắn chính là có chín cái mệnh cũng chắc chắn phải chết. Liên ở trong nháy mắt này, bên trái mái hiên cùng bên phải góc đường đột nhiên vang lên sắc bén đến cực điểm tiếng gió, ánh sáng màu xanh lóe lên, chỉ nghe liên tiếp ngọc chai rơi mâm ngọc vang lên rõ rã. 28 tấm cường cung dây cung bị hai đạo ánh sáng màu xanh cắt đứt. Mỗi đạo ánh sáng màu xanh cắt đứt mười bốn cái dây cung. Ẩm, ầm hai tiếng, ánh sáng màu xanh đóng ở ván cửa trên, càng chỉ có điều là hai viên tiền đồng. Các thích khách sắc mặt thảm đạo, nhanh chóng thoát đi. Lý Yến Bắc không có truy, rất nhiều năm trước hắn cũng đã biết, giết chóc cũng không thể làm người chân tâm đối với hắn phục tùng tôn tính Các vị không ngại chậm rãi đi, trở lại nói cho chủ nhân của các người, liền nói Lý Yến Bắc hôm nay nếu chưa chết, một ngày nào đó sẽ đi tìm hắn. Được. Thật phong độ, thật là khí phái. Quả nhiên không thẹn là nhân nghĩa mãn kinh hoa Lý Yến Bắc. lục tiểu phượng quắt một tiếng thải bay người từ trên mái hiên hạ xuống địch quang lỗi từ một bên hiên thân nói lục tiểu phượng ngươi không ở nhà làm bạn tiểu thê tới chỗ này xem náo nhiệt gì ta đến uống một chén nước đậu xanh nước đậu xanh nhi là kinh thành nổi danh nhất ăn vặt một trong lịch sử lâu đời tống liêu thời kỳ cũng đã lưu hành yêu uống làm sao uống đều uống không nghề không yêu uống nghe nghe liền cảm thấy buồn nôn lục tiểu phượng liền thuộc về yêu uống liên tiếp uống ba chén lớn mới dừng lại thoải mái đánh cái nước đậu xanh nhi vị ở địch quang lỗi không yêu uống nước đậu xanh, nành cùng một bàn lửa đốt cắp đầu heo thịt từng ngụm, từng ngụm ăn thơm ngọt trên bàn cơm không nói lời nào là không thể mặc dù ba người không uống rượu nên tán gẫu hay là muốn tán gẫu. Giang ba câu liền nói đến tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành trận này quyết chiến gần nhất nửa tháng chạy tới kinh thành võ lâm nhân sĩ vượt qua 500, trước khi quyết chiến chí ít còn có 300 vị võ lâm danh nhân đi kinh thành chỉ nếu có thể đánh đến mợ thân ai cũng không muốn bỏ qua trận chiến này lục tiểu phượng dị thường phẫn nộ bọn họ đến tột cùng đem tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành xem thành món đồ gì hai con nào thuật hầu tử hai cái ở trên đường cướp thị xương đầu chó hoang địch quang lôi nói không người nào có thể ép được hai người bọn họ làm bất cứ chuyện gì trận chiến này nhất định sẽ phát sinh không người nào có thể ngăn cản vậy bọn họ có thể được cái gì chỗ cao lạnh leo vô cùng cô tịch có điều rơi xuống chúng người tốt nhất chờ mong tây môn suy tuyết thắng tại sao bởi vì bọn họ đều là người kiêu ngạo không phải diễn xiết ảo thuật hầu tử bất luận ai thắng đều sẽ tìm bắt bọn họ làm tiền đặt cược người phiến phước tây môn suy tuyết một năm chỉ giết bốn người chí ít có thể sống lâu một ít chỉ một thoáng lý yến bắc cảm thấy cả người phát lạnh nóng hổi sữa đậu nành cũng không thể mang cho hắn một tia nửa điểm ấm áp ăn xong điểm tâm lý yến Bắc cùng lục tiểu phượng đi tam kỳ địch quang lỗi một mình rời đi đi gặp công tôn lan. Chương 222, Nghi Lân thiết Phủ, cám mượn ngoai hồn. Chương 222, Nghi Lân thiết Phủ, cám mượn ngoai hồn. Nhất kiếm Tây Lai, thiên nham cụ liệt, ma ảnh tung hành. Vấn minh kính phi thai, Bồ đề phi thụ, cảnh do tâm khởi, khả đắc phân minh. Thị ma phi ma, phi ma thị ma. Muốn trở giang hồ hậu thế bình. Ma thu thập, nói anh chồng nhi nữ, trước tiên tự rảnh rỗi. Địch Quang lỗi rung đùi đắc ý học đòi văn vẻ. Phía sau, Công Tôn Lan lặng yên mà tới, cười nói, không nghĩ đến công tử còn có bực này tại hoa, xem ra giang hồ đồn đại sai lầm, công tử không phải là cái gì đại lao thô Địch Quang Lỗi treo kẹo nói, ngươi lại chưa từng thử, làm sao biết thô không thô? Phi công tử vừa mở miệng liền lao không đứng đắn, này giữa Quyết Tử sẽ không là sao đến chứ? Thật thông minh, này giữa Quyết Tử chính là ta sao đến, vốn là quê nhà ta một vị tên là Trần Văn Thống đại sư, nghe được một vị tên là luyện nghe thường hiệp nữ cố sự sau, vì nàng làm tử, phần sau bộ phận là Phong tiết ý khí tranh vanh, khinh phất liêu hẳn xương vũ mỹ sinh, thán giai nhân tuyệt đại, bạch đầu vị lão, bạch niên nhất nặc, bất phụ tâm minh. Đoạn sư tài hoa, trường thi ta tiểu, thi kiếm niên niên tổng ngữ khanh. Trên thiên sơn xem long xà bút đi, mặc dội nam minh. vị này hiệp nữ ở trên giang hồ danh hiệu gọi là bạch phát ma nữ, ngươi muốn nghe nghe chuyện xưa của nàng sao? công tôn lan nguyên bản là đến nước địch quang lỗi đàm luận, quỷ thần suy kiến, cảm thấy nghe một chút cố sự cũng không sao, cười nói, công tử mới nói, thiếp thân rửa hài lắng nghe. vậy ngươi nghe thật bạch phát ma nữ chuyện, làm sao nhiều nhạ tình ràng buộc, một đêm tóc đen đổi đồ bạc, cố sự này làm sao? công tôn lan nói, công tử chẳng lẽ cùng phái võ đang có cử án? thiếp thân chưa từng nghe qua phái võ đang còn có bậc này bị ổi việc, phái võ đang thủy tổ là trương tam phong trương chân nhân, sao lại thành đạt ma tổ sư? có đời này chẳng lẽ có hai cái phái võ đang? địch quang lỗi nói bạch phát ma nữ chuyện là xóa giảm bản nhưng luyện nghe thường cùng chắc nhất hàng cố sự xóa giảm không được chỉ có thể hoa nước phái võ đang lại là một lần phản phái ta nói chính là cố sự không phải chân thực còn nữa nói rồi chân thực cùng hư huyễn vốn là trong một ý nghĩ ngươi cảm thấy là thật sự vậy thì là thật sự ngươi cảm thấy là giả vậy thì là giả công tôn lan cười lạnh nói ta cũng sẽ không yêu ngươi càng sẽ không vì là một người đàn ông một đêm đầu bạc ta nói cố sự này chẳng qua là cảm thấy các ngươi giống nhau đến mấy phần thôi trên người ngươi còn có ràng buộc ta hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể đi cái này ràng buộc đặt thành chân chính tiêu dao Cái kia không phải ràng buộc, là ân tình, ân tình không trả xong, cái gọi là tiêu giao, có điều là vì tư lợi vong ân phụ nghĩa thôi, định học quên, một cái nhân tình kia ta muốn dùng đi. Có thể, đi nhà ta nói đi, Âu Dương Tình phải làm tốt một chút tâm. Hai người sóng vai rời đi, chén trà nhỏ thời gian sau, cột nhà trên hiện ra một bóng người, lấy xuống khăn mặt, lộ ra một tấm tiên phong đạo cốt mặt, không phải người khác, chính là Võ đang trưởng lão, một đạo nhân. Một đạo nhân sắc mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên nỗi lòng phi thường không yên. Năm đó một đạo nhân cùng biểu muội Thẩm Tam nương với nhau, thậm chí có con gái Diệp Tuyết, bị vướng bởi môn quy. không thể không để đồ đệ diệp lăng phong cùng thẩm tam Nương kết hôn giả vậy mà diệp lăng phong thẩm tam Nương lâu ngày sinh tỉnh nhiễm tái rồi hắn ngũ người ngoài thịnh truyền mục đạo nhân là tự nguyện thoái vị với sư đệ mai trân nhân cũng không biết hắn là nhân tư tình làm mất đi trước trưởng môn có liên quan sự kiện tỉ mỉ ghi lại ở quyển bạch trên phong vào trưởng môn bội kiếm bên trong hắn thành lập vũ linh sơn trang chính là vì sẽ có một ngày có thể tiêu trừ tất cả văn tự ghi chép đoạt lại trước trưởng môn mục đạo nhân hiếu kỳ địch quang lỗi cùng công tôn lan có giao dịch gì lén lút theo tới vạn không nghĩ đến dĩ nhiên nghe được bực này kỳ hoa cố sự nghi lân thiết phủ một người nếu là cảm thấy người khác có quỷ cái kia liền cái gì cũng có quỷ một đạo nhân theo bản năng cảm thấy địch quang lỗi lợi này là nói với hắn luyện nghe thường là thẩm tâm lương hắn là chắc nhất hàng châm chọc hắn mềm yếu ích kỷ trong ngoài bất nhất trên thực tế địch quang lỗi cũng không có phát giác được dấu vết của hắn bằng không đã sớm liên hợp công tôn lan ra tay đánh lén nói cố sự này là nghĩ thông rộng công tôn lan tư duy qua một thời gian ngắn đem nàng đưa đến bạch phát ma nữ chuyện thế giới cùng một đạo nhân không có nửa điểm liên quan bốn xuân hoa lâu lý đến bắc lo lắng chờ đợi kinh thành hai cái xã hội đen đại lão lý yến bắc rũ liệt Đỗ Đồng Hiên giàu hoạt. Lý Yến Bắc võ công không đủ cao, không có hất bản tư bản, vì lẽ đó hắn chơi có điều Đỗ Đồng Hiên. Diệp Cô thành chúng độc nghe đồn truyền lưu mở sau, Lý Yến bắt trước tiên tao nộ một hồi ám sát, lại chúng rồi độc. Cái này cũng là hắn may mắn, nếu không có như vậy, hắn còn không biết chính mình thuộc hạ bị bắt mua bao nhiêu. Chỉ là chẳng biết vì sao, Đỗ Đồng Hiên hạ độc sau khi, để hắn đến Xuân Hoa lâu một hồi, tựa hồ phải cho hắn thuốc giải. Địch Quang Lỗi cùng Lục Tiểu Phượng một ly tiếp theo một ly uống rượu, Lục Tiểu Phượng là cùng Lý Yến Bắc đồng thời đến, Địch Quang Lỗi là đàm luận xong xuôi sự chính mình đến. Đỗ Đồng Hiên đến rồi. Hắn rất cao rất gầy ăn mặc cực khảo cứu thái độ cực nhã nhặn tuổi tuy không lừa lắm hai mai cũng đã hoa dâm một tấm gầy gò thon gầy trên mặt mang theo ba điểm bệnh dùng bảy phần đi nghiêm lại như là hàn lâm viện bên trong học sĩ trên thực tế đỗ đồng hiên biệt hiệu liền gọi đỗ học sĩ hắn phi thường yêu thích danh xưng này thành cựu phía đối lập lý yến bắc biệt hiệu gọi lý tướng quân lý yến bắc đáng ghét nhất danh xưng này so với Ma tử mã phu loại hình biếm gọi còn muốn cắm ghét hai vị này hẳn là lục tiểu phượng lục đại hiệp địch học viên địch đại hiệp lục tiểu phượng nói ngươi không phải học sĩ hắn không phải tướng quân, ta không phải đại hiệp, tên kia càng không phải đại hiệp, giữa chúng ta không cần thiết khách khí như vậy. địch quang lỗi nói, học sĩ, tướng quân, đại hiệp cũng không tốt làm, có thể không làm vẫn là không làm tốt. đỗ đồng hiên biết hai người không lọt mắt chính mình, hắn cũng không thèm để ý, hắn là đến cho lý yến bắc đưa thuốc giải, hắn không thể giết lý yến bắc, bởi vì người chết không thể còn đòi nợ, không chỉ là gia sản, lần này đỗ đồng hiên muốn cùng lý yến bắc đánh bạc tất cả, thua con đuôi cút đi, trung thân không thể vào kinh thành nữa bước. lục tiểu phượng nhỏ giọng nói rằng, học nguyên, ngươi cảm thấy đỗ đồng hiên vì sao tự tin như thế? địch quang lỗi chỉ chỉ ngoài cửa sổ. nói cho niềm tin của hắn người đến rồi cho đỗ đồng hiên tự tin người tự nhiên chính là diệp cô thành Sáu cái thiếu nữ tát hoa tươi một mảnh mùi hoa bên trong diệp cô thành dường như phi tiên bình thường giáng lâm kiếm đâm đường tiên nghi đệ đệ, đệ đường tiên dung mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy diệp cô thành xuất kiếm địch quang lỗi cùng lục tiểu phượng vẫn là vì thế mà khiếp sợ không người nào có thể hình dung này một kiếm sán lạn cùng huy hoàng không có ai kiếm có thể nhanh như vậy như thế gấp Ánh kiếm nói lên diệp cô thành bảo kiếm vào vỏ đường thiên nghi xương tỷ bà bị xuyên thủng cũng lại dùng không được đáng khí đỗ đồng hiên đắc ý nói ta luôn, luôn chỉ giết người không cứu người, lần này nhưng phá lệ, bởi vì ta không muốn ngươi chết, chết người không thể phó đánh cược món nợ. Cáo mượn văn hùm, tự tìm đường chết. Địch Quang lỗi trầm trọng một câu, bước nhanh rời đi. Đỗ Đồng Hiên đáp ý lập tức cứng ở trên mặt, gân xanh nổi lên, rõ ràng đã nộ đến cực hạn. Chương 223, thủy mẫu truyền thừa, giả chết thoát thân. Chương 223, thủy mẫu truyền thừa, giả chết thoát thân. Hồ ly có thể mượn danh nghĩa hổ uỳ phong đi hù dọa người khác, nhưng chỉ cần hổ phản ứng lại, một trảo vung ra, hồ ly thì sẽ hồn phi phách tán. Đỗ Đồng Hiên mượn Diệp Cô Thành thần kiếm dọa dâm lý Yến Bắc, thậm chí có thể mượn trận chiến này cướp đoạt Lý Yến Bắc tất cả. Nhưng vậy thì như thế nào? Diệp Cô Thành nếu là cùng hắn tính toán, vung tay một cái, Đỗ Đồng Hiên lập tức chết không có chỗ trôn. Đạo lý này, Đỗ Đồng Hiên cùng Lý Yến Bắc đều hiểu, nhưng người sống một đời, rất nhiều chuyện không phải ngươi không muốn làm liền có thể không làm. Hai người bọn họ thế lực đã mở rộng đến có thể đạt đến cực hạ, triều đình cũng sẽ không cho phép quy mô lớn ác chiến, đánh cược dòng roi trái lại là thích hợp nhất biện pháp. đương nhiên, mặc kệ ai thắng, hậu quả đều là bị hắn vệ diệt trừ, nhanh không sống nổi mấy ngày. thứ hai người bọn họ đặt cược bắt đầu. liền nhất định tử vong, cùng chết vong. Ta là tên có kiếp, cao cấp nhất đại khốn nạn, không tiền khoáng hậu đại khốn nạn. Xem ta như vậy khốn nạn, một triệu cá nhân bên trong đều tìm không ra một cái. Tiểu tương viện bên trong, quy tôn tử đại lao ra là la to. Hắn nợ tiền thực sự là quá nhiều, không còn người liên thủ, tú bà nên đem hắn chặt. Địch Quang Lỗi ra hiệu một hồi, Âu Dương Tỉnh lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho tú bà, tú bà nhất thời vui vẻ ra mặt, mặc cho Địch Quang Lỗi mang đi quy tôn tử. Người Giang Hồ đều nói người ngoại trừ võ công cái gì đều không yêu, tìm cái kia hai cái lao quái vật làm cái gì? Bị người nhờ vả, hỏi bọn họ một ít chuyện, vậy cũng tốt. quy tắc cũ, 50 lượng bạc một vấn đề, ngươi không thể đi vào. có thể. tiêu tương quán bên ngoài, lục tiểu phượng, một đạo nhân cùng cổ tùng cư sĩ đã chờ đợi đã lâu. một đạo nhân cùng cổ tùng cư sĩ là người xuất ra, bất tiện tiến vào thanh lâu. lục tiểu phượng sau khi kết hôn bị quản rất nghiêm, hắn dám vào thanh lâu, tiếp băng liền dám để cho hắn ngủ phòng trước tuổi. uy tôn tử tìm một con ngựa, dẫn người đến ngoài thành một chỗ bỏ đi lò gạch, theo lò gạch một cái lỗ nhỏ chui vào. một đạo nhân hỏi, tháng chín năm một năm trận chiến đó, đến tột cùng là tây môn suy tuyết thắng, vẫn là diệp cô thành. trận chiến này hai người bọn họ đều sẽ không thắng. tại sao? hai hổ tranh chấp lưỡng bại câu thương thắng lợi vĩnh viễn là thợ săn tây môn suy tuyết có phải là đã đến kinh thành vâng hắn ở đâu ở một cái người khác rất khó tìm đến địa phương tháng 9 năm một năm trước hắn không muốn gặp người diệp cô thành có phải là thật hay không bị đường da độc dược cám khí gây thương tích vâng đường da độc dược cám khí ngoại trừ đường da độc môn thuốc giải ở ngoài có còn hay không biện pháp khác có thể giải có bên cạnh ngươi vị này địch công tử liền biết giải cổ tùng cư sĩ ngạc như nói học viên gặp giải đường môn độc sẽ không có điều ta có một đôi có thể giải bách độc chu tinh băng thiểm Lời này tự nhiên là giả, địch quang lỗi ý thuật, quyết không thua gì đương đại bất kỳ một vị thần ý. ý lục tiểu phượng hỏi, lão thực hòa thượng có phải là thật hay không thành thật? Vâng. Hắn tục ra tên cái gì? Đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không có ai biết lai lịch của hắn. Lục tiểu phượng vừa muốn hỏi lại, địch quang lỗi nói, sở hương xoáy có từng lưu lại truyền thừa. Một đạo nhân trêu kẹo nói, ngươi cái này mê võ nghệ, ba câu nói không rời võ công. Không có. Địch quang lỗi cũng không thất vọng, cùng lục tiểu phượng luận võ thời điểm. đã học được lục tiểu phượng phượng vũ cựu thiên thân pháp khinh công đã đủ rất cao thâm nội công cũng có giá ý thần công sở lưu hương truyền thừa có hay không không đáng kể đáp án này cũng không tính không có giá trị chí ít chứng minh lục tiểu phượng không phải sở lưu hương truyền nhân hai người không có bất cứ quan hệ gì địch quang lỗi để ý nhất là dưới một vấn đề đáp án thủy mâu âm cơ có từng lưu lại truyền thừa có ở nơi nào không biết địch quang lỗi suýt chút nữa bị tức hộc máu tâm nói người này lão con bê làm thật là một quy tố tử so với lục tiểu phượng còn khốn nạn lục tiểu phượng nói cùng sau lưng đô đồng hiên người kia là ai Đỗ Đồng Hiên đi cho Lý Yến bắt đưa thuốc giải thời điểm, phía sau theo cái người mặc áo đen, khô gầy thấp bé, hình như bộ xương, dường như người chết bình thường. Người này bất luận khinh công vẫn là nội công đều là hàng đầu, võ công tuyệt không kém Kim cựu Linh, Lục Tiểu Phượng rất tò mò thân phận của người nọ. Vấn đề hỏi ra, bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại. Địch Quang Lỗi mánh mà lấy tay chỉ thả ở trong miệng, đánh một cái vang dội hô lên. Nhưng là âm mưu tạo phản người phái sát thủ mai phục tại nơi đây, định dùng rắn độc đánh lén, đánh chết quy tôn tử. Đem rắn độc huấn luyện thành vũ khí giết người là Địch Quang Lỗi bạn tốt Hổ Kính Huy Sở trường cho hay, Địch Quang Lỗi sớm liền học được. không phải đồng nhất loại xà địch quang lỗi không thể chi phối nhưng có thể sợ quá chạy đi hô lên thanh truyền vào rán độc phảng phất chấn kinh thỏ cuốn quýt từ trong động thoát đi đây là một cái màu đỏ thám rán nhỏ động tác nhanh như chớp giật xa nhanh lục tiểu phượng càng nhanh hơn ngón giữa và ngón trỏ dò ra, nhẹ nhàng kẹt lại nằm rán độc bảy tấc địch quang lỗi một cước đá ra, vốn đã đổi bại lò gạch lập tức bị đá phá cái hang lớn ánh trăng tử phá trong động chiếu vào đi trùng hợp chiếu vào quy tôn tử trên mặt hắn sát mặt trắng bệnh tràn ngập vẻ sợ hãi không thể nhúc ních địch quang lỗi đúng lúc ra tay hắn cũng chưa chết, chỉ là bị rắn độc nọc độc văng một hồi, thân thể cứng ngắc. Lấy ra chu tinh băng thiềm, cắt ra ngón tay của hắn, để băng thiềm đi đến duyên hút máu độc. Đại thông cùng trí tuệ đây, địch quang lỗi than thở, phía trên thế giới này căn bản cũng không có đại trí đại thông, chỉ có quy tôn tử, hắn biết quá nhiều, không làm như vậy, đã sớm chết một ngàn lần một vạn lần. Quy tôn tử biết trong trốn võ lâm 99% bí ẩn, đầu óc càng là linh hoạt vô cùng, bất luận lương nhờ vào môn nào phái nào đều sẽ phải chịu trọng dụng, địch với môn phái thì lại gặp coi hắn vì là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ hắn. Mặc dù là thiếu lâm võ đăng phương tây ma giáo bực này chuyển thừa lâu đời cao thủ như mây đại môn phái cũng không bảo vệ được hắn chớ nói chi là cần nhất quy tôn tử không phải giang hồ mà là đông xưởng cầm ý vệ chờ đặc vụ cơ quan một khi gia nhập hắn vệ nếu muốn giết hắn liền không phải nào đó một môn phái cao thủ mà là toàn bộ giang hồ cường giả một đạo nhân than thở hắn đã làm ra nhiều như vậy thỏa hiệp như thế dạng người này vốn không nên bị chết quá sớm lục tiểu phương nói vì lẽ đó ta nhất định sẽ vì hắn lấy lại công đạo họ quên tôn lão ra thế nào rồi độc vào phủ tạng biện thước sống lại hoa đà trên đời cũng không cứu sống được Mọi người nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, dồn dập nói, "Không sai, Tôn lão ra bị rắn độc gầm gặm, chúng kích độc, không có thuốc nào chữa được." xôi tay đi về phía Tây. Một cái nọc độc mà thôi, Chu Tinh Băng thiềm ba thanh hai cái liền có thể hút sạch sẽ, chỉ là Quy Tôn tử đã triệt để bại lộ, giang hồ tuy lớn, không còn chỗ ẩn thân. Cùng nhìn hắn bị bức ép chết, bị ám sát, không bằng giả chết thoát thân. Địch Quang Lỗi mang đi Quy Tôn tử, một cái không có bất kỳ thế lực mê võ nghệ, mang đi Quy Tôn tử nhất làm cho người yên lòng muốn. "Nói cho ta lai lịch của ngươi, thành tựu báo đáp, ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái không ai nhận thức địa phương." Chương 224 Khanh bản giai nhân, làm sao từ tặng. Chương 224, trăm khanh bản giai nhân, làm sao từ tặng. Quy tôn tử miễn cưỡng cười cận, nói, nghe nói qua Bách Hiểu Sinh sao? Bách Hiểu Sinh là đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong nhân vật, biên soạn binh khí phổ, liệt ra lúc đó người trong võ lâm binh khí, võ công xếp hạng, cuối cùng chết ở Tiểu Lý Phi Đao bên dưới. Có thể trên thực tế, Bách Hiểu Sinh không phải đơn độc nào đó một người, mà là một tổ chức, một cái chuyển thừa lâu đời tổ chức. Không có ai biết bọn họ đến từ đâu, cũng không người nào biết bọn họ làm sao thành lập trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo, càng không ai biết thủ lĩnh là ai. Bọn họ từ không tham dự giang hồ phân tranh, chỉ là ghi chép võ lâm đại sự, mỗi một loại võ công, mỗi một trận quyết chiến đều có ghi chép. Bị tiểu Lý Phi đao giết chết cái kia, chỉ có điều là một cái không chịu được cô quảng kẻ phản bội. Cuối cùng, hắn cũng thành võ lâm sử nói một phần. Địch Quang Lôi nói, ngươi chẳng lẽ là Bách Hiểu Sinh một thành viên? Quy Tôn Tử cười khổ nói, đã từng là, sau đó không chịu được cô quảng, trà trộn ở nơi phồn hoa ở trong, lang thang hơn 10 năm. Ngươi tại sao không trở lại? Không thể quay về, Bách Hiểu Sinh không can thiệp bất kỳ một vị thành viên hành động, nhưng chỉ cần lui ra, liền cũng lại không thể quay về. Ngươi biết ta muốn cái gì? Nói cho ta ta muốn biết, ta đưa ngươi đi một cái chỗ an toàn." Uy Tôn Tử suy nghĩ một chút, nói, "Đối với ngươi có tăng thêm võ công, hoặc là ở Thiếu Lâm tàng kinh cát, võ đang chuyển công điện loại hình địa phương, hoặc là đã biến mất, có thể bắt được hay là chỉ còn dư lại tiên thiên cương khí?" "Chú." Địch Quang Lôi nói, "Cơ ra tiên thiên cương khí." "Không sai." "Tiên thiên cương khí chuyển xuống, vô tướng thần công chuyển xuống không có." Uy Tôn Tử nói, "Không biết, hay là thất chuyển đi, loại kia mạnh mẽ tuyệt học vốn là sẽ gặp thiên đô." "Đây có mọc thanh rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ, ngư giao biến đến rồng, thiên tất đố chi, người võ công đã là thiên hạ tuyệt đỉnh." nếu là tiến thêm một bước, sợ là sẽ phải tự sinh mối hoạn. Quy tôn tử gặp quá nhiều quá nhiều cao thủ nhân thiên đố mà chết, địch quang lỗi cho hắn có ân, hắn không muốn để cho địch quang lỗi đi tới tự hủy con đường. địch quang lỗi cười nói, dịch kinh bên trong nói kháng long hư hối, doanh bất khả cửu, ngươi biết không? Ngoại trừ kháng long giản, ta còn có một cái vô hối giản, kháng long vô hối, cựu long tại thiên. Quy tôn tử nói, thật lớn khí phách. Tiên thiên cương khí ở trong hoàng cung, trường sinh kiếm bạch ngọc kinh tu hành chính là môn thần công này, kiếm pháp của hắn căn cơ là tiên thiên vô cực môn tiên thiên vô cực kiếm. được, chờ ta viết phong tin. sẽ đưa ngươi đi gặp phu nhân của ta nàng gặp an bài thật kỹ ngươi địch quang lỗi nhanh chóng viết một phong tin nói mỗi đoá hoa là một thế giới một lá một bồ đề đến thế giới mới ngươi cũng có thể dương ra sở trưởng. nói địch quang lỗi vung lên chuyện tống lệnh đem uy tôn tử đưa đến miêu định thế giới uy tôn tử ở tình báo sưu tập tình báo phân tích phương diện là chuyên gia bên trong chuyên gia là cao cấp nhất nhân tài có hắn ở phượng hoàng cũng không cần cả ngày nhìn chằm chằm nội vệ phủ miêu định thế giới triều đình mạnh hơn xa võ lầm không có võ lâm nhân sĩ dám ám sát nội vệ phủ các linh bốn hương hỏa lạnh nhạt miếu nhỏ tam phòng trong phòng ở mức ma âm u, địa phương không nhỏ cũng chỉ có một giường một bàn một đắng càng lộ vẻ bốn vách tường tiêu nhiên chỗ trống cô quạng, cũng sấn đến cái kia một chiếc cô đèn càng thêm mở nhạt lờ mờ trên vách tích bụi chưa trừ mái nhà trên kết mạng nện cô đèn bên tàn tạ kinh quyển cũng đã có hồi lâu chưa từng lần xem diệp cô thành tàn nằm ở lạnh leo cứng rắn giường ván gỗ trên tuy rằng từ lâu cảm thấy rất mệt mỏi nhưng chẳng trọc trở mình không cách nào ngủ say hắn đã quen thuộc từ lâu cô quạng. một cái xem hắn như vậy kiếm sĩ nhất định phải cùng nhân thế ngăn cách dường như khổ hạnh tăng nhân như thế nơi trần thế tất cả sung sướng hắn đều vô duyên hưởng thụ. không có nhà, không có huynh đệ, không có thế tử, không có nhi nữ, cái gì người thân đều không có, bằng hữu gì đều không có. gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, tàn tạ cửa sổ phát sinh phần phật phần phật âm thanh, trong phòng tràn ngập liền cuộn phong đều thổi không tiêu tan tinh tử. Diệp cô thành vết thương đã hoàn toàn tối giữa, lại như là một khối sinh giỏi sú thịt. hắn vốn là cái cao ngạo cao quý người, hiện tại nhưng xem bị thương chó hoang bình thường, núp ở này phá thiện phòng bên trong, chịu đựng so với cô quặn càng đáng sợ thê lương lạnh nhạt. hắn không thể để cho người khác biết hắn thương không những không được, trái lại càng nghiêm trọng, liền giống với hùng sư sau khi bị thương, đều là một mình liếm láp vết thương. đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ diệp cô thành muốn rút kiếm ngược lại thả xuống thông qua tiếng bước chân hắn biết đến chính là địch quang lỗi hai người miễn cưỡng xem như là bằng hữu tại đây cái độc cô cô quảng gió to thiên có người làm bạn đều là một chuyện tốt địch quang lỗi đẩy cửa ra nhẹ dọn nói rằng 50 năm đô khang muốn uống một chén sao diệp cô thành trên mặt đột nhiên có một nụ cười nói ta nghe nói ngươi đem cất dấu rượu ngon toàn bộ đưa cho lục tiểu phượng không sai vì lẽ đó ta đến trước đi nam vương phủ quay một vòng từ trong hầm rượu thuận ra này đàn rượu ngon diệp cô thành nguyên bản là không uống rượu nhưng hắn hôm nay nhưng phá lệ. cầm rượu lên chén, uống một hơi cạn sạch. biết chưa, bên ngoài người giang hồ đối với ngươi càng có lòng tin, càng là nhìn ngươi ban ngày cái kia kinh thế một kiếm sau, đánh cược ngươi thắng miệng trậu đã là bảy so với một. Diệp cô thành cười lạnh nói, một đám con ruồi, ta như thắng rồi, tất nhiên đem bọn họ lần lượt từng cái giết. Địch Quang lỗi cười nói, ta cũng như thế hù dọa quá lý Yến Bắc cùng Đỗ Đồng hiền, Ly Yến Bắc sợ là trai giới tắm rửa thắp hương bái Phật cầu Tây Môn Suy Tuyết thắng rồi. ta nghe nói qua, hắn áp Tây Môn Suy Tuyết thắng. không, ta cùng hắn nói đúng lắm. mặc kệ ngươi thắng rồi vẫn là Tây môn suy tuyết thắng rồi đều sẽ dưới sự đuổi giết chú Tây môn suy tuyết một năm chỉ giết bốn người có thể sống thêm mấy ngày Địch Quang lỗi chuyện cười rất lạnh Diệp cô thành nhưng thái độ khác thường bật cười hắn cười rất vui vẻ rất vui sướng hắn đã rất lâu không có như vợ bị thoải mái đã cười biết chưa ta đêm nay không phải đến tìm hiểu tình trạng của ngươi cũng không phải tìm đến ngươi uống rượu ta chỉ muốn nói với ngươi tám chữ cái gì khanh bản gia nhân làm sao từ tặc ầm ầm bên ngoài vang lên tiếng sấm Diệp cô thành trong lòng cũng kinh lôi từng trận tay không tự giác nắm chặt trường kiếm tạo phản kế hoạch không cho phép nửa điểm qua loa mảy may uy hiếp đều phải xóa đi diệp cô thành ban ngày thời điểm xuất thủ hoa tươi mỹ nữ làm bạn không phải dùng mùi hoa mùi thơm cơ thể che lấp chúng độc tánh người mà chính là che lấp trên người hắn không có mùi thối hắn nhất định phải khiến người ta cảm thấy hắn chúng độc lấy này đến xóa đi hiểm nghi thuận tiện hành thích vua kế hoạch nơi nào nghĩ đến khoảng cách thành công còn còn lại ngày cuối cùng địch quang lôi đã phát hiện tất cả ngươi là cái so với lục tiểu phượng càng đáng sợ đối thủ không ta chỉ là so với hắn biết đến càng nhiều hơn một chút đồng thời y thuật của ta vô cùng tốt ngươi có bị thương hay không ta có thể thấy Ngươi muốn khuyên ta thu tay lại? Đúng, ngươi vốn nên ở Mây Trắng bên trên, không nhiễm bụi trần, vì sao phải tham dự đến xấu xa dơ bẩn quyền lực đấu tranh bên trong? Chương 225, Mây Trắng mở ảo, thất Tinh Liên Châu. Chương 225, Mây Trắng mở ảo, thất Tinh Liên Châu. Trên đời này luôn có loại này bất đắc dĩ, rất nhiều chuyện không phải ngươi không muốn làm liền có thể không làm. Ta không cảm thấy có người có thể buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm, ta càng không cảm thấy ngươi là Trường Sĩ Thành Hậu Nhân hoặc là Trần hữu Lượng Hậu Nhân, ngươi không có nhất định phải tham dự tạo phản lý do. Từ ta thu Nam Vương Thế Tử làm đồ đệ bắt đầu, ta liền không có lựa chọn khác. Tạo phản là chu cựu tộc tội lớn, Minh triều hoàng đế lại là trường liên lụy. Lam Ngọc Cán liên lụy không, Hồ Duy Dung án liên lụy 3 vạn, Phương Hiếu Nhụ bị chu mười tộc. Võ tác Thiên ở phương diện này đều muốn bái phục chị vua. Mặc kệ Diệp Cô thành có nguyện ý hay không, chỉ cần lên thuyền giặc, dù cho là bị lừa gạt đi, cũng chỉ có thể một con đường đi tới hát. Hắn không có lựa chọn nào khác. Trong nguyên bản kịch tình hắn lựa chọn chết ở Tây Môn suy tuyết dưới kiếm cũng là nguyên nhân này. Trên trời dưới đất, không một dung thân địa phương, cùng chết ở bọn đạo trích bàn tay, không bằng chết ở đương đại tối tuyệt đỉnh kiếm khách trong tay. Đã từng ngươi có lựa chọn. ta đến rồi ngươi thì có tân lựa chọn cái gì lựa chọn đừng nói cho ta ngươi là người trong hoàng thất có thể đặc xa ta không thể chu minh hoàng thất không loại này lòng dạ. ta có thể đưa ngươi đi chỗ khác một cái không ai nhận thức ngươi địa phương ngươi muốn tranh thiên hạ cũng được luận kiếm cũng được đều theo ngươi tâm ý thật sự có nơi như thế này sao đương nhiên là có chỉ có điều ở chỗ đó ngươi thiên ngoại phi tiên liền không hẳn là hoàn mỹ nhất kiếm pháp diệp cô thành ngạo nên nói ta không cảm thấy có cái gì kiếm pháp có thể vượt qua ta thiên ngoại phi tiên đó là một loại lấy người dịch kiếm lấy kiếm dịch địch kiếm pháp Địch Quang Lỗi cũng chưa từng thấy dịch kiếm thuật, nhưng không trở ngại Địch Quang Lỗi dùng trong tiểu thuyết nội dung giao động người. Những thuyết pháp này chân thực bên trong lộ ra kỳ huyễn, kỳ huyễn bên trong lộ ra chân thực, vừa như là cùng nhân ăn nói linh tinh, vừa giống như là bằng hữu thành tâm lợi hay. Diệp Cô Thành không có làm bất kỳ phản bất nào. Dù cho tất cả những thứ này đều là giả, có một người chịu vào lúc này, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng khuyên bảo ngươi, vậy cũng là một cái vui mừng sự. Chỉ ít, hắn cảm nhận được bằng hữu quan tâm. Còn có những khác kiếm pháp sao? Đương nhiên là có, có kiếm pháp có thể một kiếm phá vạn pháp, thiên hạ chiêu thức tiện tay phá vỡ. có kiếm pháp mang đến cực hạn tử vong, một kiếm gia phải có một chết, có kiếm pháp nhân tình sử dụng kiếm, cầm kiếm nhập đạo, duy có thể cực với tình, có thể cực với kiếm, có kiếm pháp. Mỗi nói một loại kiếm pháp, Diệp Cô Thành liền uống một chén rượu, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Cô Thành cảm giác mình say rồi, ngây dại. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn tới kiến thức cái kia tầng tầng lớp lớp kiếm. Dù cho chỉ là ở trong mơ, dù cho tất cả những thứ này đều là hư vọng. Chí ít, còn có cuối cùng theo đổi. Người sống sót đều là phải có cái theo đổi, không phải sao? Tháng 9 năm 14, sang sớm Lý Yến Bắc dọc theo xương mù buổi sáng lan tràn đường phố nhanh chân mà đi. Bước chân của hắn vẫn là vượt đến mức rất lớn, cũng đã có vẻ trầm trọng người mai. Hắn eo vẫn là ưỡn lên đến mức thẳng tóc, trong mắt nhưng có buồn ngủ vẻ. 11 năm qua, Lý Yến Bắc mỗi sáng sớm đều phải ở chỗ này đi một vòng. Một năm 365 ngày, bất luận gió thổi trời mưa đều không có gián đoạn quá. Đây là địa bàn của hắn, mỗi lần dò xét nơi này, hắn đều rất có cảm giác thành công. Ngày hôm nay chỉ có chán nản. Nguyên bản cùng sau lưng hắn người, một cái cũng không có ở. Bọn họ đi bạch vân quan bái kiến tân chủ nhân. Bắt đầu từ ngày mai, nơi này liền không thuộc về Lý Yến Bắc, mà là thuộc về Bạch Vân Quan Cố Thanh Phong. Một đạo nhân, Cổ Tùng Cư Sĩ, Lao thực Hòa Thượng ba người làm chứng kiến. Cố Thanh Phong không chỉ có mua lại địa bàn, còn tiếp nhận Lý Yến Bắc đánh cược món nợ, mà phụ trách dàn xếp thật hắn toàn bộ người nhà. Lý Yến Bắc già rồi, hắn thân thể vẫn cứ cường tráng, nhưng hắn tâm già rồi. Địch Quang Lỗi nhiều lần nhắc nhở để hắn ý thức được, bất luận ai thua ai thắng, hậu quả đều không thế nào tốt. Cùng chờ mong Tây Môn Suy Tuyết thủ thắng, không bằng sớm cho kịp bước ra mà đi. Nhưng hắn vẫn là phạm vào một cái sai lầm, đa sầu đa cảm, đã có bỏ qua tất cả dũng khí. vậy thì không muốn đa sầu đá cảm, bằng không, tử vong theo sát sau. Địch Quang Lỗi cũng không có đi cứu Lý Yến Bắc, hai người vốn là không cái gì giao tình, nhắc nhở hai câu đã đầy đủ, một cái xã hội đen đầu lĩnh mà thôi, yêu có chết hay không. Chiều dương bay lên thời điểm, Địch Quang Lỗi đã đến Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan là đạo giáo toàn chân Long môn phái tổ đỉnh, bắt đầu xây dựng với đường chiều, chư Thiên vạn giới, chỉ cần bối cảnh ở Đường Huyền Tông sau khi, bất luận nội dung vợ kịch để không nhắc tới, Bạch vân Quan đều nhất định tồn tại. Sương mù buổi sáng vẫn không có tan hết, từ xa nhìn lại, Bạch vân Quan lại như là mờ ảo ở mây trắng một tòa trên trời cung điện. nạn đồng thao vòng sơn đen cửa lớn đã mở ra nhưng không nhìn thấy người thần phong mơ hồ truyền đến một từng chuỗi tục kinh, đạo nhân hiển nhiên chính đang làm bài tập buổi sớm địch quang lôi đến đó không phải vì lý Yến bắt sự mà chính là cha xét bạch miệt tử bạch miệt tử là bản thế giới thần bí nhất tổ chức so với ẩn hình nhân còn muốn thần bí nhân vì là cái tổ chức này có phải là thật hay không tồn tại cũng không thể xác nhận nếu như tồn tại thành viên có ai thủ lĩnh là ai bạch miệt tử thuộc về cầm ý vệ đông Sưởng vẫn là nam vương một đạo nhân bên trong một trong sao lao thực hòa thượng là bên trong một trong sao nếu như không tồn tại tất cả có phải là quá mức trùng hợp càng là cái kia phi thường không thành thật lao thực hòa thượng tiến vào bạch vân quan cửa lớn tôi trước tiên nhìn thấy chính là một cái thanh ý mau vàng đạo sĩ đạo sĩ lạnh lạnh nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy nói địch quang lỗi hừm là ta lục tiểu phượng đây không biết hắn không đến vậy ta liền tìm ngươi đạo sĩ cười lạnh một tiếng đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ một kiếm đâm hướng về địch quang lỗi yết hầu cùng lúc đó lại có sáu cái đạo sĩ đổ tới sáu thanh kiếm đâm hướng về địch quang lỗi quanh thân chỗ yếu bảy thanh kiếm tạo thành lít nha lít nhít vong kiếm Phong tỏa địch quang lỗi tất cả đường lui, rõ ràng là đạo phái Bất Tông, phái toàn chân bí mật bất truyền, Thất Tinh bắt đầu trận. Thất Tinh bắt đầu trận kết cấu tinh vi, bảy cái đạo sĩ phối hợp không kẽ hở, bảy thanh kiếm dĩ nhiên có 70 thanh kiếm uy lực. Ánh kiếm như mạng, địch quang lỗi như là một cái rơi vào trong lưới cá lớn, bất luận làm sao bay vút này lên, cũng trốn không thoát cả bẫy. Mới nhìn như vậy, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện địch quang lỗi bình tĩnh như thường. Song trưởng liên hoàn không ngừng, đẩy ra từng cái từng cái chính phản trực thái cực vòng tròn. Kiếm khí đến bên người, lập tức tiêu tan không còn hình bóng. Bất luận bảy người là tách ra công kích vẫn là bảy kiếm hợp nhất, đều không đả thương được địch quang lỗi mảy may. Địch quang lỗi thậm chí không có còn một chiêu nửa thức, chính là đơn giản đơn tiên, vân thủ tuần hoàn. Lấy này bảy cái đạo sĩ công lực, địch quang lỗi chính là đứng ở nơi đó mặc cho bọn họ chém cũng sẽ không sao, cùng bọn họ động thủ, chỉ là muốn thử xem thất tinh bắt đầu trận. Triển khai trận pháp người không ra sao, nhưng trận pháp này thực sự bất phàm, bảy người phối hợp với nhau, cả công lẫn thủ, chính là võ công cao hơn một bậc, nếu như không có khổ luyện công phu hoặc hộ thân bảo giáp, cũng sẽ chết ở này trong kiếm trận. 49 chiêu sau, địch quang lỗi xem khắp trận chuyển huyền nào Chương 226, bảy tử ồ thái giám chương 226, trăm mươi sáu bạch tử ồ thái giám ở địch quang lỗi dưới áp lực bảy cái đạo sĩ mỗi ra một chiêu, liền nhất định phải đổi một loại biến hóa 49 chiêu sau thất tinh bắt đầu trận biến hóa đã dùng hết không thể không lặp lại trước đây xáo lộ cao thủ quyết đấu dùng lặp lại chiêu thức là tối kỵ tất cả mọi người đều hiểu địch quang lỗi gặp vào lúc này phá trận địch quang lỗi cũng xác thực gặp vào lúc này phá trận vân thủ sau khi theo sát không còn là đơn tiền mà là một chiêu lãm tức vĩ nhẹ nhàng một dẫn bảy thanh bảo kiếm phảng phất bị nam châm hấp dẫn đồng thời đâm hướng về phía bên cạnh địch quang lỗi nhẹ nhàng nhảy một cái thoát ra trật pháp liền ở trong nháy mắt này một đạo hàn quang đâm hướng về địch quang lỗi yết hầu nay một kiếm không nói tới sức mạnh vẫn là tốc độ đều vượt xa vừa mới bảy cái đạo sĩ ra tay thời cơ lại xào diệu đến cực điểm địch quang lỗi tựa hồ đã không thể tránh khỏi nhưng bất luận miên trưởng vẫn là thái cực đều là liên miên không dứt công phu tuyệt không thế đi quá tận dư lực không đủ tình huống trên hai tay dưới một phần hợp lại thanh kiếm này phảng phất bị ổn định không vào được nửa phần lùi không được nửa phần thái cực miên trường, như Phong Tử Bế, ra tay chính là một cái áo gấm mặt trắng vi cần người trung niên hắn gọi ân tiện bí danh phú quý thần kiếm cùng tiêu tương kiếm khách ngụy tử vân đại mạc thần ưng đồ mới trích tinh thủ đính ngao cũng gọi đại nội bốn đại cao thủ cây ngô đồng sau dưới mái hiên bỗng nhiên truyền ra một cái sang sảng tiếng cười lớn ta đã sớm nói người này một kiếm không đả thương được địch học viên hiện tại tin chưa hai cái đạo sĩ đi ra một cái là một đạo nhân một cái khác là cố thanh phong địch công tử hiện đang nói vậy đã nhìn ra này chỉ có điều là chỉ có điều là cái chuyện cười người biết rất nhiều người đều theo ta lái qua loại này phi thường không buồn cười chuyện cười ân tiện nói ta vốn là không muốn đùa kiểu này nhưng là bọn họ đều hướng về ta bảo đảm ngươi gặp dùng 49 mươi chiêu xem khắp thất tinh bắt đầu trận biến hóa cũng với thứ 50 chiêu phá trận, mà khí lực bất tận không cho người ta nửa điểm đánh lén cơ hội vì lẽ đó ta liền ngươi liền không nhịn được ra tay thử xem ân tiện cười nói bọn họ hướng về ta bảo đảm quá ngươi tuyệt sẽ không tức giận địch quang lôi nói ta đương nhiên sẽ không tức giận ta rất sớm đã muốn thử một chút võ đang lưỡng nghi thần kiếm lần này rốt cục có cơ hội ta cao hứng còn đến không kịp đây một đạo nhân cười khổ nói ta cái này xương giả có thể cũng không chịu được ngươi cho quyền ngươi muốn đánh đánh cái kia tuổi trẻ lực trắng đi vậy cũng không được thật vất vả có cơ hội gõ đạo trưởng trúc giang không cố gắng đánh một trận sao được mọi người tiến vào nội đường cố thanh phong nói công tử nhưng là vì lý đến bắt mà đến ta cùng hắn không cái gì giao tình hắn cũng không mời nội ta ta là tới tìm một đạo trưởng cùng lao thực hòa thượng công tử tìm bần đạo làm cái gì đạo trưởng cảm thấy ta vừa mới dùng trường pháp làm sao một đạo nhân nói công tử vừa mới dùng chính là nội gia miên trưởng cùng thái cực quyền có điều lao đạo con mắt không ngủ có thể thấy này không phải võ đang công phu phái võ đang sẽ không đổi trắng thay đen Phái võ đang Thái cực công thiên hạ vô song, mặc kệ là Thái cực quyền vẫn là Thái cực kiếm đều là nhất tuyệt đỉnh võ nghệ. chứ Thiên ngoại giới rộng rãi có truyền lưu, nhưng Thái cực chỉ là tư tưởng đạo gia, bất luận người nào đều có thể tìm hiểu, cũng không phải là phái võ đang độc nhất. Chỉ cần là Thái cực quyền lai lịch, liền có Trình lính tẩy, Hứa Tuyết Bình, Lý Đạo Tử, Hồ Kính Tử, Trương Tam Phong, Trần Vương đỉnh sáu loại thuyết pháp truyền thừa đến nay có Trần Thức, Dương Thức, Vũ Thức, nô Thức, Tôn Thức, hòa Thức chờ nhiều cái phái. Một đạo nhân chính là thể diện lại dày, cũng sẽ không nói địch quang lỗi Thái cực miền trưởng là học trộm tự phái võ đang, cái kia không chỉ có không người chống đỡ. ngược lại sẽ làm trò hề cho thiên hạ địch quang lội nói tà chi võ công huyền môn luyện khí phật môn luyện thể quyền trưởng thuật cũng là miên trưởng phật quyền gần nhất gặp phải bình cảnh muốn tìm mấy cái phật đạo cao nhân luận đạo nghe nói đạo trưởng cùng lao thực hòa thượng ở đây không đúng vậy lao thực hòa thượng đây lao thực hòa thượng đã sớm rời đi luận võ sắp tới lao đạo hiện tại vô tâm luận võ a không có chuyện gì so với song xôi lại nói đạo trưởng ngài đối với ta chiêu kia vân thủ thấy thế nào ngoài miệng nói vô tâm luận võ địch quang vấn đề một đạo nhân nhưng đáp đến thẳng thắn. thẳng thán nói hiện tại một đạo nhân bất luận công lực vẫn là cảnh giới võ đạo đều ở địch quang lỗi bên trên. Luận võ địch quang lỗi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vật lộn số mái địch quang lỗi dựa vào thân thể cùng trang bị ưu thế có 6 phần 10 phần thắng nhưng tất nhiên người bị thương nặng. Nói chuyện một lát lục tiểu phượng đến rồi hắn đến rất gấp rất nhanh vô một cái lý yến bắc thuộc hạ cái nhi triệu liền đi hắn tìm đến cái nhi triệu không vì cái gì khác chỉ vì ở cứu viện lý yến bắc thời điểm trong lúc vô tình nghe được một cái tên quen thuộc bạch Mệt tử lục tiểu phượng nhớ tới địch quang đã từng hỏi thanh y lâu lâu chủ hắc hưu có biết hay không bạch Mệt tử. Lục Tiểu Phượng trinh thám bản năng nói cho hắn, đây là cái thần bí mà mạnh mẽ tổ chức, mà tuyệt đối tham dự đến này trong trận chiến ấy. Bọn họ tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Thanh y lâu cùng giày đỏ không quan hệ, nhưng Dày đỏ cùng Bạch Miệt tử không hẳn không quan hệ. Yêu lo chuyện bao đồng người thông thường đều sẽ không có vận khí quá tốt, Lục Tiểu Phượng vận khí liền không tốt lắm. Hắn bị cái Nhi Triệu một gậy che chi đến Ổ Thái giám. Ổ Thái giám ở vào Tử Cấm Thành góc Tây Bắc, là Thái giám thân thích bổn ra môn nơi ở. Minh Triều Thái giám nổi danh nhất, thái giám quyền lực lớn, nhưng chịu đến quản thúc nhưng không ít, bất luận là đại thái giám vẫn là tiểu thái giám, đều rất khó ra hoàng cung. vậy Đại đa số thái giám đều yêu thích đi ổ thái giám làm hao mòn thời gian. Ổ thái giám mùi vị cũng không tốt. Trong không khí tràn ngập tiên sú, rượu sú, cá mối cùng đầu hũ múc tánh tưởi, lại hôn hợp trên đầu nữ nhân vụn bảo thơm nước, nổ xương sườn cùng đôn thịt chó dị hương, mùi vị đó quả thực không cách nào hình dung. Lục Tiểu Phượng suýt chút nữa bị hôn đến đi ra ngoài. Mùi vị cũng là thôi, khen chốt là thái giám trong lòng đại thể không bình thường. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng bực này, Anh Tuấn tiêu sái Tuấn Công tử, dồn dập vây lên đến tay máy tay chân. Lục Tiểu Phượng đã sắp muốn nói ra, hắn xin thể, đời này cũng sẽ không bao giờ đến ổ thái giám đến. hắn cũng xác thực cũng sẽ không bao giờ đến rồi ngay ở hắn nhìn thấy ổ thái giám người tâm phúc ma lục thời điểm ma lục bị người một đao chọc vào sau đó đao rơi xuống lục tiểu phượng trong tay không thể giải thích được lục tiểu phượng thành người mang tội giết người càng thêm xảo chính là đại nội thị vệ vừa vặn dò xét lại đây ào ào ào một đám lớn đem lục tiểu phượng hoàn toàn vây quanh từ cấm thành tường thành lên đến mười trượng trừ phi lục tiểu phượng thật sự biến thành phượng hoàng bằng không tuyệt đối không ra được thật trong tay lục tiểu phượng còn có thanh đao hắn đột nhiên thoát lên vút qua bốn trượng trở tay đâm một cái lưới đao đâm vào tường thành mũi chân ở trên thân đao một dấm lấy bích hổ du tường công leo lên đến đầu tường mũi chân một xúc lang không vươn mình một cái tế ngực xảo phiên vân phiêu phiêu địa rơi vào đầu tường Chối này động tác mau lẹ như gió chính là sở lưu hương thấy cũng sẽ cao giọng ủng hộ có thể không giống nhau không chờ lục tiểu phượng lấy hơi hắn liền nhìn thấy một đôi bích tất bạch miệt tử chương hai trăm hai mươi bảy do tiên vào phàm hóa phàm thành tiên chương hai trăm hai mươi bảy do tiên vào phàm hóa phàm thành tiên thái giám xuyên bạch mật tử đạo sĩ xuyên bạch mật tử hòa thượng cũng xuyên bạch mật tử nhìn thấy hòa thượng lục tiểu phượng đã nghĩ đến bạch tử tuy rằng hòa thượng này thành thật uy tôn tử cũng nói hòa thượng này thành thật nhưng lục tiểu phượng chính là không nhịn được nghĩ đến bạch miệt tử lao thực hòa thượng mặc trên người kiện vừa bẩn vừa nát vải bố xanh bảo trên chân ăn mặc một đôi lộ để phá giày rơm chán sáng loáng quang nói lượng lao thực hòa thượng nói ngươi từ sáng đến tối hối hả ngược xuôi bận điệu gấp rút khi nào mới có thể trải qua hòa thượng như vậy nhàn nhã tháng ngày hòa thượng tựa hồ cũng không quá nhàn nhã ai nói ta nói ngươi hai ngày trước ở trương gia khẩu ngày hôm qua đến kinh thành lại vội vàng thế diệp cô thành truyền tin tức lại vội vàng phân ly người làm người bảo lãnh hiện tại lại chạy đến tử cấm thành đến, đến rồi như vậy một cái hòa thượng cũng coi như nhàn nhã. Hòa thượng dù cho không nhàn nhã, chỉ ít trong lòng không có buồn phiền. tuy rằng không có buồn phiền, nhưng thật giống như có chút lén lén lút lút. Hòa thượng xưa nay sẽ không lén lén lút lút. không lén lút hòa thượng chạy đến tới nơi này làm gì? Hòa thượng tìm đến vương tổng quản. vương tổng quản chính là vương an, ti lễ cầm bút thái giám, minh triều có tiếng đại thái giám một trong. chú vương an có ảnh hưởng nhất sự tình có hai cái, một cái là khuyên sáng dược tông trọng dụng đảng đông lâm, một cái khác là để bạn ngụy trung hiền, cuối cùng bị ngụy trung hiền hại chết. lục tiểu phượng đột nhiên hỏi hòa thượng xuyên cái gì biết tất. lao thực hòa thượng nâng lên bùn chân nói hòa thượng xuyên chính là thịt bít tất thịt bít tất cũng là bạch hòa thượng thịt cũng không bạch trên chân bùn làm tinh liền trắng lao thực hòa thượng không lời nào để nói khoảng chừng trái phải phóng tầm mắt tới đột nhiên hắn quay về lục tiểu phượng phía sau nói rằng ngươi ngươi làm sao đến rồi hai mắt của hắn trận tròn lên tựa hồ nhìn thấy cái gì yêu ma quỷ quái lục tiểu phượng tâm trong nháy mắt nhắc tới cúng họng có thể vô thanh vô tức tới gần người ở sau lưng hắn võ công nên là kinh khủng đến mức nào lục tiểu phượng đột nhiên quay người lại một chỉ điểm ra chỉ lực nhưng điểm ở chỗ trống phía sau hắn căn bản cũng không có người hắn bị lao thực hòa thượng lừa người đàng hoàng nói dối so với không thành thật người nói dối đáng sợ gấp trăm lần lại quay đầu lúc lao thực hòa thượng đã nhảy xuống tường thành tăng bảo ở chân khí ảnh hưởng nô lên phảng phất dù để nhảy bình thường nhẹ nhàng rơi xuống trên đất bị người lừa lục tiểu phượng nhưng không bất kỳ tức giận gì trái lại xì xì một tiếng bật cười một người thông minh đều là hiểu được làm sao điều giải tâm tình lục tiểu phượng chính là loại người thông minh này người xưa có câu phúc hề họa ỉ hòa hề phúc phục Lục Tiểu Phượng trước tiên vào ổ thái giám khiến người ta trên dưới tay đại số sảng, còn bị hãm hại thành người mang tội giết người, mới vừa trốn ra được, lại bị lao thực hòa thượng lừa bị, hai họa bị hơn nhiều, rốt cuộc đã tới vận may. Buổi tối ngày mai, Tây Môn suy tuyết cùng Diệp Cô thành muốn ở Tử Cấm Chi điên quyết đấu, muốn muốn quan chiến võ lâm nhân sĩ không có ngàn cũng có 800. Võ lâm nhân sĩ luôn luôn coi trời bằng vùng, nếu là đều bỏ vào đến, tất nhiên treo đến Tử Cấm Thành không bình yên. Đại nội bốn đại cao thủ thương nghị một hồi, quyết định đưa ra 8 cái tiêu chuẩn, lấy đặc chế dây băng vì là tiêu chí, để Lục Tiểu Phượng đi phân phát dây băng. Tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành từng người chiếm cứ một cái tiêu chuẩn, lục tiểu phượng nhất định phải một cái, chỉ còn dư lại 5 cái tiêu chuẩn. Có thể tưởng tượng được, có bao nhiêu người đồng ý tiêu tốn số tiền lớn mua một cái tiêu chuẩn bốn. Hợp phương trai, đây là một nhà bình thường bánh ngọt điểm, không có bất kỳ đặc biệt địa phương. Nguyên bản không có bất kỳ đặc tủ, nhưng Tây môn suy tuyết đến rồi, nơi này liền không giống nhau. Núi không cứ chỗ cao, có tiên thì nổi danh, nước không tại sâu, có rồng ở tất tiên Nếu không có có tiên chi ưu thế, địch quang lỗi cũng không nghĩ ra Tây môn suy tuyết gặp làm một cái bánh ngọt chủ cửa hàng này cùng hắn mặt lạnh kiếm thần hình tượng đặc biệt không đáp. Địch Quang Lỗi cầm lấy một khối bánh quế hoa, nếm thử một miếng, nói: "Cái này đầu bếp sư phó không sai, tay nghề đều sắp đổi tới Âu Dương Tỉnh. Thầy Môn Suy Tuyết nói: "Đây là ta làm." Phúc. Ờ. Địch Quang Lỗi suýt chút nữa bị trong miệng bánh quế hoa nghẹn chết, chút xuống một bình trà mới lấy lại sức được, cả kinh nói: "Ngươi gặp làm điểm tâm." Này có chuyện gì ngạc nhiên? Ngươi là kiếm thần a? Kiếm thần cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, cũng cần tiêu khiển, làm điểm tâm liền rất tốt, vừa có thể bình phục tâm tình, có thể lấp đầy bụng, còn có thể kiếm tiền, một mũi tên chúng ba đích, ta phi thường yêu thích. Trên người ngươi có nhân khí, ngươi bây giờ là một người không phải kiếm thần tây môn suy tuyết nói liền mọi người không làm qua làm sao thành thần rời xa trần thế chỉ là trốn tránh tâm vi hình dịch không chỉ có thể xỉ hơn nữa vô dụng địch quang lỗi lý giải tây môn suy tuyết trạng thái từ phương diện nào đó tới nói cùng từ hàng tính trai có chút tương tự trước tiên rời xa phạm trần bế quan khổ tu sau đó vào đời tu hành trải qua tình kiếp, cuối cùng khám phá tình quan truy tìm siêu thoát chỉ có điều tây môn suy tuyết không có khống chế thiên hạ thay đổi gia tầm, cũng không có hứng thú đem hoàng đế đạp ở dưới chân muốn cái gì đều dựa vào kiếm tranh thủ mà không phải dựa vào sắc đẹp, mạnh hơn từ hàng tĩnh trai trăm lần, ngàn lần. hiện tại Tây môn suy tuyết thuộc về do tiên vào phạm giai đoạn, từ cấm chi điên một trận chiến sau, cuối cùng siêu thoát, hóa phạm thành tiên. Địch Quang Lỗi nói, xem núi là núi, xem nước là nước, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước, xem sơn vẫn là sơn, xem nước vẫn là nước, do tiên vào Phàm hóa phạm thành tiên, có khí phết lắm, ngươi không sợ thua sao? Tây môn suy tuyết nói, ngươi tu hành chân khí là huyền môn chính tông, rồi lại tu hành phật môn khổ luyện khí công, phật đạo dung hợp, khó như lên trời, ngươi không sợ thất bại sao? Địch Quang Lỗi nghe vậy cười to nói, không nghĩ đến. trên đời này hiểu rõ ta nhất người dĩ nhiên là ngươi bởi vì chúng ta là đồng nhất loại người ngươi có muốn hay không quá nếu như thắng ngươi sẽ như thế nào tây môn suy tuyết nói chỗ cao lạnh lẽo vô cùng mặc kệ ai thắng đều là như vậy ngươi không muốn đi tìm bạch ngọc kinh đến một hồi sau hoặc là thử xem kiếm của ngươi có thể hay không phá tan khổng tức linh bạch ngọc kinh quá mức thần bí ước không tới còn khổng tức linh ngươi nên hỏi chu đình có hứng thú hay không mà không phải hỏi ta tây môn suy tuyết uống một chén trả nói diệp cô thành đến cùng có bị thương không? không có tây môn suy tuyết cũng không có bất kỳ thất vọng trái lại lộ ra một nụ cười rất tốt hắn không bị thương chúng ta mới có thể công bằng giao thủ các ngươi muốn công bằng luật võ nhưng này chút âm mưu ra không muốn, quần quận hồng trần nhân quả dây dưa không có bất kỳ một hồi quyết đấu là không bị bên ngoài quấy rầy. vậy còn ngươi ngươi không muốn tìm người đánh một trận sao ta đương nhiên nghĩ nhưng ta thực lực trước mắt còn chưa đủ chờ ta tiến thêm một bước liền đi khiêu chiến phương tây ngọc la sát hy vọng ta có thể nhìn thấy cái kia một hồi quyết đấu ngươi nhất định sẽ nhìn thấy ở cái kia trận chiến đấu trước hai người chúng ta có thể sẽ trước tiên đánh một trận trong kinh thành lục tiểu phượng chính đang phân phát dây băng Này cũng không phải một cái thật việc xấu, một cái không tốt thì sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì lẽ đó, hắn dùng năm cái dây băng thay đổi lão thực hòa thượng hai cái bánh bao. Chương 228, Lão đạo bà tử, Sa Hạc Miên Trưởng, 14, cầu phiếu. Chương 228, Lão đạo bà tử, Sa Hạc Miên Trưởng, 14, cầu phiếu. Xuyên tương 36 giúp hang trộm tổng giáo chủ bố cự đồng ý dùng ba khối giá trị liên thành ngọc bích đổi một cái dây băng. Đường Môn tiểu công tử Đường Thiên Tung trực tiếp đem chứa đựng độc dược khí báo nang lấy ra. Dây băng giá trị khổng lồ như thế, Lục tiểu phượng nhưng dùng năm cái dây băng đổi hai cái bánh bao. rất nhiều người đều cảm thấy đầu của hắn bị lửa đá chỉ có một người không cảm thấy người kia chính là ôm năm cái dây băng lao thực hòa thượng lao thực hòa thượng rất muốn để lục tiểu phượng đầu bị lửa đá hai chân tốt nhất là bị con lửa chọc đá hai chân nếu như những khác con lửa chọc không muốn hắn có thể làm rút đá một chân một ngàn chân đều không chê mệt nhưng hắn một cước đều đá không đi ra ngoài lục tiểu phượng đem dây băng ném tới trong lồng ngực của hắn trong nháy mắt đã dường như phượng hoàng bình thường hồng phi sâu xa tham thẳm hơn trăm cái võ lâm nhân sĩ đem hắn vây vào giữa lao thực hòa thượng nói lắp bắp cái kia Hòa thượng phân phát dây băng là có quy tắc, ta không muốn người khác cho ta giật đầu, cũng không cần tiền. Đường Thiên Túng nói, vậy ngươi muốn cái gì? Loạn gian nên tội không nên buộc, ngươi trong lòng tràn ngập tử hận, với mình vô ích, nếu như ngươi có thể ở trong vòng 3 canh giờ sao chép 100 bộ kinh thư, hòa thượng liền đưa ngươi một cái dây băng. Đường Thiên Túng tay đặt ở báo nang trên, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không hề đậu thủ, thu hồi báo nang, lấy xuống ra cả găng tay, quay về lão thực hòa thượng cúi chào, bước nhanh rời đi. Cái kế tiếp cầu dây băng chính là Giang Nam Hồ Khâu, song Ao cá, Trường Nhạc Sơn trang chủ nhân, Thái Bình kiếm khách tư mã tự y. Võ Lâm ba đại thế gia, Kim Nam Cung, Bà Cầu Dương, Ngọc Tư Mã. Từ xưa lấy ngọc vì là quý, Trường Nhạc Sơn Trang không thể nghi ngờ là bên trong giàu sang nhất một nhà. Tư Mã Tử Y không chỉ có tinh thông gia truyền võ công, vẫn là Thiết Kiếm Tiên Sinh Y Bát đệ tử, là tiếng tâm chỉ đứng sau Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm khách. Tiếng tâm kém một chút, thực lực kém một chút, tâm thái kém một chút, từng điểm từng điểm lại một điểm, cuối cùng thành lệch trời. Địch Quang Lỗi chạy tới thời điểm, Tư Mã Tử Y cùng Lão thực Hòa Thượng đã mở ra đánh cuộc. Lão thực Hòa Thượng đứng ở nơi đó, mặc cho Tư Mã Tử Y đâm một kiếm, đâm vào bên trong, dây băng lấy đi, đâm không trúng. Từ đâu qua lại đi đâu? Tư mã tử y 4 tuổi học kiếm, đến nay đã 40 năm, chỉ cần rút kiếm, liền nghiên cứu ba loại biện pháp, hắn một kiếm ra tay, có thể xuyên qua 12 viên rơi ra tiền đồng. Hắn tự tin trong thiên hạ không ai so với hắn xuất kiếm càng nhanh hơn. Nhưng hắn sai rồi, ở hắn kiếm đâm hướng về lão thực hòa thượng trong ngáy mắt, lão thực hòa thượng nhẹ nhàng chết một hồi thân thể, né qua hắn tật phong tấn lôi giống như khoái kiếm. Địch quang lỗi con ngươi hơi co sú, lão thực hòa thượng vừa mới dùng thân pháp không phải như khác, chính là thiếu lâm đại na gì thân pháp. Cái môn này thân pháp địch quang lỗi cũng biết, nhưng không làm được lão thực hòa thượng như vậy tiêu sái như thường. Lão Thực Hòa thượng là Phật môn Tứ Đại Thần Tăng một trong, Tinh Thông thiếu Lâm, chùa Bạch Mã, Đại Văn Tủ viện, chùa Đại Tướng Quốc chờ nhiều chùa triển thân pháp võ kỹ, gặp đại Na Di thân pháp cũng không kỳ quái. Có thể Tư Mã Tử y cái kia một kiếm thực sự là quá nhanh, lão Thực Hòa thượng không thể không ra tăng phòng lên thúc chân khí tăng lên tốc độ. Lần này có thể coi là lộ đề, hắn chủ tu nội công tâm pháp, rõ ràng là Thiếu Lâm bổ Đề tâm pháp. Bổ Đề tâm pháp luyện đến mức tận cùng, tâm như gương sáng, chư tà bất xâm, còn có trừ độc hiệu quả, có thể thôi thúc đại đa số Phật môn võ kỹ. Lão thực hòa thượng gặp các nhà đại chùa triển võ kỳ không kỳ quái, nhưng này bổ đề tâm pháp là thiếu lâm bí mật bất chuyển, lão thực hòa thượng chẳng lẽ xuất thân thiếu lâm? Nếu như lão thực hòa thượng xuất thân thiếu lâm, cái kia thiếu lâm phương trượng đại bi thiện sư có bí ẩn gì? Bản thế giới cao thủ võ lâm đều yêu thích khoác bí danh hoạt động, hoặc hưu là thanh y lâu lâu chủ, công tôn lan bí danh một đồng lớn, một đạo nhân là lao đao bà tử, đại bi thiện sư đây. Đại bi thiện sư có phải là chính là bạch miệt tử thủ lĩnh? Nếu như hắn là bạch miệt tử thủ lĩnh, lão thực hòa thượng nương nhờ và ẩn hình nhân đã đáng giá hoài nghi. Nhìn một hồi, địch quang lỗi cảm thấy không có gì hay hi có thể xem. xoay người ra khỏi thành, đi tới ngoài thành rừng rậm bốn. theo ta lâu như vậy, mày không nơi này không ai đi ra đi một tiếng vang nhỏ một cái mặc áo bào sám mang trúc lạp người xuất hiện ở địch quang lối trước người xin hỏi các hạ cao tính đại danh Lao đạo bà tử Lao đao bà tử làm sao hiện tại liền hiện thân diễn kịch địch quang lối không biết đây là chính mình loạn làm cho người ta kể chuyện xưa tạo thành hậu quả người theo ta làm cái gì xin ngươi đi nhà ta làm khách nhà ngươi ở nơi nào một cái chỉ có cô hồn dã quỷ địa phương giấu đầu lòi đuôi không hề có thành ý ta không muốn đi Không đi cũng muốn đi. Một đạo nhân hét lớn một tiếng, một chảo chụp vào địch quang lõi bụng dưới. Thiên hạ ngày nay tam đại cầm nã thủ pháp, thiếu lâm long chảo thủ, võ đăng hổ chảo thủ, ưng chảo môn đại lực ưng chảo công. Một đạo nhân dùng, rõ ràng là võ đăng hổ chảo thủ. Một chảo vung ra, giàn mua thân thể hóa thân làm mánh hổ, hung hãn ba đạo khí thế phong tỏa địch quang lõi toàn bộ né tránh không gian. Võ đăng hổ chảo thủ, hảo công phu, nhưng chỉ bằng cái này, ngươi không bắt được ta. Địch quang lõi thân như lá liễu, ở tầng tầng chảo ảnh bên trong trái né phải tránh, thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không có gây trở ngại. Một đạo nhân một ngay cả công kích mười hai Chào ảnh bao phủ bốn phương tám hướng, một chiêu nhanh hơn một chiêu, một chiêu mạnh hơn một chiêu, nhưng không có thể bắt đến địch quang lỗi nửa mảnh góc áo. Ngươi miên trưởng Phật quyền đây, làm sao chỉ có thể tránh né? Xem ngươi là tiền bối, nhường ngươi mấy chiêu, ngươi nếu muốn nhìn, cái kia liền ăn ta một quyền. Tay trái thu ở trước ngực, phòng bị một đạo nhân vỗ hổ, trong tay phải cung thẳng vào, đánh về phía một đạo nhân ngực. A la hàn quyền, tiến bị cực nhạc. Một đạo nhân thân hình hơi động, dường như tiên học bình thường né qua cú đấm này, chiêu thức thay đổi thất thường, thân hình nhất thời như là vũ, nhất thời như bò, nhất thời lăng không, nhất thời ép sát mặt đất, biến hóa chi phức tạp, tốc làm người hoa mắt hỗn loạn. Đây là hắn 10 năm trước đi ngang qua một mảnh rừng rậm thời điểm, thấy tiên hạc linh xà ứng phó mười dặm, đồng quy vô tận, trong lòng sinh ra ý nghĩ mà sáng chế võ kỹ, tên cứ gọi xà hạc 13 thức, uy lực vượt qua võ đang 9 phần 10 quyền trưởng tuyệt học. Võ công đến một đạo nhân mức độ này, chiêu thức đã không còn là trọng điểm, hỗn loạn biến hóa bên trong, song trưởng đống nhiên cưng mãnh, đống nhiên mềm nhẹ, vừa có thái cực liên miên không dứt, lại có miên trưởng miên lý tàng trâm. Này nhưng là hắn đem hai người luận võ thời gian được biết bộ phận thái cực miên trưởng nguyên diệu, dung nhập vào tự thân võ đạo hệ thống bên trong. Địch quang lỗi mừng rỡ trong lòng. nếu bàn về đối với võ đang tuyệt học nghiên cứu chính mình xa xa không kịp một đạo nhân như có thể hấp thu hắn võ đạo thái cực miên trường tất nhiên có thể tăng cường rất nhiều cho tới bên trong nguy hiểm địch quang lỗi không quan tâm chút nào giữa hai người không có nhất định phải phân sinh tử lý do thậm chí vì cha xét đại bi thiện sư có phải là bạch miệt tử thủ lĩnh hai người còn có thể hợp tác một đạo nhân thế tiến công cực điểm biến hóa một tay dường như thiên hạ một tay dường như gián độc chiêu nào chiêu nấy không rời địch quang lỗi quanh thân chỗ yếu địch quang lỗi chiêu thức cực điểm đơn giản thiên hạ cũng được gián động cũng được đều là trọng quyền đánh kích hai người lấy mau đánh nhanh trong chất mắt chính là bốn mươi năm mươi chiêu chương hai trăm hai mươi chín lưỡng nghi thần kiếm thương nghị hợp tác hai mươi bốn cầu phiếu chương hai trăm hai mươi chín lưỡng nghi thần kiếm thương nghị hợp tác hai mươi bốn cầu phiếu ẩm địch quang lỗi trọng quyền cùng một đạo nhân miên trường đụng thẳng vào nhau chất phát mềm hại trưởng lực đem địch quang lỗi đẩy lùi hái trượng một đạo nhân cũng bị địch quang lỗi lực lượng khổng lồ anh lùi một triệu năm võ đăng linh ngọc tâm pháp có thể đem môn nội công này luyện đến mức độ này liền như vậy hai ba người ở kinh thành chỉ có một cái vừa nhưng đã để lộ nội tình hà tất giấu đầu lòi đuôi một đạo nhân một đạo nhân đã làm tốt bại lộ chuẩn bị mới vừa ra tay chính là thăm dò địch quang lỗi có hay không mai phục có mai phục liền chạy không mai phục liền hạ tử thủ biết quá nhiều nhưng không tự biết ngươi thật nên học một ít quy tốt tử lao tử cái gì đều làm chính là không làm rùa đen một đạo nhân ta biết ngươi còn có ẩn dấu ngươi lượng nghi thần kiếm đây còn muốn giữ lại không được một đạo nhân cười lạnh một tiếng ống tay áo vung lên kéo xuống một cái nhẹ nhàng cuốn một cái hóa thành một đem bộ kiếm môn công phu này tên là cột thấp thành côn là phái võ đang đứng đầu nhất công phu nội ra một trong luyện đến mức tận cùng Món đồ gì đến trong tay đều có thể trở thành là binh khí. Lấy một đạo nhân công lực, bất kể là tầm thường thiết kiếm vẫn là bộ kiếm, đều là cắt kim đoạn ngọc lợi khí. Cổ tay nhẹ nhàng vung lên, bộ kiếm đâm hướng về địch quang lỗi trong lòng. nay một kiếm linh động tự nhiên, tiêu sái phiêu giật, tuy rằng không có thiên ngoại phi tiên hoàn mỹ, cũng không có tây môn suy tuyết loại kia cực hạn thuần túy, nhưng công lực chi chất phát, chiêu thức chi liên miên, khiến người ta theo không kịp. Lưỡng nghi kiếm pháp vốn là hai người hợp lực kiếm trận, một người chậm chạp, một người mau lẹ một người trường kiếm mạnh mẽ thoải mái thế đạo hùng hồn, một người chạy nhanh vội vàng tối lui, trên mũi kiếm ra điểm điểm hà tinh. nhưng một đạo nhân tiên phú dị bẩm đem này kiếm trận hỗn hợp là một cương đu cùng tồn tại trong âm có dương trong dương có âm hiện lộ hết võ đang tuyệt học cao thâm huyền ảo Vài chương kiếm hốt mới vừa hốt đu chậm nhanh chậm chậm như nhuệ tiên như linh xả, như thần long bãi vĩ như mánh hổ xuống núi nếu là chỉ luận kiếm đạo tu vi một đạo nhân thua kém diệp cô thành được bậc nhưng công lực thực sự là quá mức chất phác lâu dài nhiều loại võ đang tuyệt học bị hắn hòa vào một lò dung hợp ra tối tốt nhất cho chính mình tuyệt học một đạo nhân chủ tu linh ngọc tâm pháp cùng lưỡng nghi thần kiếm nhưng hắn võ đạo từ lâu siêu thoát linh ngọc tâm pháp cùng lưỡng nghi thần kiếm. Địch Quang Lỗi ở một đạo nhân xuất kiếm trong nháy mắt liền thôi thúc kim cương bất phôi thể thần công, hộ thể tình khí bao phủ quanh thân. Hơn nữa tiết lao phu nhân tỉ mỉ chế tác kỳ tạm nội giáp, phòng ngự không thể bảo là không mạnh. Dù vậy, nhưng vẫn bị đánh đau đớn không ngớt. Bố kiếm không phải lợi khí, mà là nhu khí, độ khí, có thể rất tốt triển khai miên lý tàng châm loại công phu. Một đạo nhân kình khí xuyên thấu qua hai tầng phòng ngự đánh vào Địch Quang Lỗi trong cơ thể. Ở Địch Quang Lỗi trên người lưu lại con đường xanh tím dấu vết, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Địch Quang Lỗi phòng ngự thực sự là quá mạnh, tố chất thân thể xa so với người thường mạnh mẽ, muốn đánh tan Địch Quang Lỗi phòng ngự. hoặc là như Diệp Cô thành Tây môn suy tuyết như vậy một kiếm phân sinh tử, hoặc là dùng sức mạnh đột nhiên công kích đánh mạnh trăm nghìn dưới. Một đạo nhân dùng chính là loại sau biện pháp. Bố kiếm triển khai ra, như cao bằng sơn lăn đá tảng, thạch rơi xuống biển sinh đảo. Mỗi một giây đồng hồ đều có mấy chục dưới đòn nghiêm trọng đánh về địch quang lỗi, mỗi một lần đòn nghiêm trọng đều có khai bia đá vụn tần uy. Địch quang lỗi chỉ bằng vào quyền cước đã không địch lại, tay ở sau lưng một cái, kháng long vô hôi xong giản xuất hiện ở trong tay, nhưng là luận võ không kịp, muốn dùng binh khí thủ thắng. Song giản ở tay hơn 10 năm, không còn là binh khí, mà là tay chân kéo dài, mặc dù dùng giản cũng có thể triển khai quyền trường song sát kháng long giản xuất lực ba điểm giữ lại lực bảy phần lúc mạnh lúc yếu hốt thôn hốt thổ trí cương bốn cạnh giản sinh ra trí nhu kình lực vô hối giản chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ bá đạo có mấy phần lực dùng mấy phần lực phản phất tàn nguyên nội mạng thiên ma giải thể Mấu chốt nhất chính là song giản là thần binh cứng gọi đến cực điểm một đạo nhân bố kiếm không đánh tan được tương đương với lại nhiều một tầng phòng ngự địch quang lỗi càng đánh càng hăng khí huyết bộc phát dường như một con dương nhanh múa vướn hoang cổ hung thú không chỉ có không có bị liên miên không dứt kiếm thế đẩy lùi trái lại đoạt lại mấy phần thế tiến công song giản một tầng phòng hộ Kim cương bất phôi thể thần công 2 tầng phòng hộ, kỳ tam nội giáp 3 tầng phòng hộ, công phá 3 tầng phòng hộ, còn có cường hãn thể phách cùng với chất pháp khí huyết. Một đạo nhân tâm nói quả nhiên không phải quy tôn tử, rùa đen chỉ có một tầng xác ngươi là từ giữa ngạnh đến ở ngoài, so với trong hầm cầu tạng đã còn lạnh. Như vậy mạnh mẽ đối công, địch quang lỗi còn có dư lực nói chuyện. Đạo trưởng, chúng ta không thủ không đoán, ngươi hạ tất như vậy tương bức. Một đạo nhân cười lạnh nói, ngươi biết quá nhiều, có thể hay không nhắc nhở một hồi. Địch quang lỗi cảm thấy rất oan, nói thực sự, địch quang lỗi kế hoạch bên trong có cùng một đạo nhân lợi võ, nhưng không có ý tứ gì khác. hoàn toàn không biết một đạo nhân vì sao ra tay ta không cùng người đã nói vũ linh sơn trăng a ngươi tìm đến ta làm cái gì một đạo nhân nói chắc nhất hàng luyện nghe thường địch công tử nói thật cố sự cũng không biết cố sự bên trong chắc nhất hàng là ai luyện nghe thường là ai ta cũng không biết trên đời còn có một cái khác phái võ đang địch quang lỗi suýt chút nữa chưa cho tức chết ngươi như thế có bức cách một cái buột dĩ nhiên nghe trộm người khác nói phong hoa tuyết nguyệt, thật không chê e lệ a có điều nói đến chỗ này địch quang lỗi cũng không sẽ chủ động yếu thế cười lạnh nói đạo trưởng xác thực thật tài tình Dĩ nhiên có thể mời chào nhiều như vậy nhân tài, nếu là ta không đoán sai lời nói, Thượng quan Phi Yến cũng ở đạo trưởng nơi đó đi. Đại kim bằng vương án sau khi kết thúc, Thượng quan Phi Yến ly kỳ mất tích, bất luận là giày đỏ vẫn là Hoắc Thiên Thanh, cũng không tìm tới dấu vết của nàng. Ở địch quang lỗi trong ấn tượng, chỉ có ẩn hình nhân cùng U Linh Sơn Trang có thể làm được. Thượng quan Phi Yến không đủ tư cách gia nhập ẩn hình nhân, nàng rất có thể có thể gia nhập U Linh Sơn Trang. Một đạo nhân nói, không sai, nàng là một nhân tài, rất hữu dụng nhân tài. Lời còn chưa dứt, bố kiếm đâm hướng về địch quang lỗi mi tâm, địch quang lỗi song dạng cũng xuất hiện, đem bố kiếm kịp lấy, nhẹ nhàng mở rộng. Giao thành mấy chục khối vải vụn mảnh, nhưng là một đạo nhân thấy trong thời gian ngắn không bắt được Địch Quang Lỗi, muốn cùng Địch Quang Lỗi nói chuyện, chủ động thu rồi tình lực. Địch Quang Lỗi nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, lùi về sau hai trượng, thu rồi xong giản, nói, đạo trưởng có từng nghe qua Bạch Mị Tử? Một đạo nhân nói, nghe qua, nếu không thì ngươi cho rằng ta vì sao phải đi Bạch Vân Quan? Ngươi muốn nói cái gì? Ý của ta là, chúng ta có thể hợp tác, nếu như ngươi có thể trả giá đầy đủ thẻ đánh bạc, ta hay là có thể tiếp thu ngươi thuê. Ngươi muốn cái gì? Đương nhiên là võ công, ta đối với Giang Hồ Ân Đóa Nhi Nữ Tình Trường không có hứng thú. Ta chỉ đối với võ công cảm thấy hứng thú, càng là người này thần cao thâm khó dò võ công, càng thêm cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi tại sao muốn đi tra xét bạch biệt tử? Lục Tiểu Phượng đã nói, hiện nay trên đời võ công đạt đến tuyệt đỉnh, có Hoắc Hưu, ngươi, Đại Bi Thiện Sư, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Độc Cô Nhất Hạc. Này có thể giải thích cái gì? Ngoại trừ Đại Bi Thiện Sư cùng Tây Môn Suy Tuyết, tất cả mọi người bí mật, Tây Môn Suy Tuyết chỉ yêu kiếm, Đại Bi Thiện Sư nhưng là không hẳn. Hoa Thượng, xuyên cũng là bạch tử, không phải sao? Chương hai trăm ba tròn, hoàng cung kinh biến ba bốn, cầu phiếu. chương hai đêm trăng tròn hoàng cung kinh biến 34, bốn cổ phiếu ý của ngươi là đại bi thiện sư là bạch miệt tử thủ lĩnh võ đăng trưởng lão sau lưng là ưu linh sơn trang trang chủ thiếu lâm phương trưởng tại sao không thể là bạch miệt tử thủ lĩnh một đạo nhân nhắm mắt lại tinh tế hồi tưởng cái kia trên mặt vĩnh viễn mang theo đau khổ vẻ mặt lao hòa thượng càng muốn càng cảm thấy cao thâm khó dò. nghi lân thiết phủ ngươi cảm thấy một người là ăn chỗ bữa vậy hắn đi đi tiểu cũng giống như là ăn chỗ bữa một đạo nhân cảm thấy đại bi thiện sư là âm nhu lớn nhà cái kia đại bi thiện sư ăn cơm niệm kinh cũng giống như là âm nhu lớn nhà càng nghĩ càng xem càng nghĩ càng cảm thấy cao thâm khó rõ. không phải một đạo nhân dễ lửa mà là địch quang lỗi lai lịch bí ẩn cao thâm khó giỏ nói ra lời nói khiến người ta không tự chủ được tin tưởng ưu linh sơn trang bên trong cũng có cùng thiếu lâm kết toán người hắn đối với đại bi thiện sư lợi hại địa phương rõ ràng trong lòng vốn là có hoài nghi địch quang lỗi lời nói có điều là để hoài nghi hạt giống mọc dễ này mà thôi theo ta được biết ngươi cùng thiếu lâm không có cựu oán ngươi tại sao có thể coi là kế đại bi thiện sư lợi hại nhất nội gia miên trưởng ở võ đang lợi hại nhất ngoại gia phật quyền ở thiếu lâm Thiếu Lâm đối với bí tịch võ công luôn luôn hẹp hỏi, không cần điểm kế sách, làm sao cầm được đến. Một đạo nhân nói, quyền thuật Thiếu Lâm, võ đăng trưởng, thực sự có khí phách lắm. Người trẻ tuổi chính là phải có bất đồng, không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao? Một đạo nhân suy nghĩ một chút, nói, ngày khác ta có yêu cầu, gặp liên hệ ngươi. Dứt lời, bay người nhảy lên, nhanh chóng rời đi. Dùng tính viễn vọng xác nhận một đạo nhân đi xa, Địch Quang Lỗi thật dài thở một hơi, đưa tay điểm trên người mấy chỗ huyết đạo, tiết hầu tinh ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa đối với liều hơn trăm chiều kinh mạch đã bị thương, mặc dù có linh dược hộ thể. Chỉ ít cũng cần 3 ngày mới có thể khôi phục viên mãn nếu là đánh tiếp nữa bước cuống lên cũng chỉ có thể sử dụng vũ khí hiện đại nhìn lại bụi phía khắp nơi khe loang loang lộ lộ Này không phải dùng kinh khí đánh văng ra ngoài mà là bị lan tràn kinh khí dung ra đến lan tràn kinh khí đều có uy lực như thế đối đầu sức mạnh có thể tưởng tượng được địch quang lỗi ăn vào một viên phục linh thủ ô hoàn lạnh lạnh nhìn một đạo nhân phương hướng ly khai trong nháy mắt thấy việc này không để yên địch quang lỗi nhưng là không biết một đạo nhân lúc rời đi tiêu tiêu xái xái chạy ra hai ba giảm lập tức gia tốc dùng tốc độ nhanh nhất tìm một chỗ không ai địa phương vận công chữa thường muốn tháng chín năm một năm, trạng vạng, trăng tròn đã bay lên, lục tiểu phượng đạp lên ánh trăng quá thiên ngai, vào đông hoa môn, long tông môn, chuyển tiến vào long lâu phượng khuyết dưới ngọ môn, rốt cục đến trốn cấm địa này bên trong cấm địa, trong thành thành, tuy rằng bốn phía xem không thấy bóng người, nhưng mỗi một cái góc tối cũng có thể có đại nội cao thủ ẩn núp, hoàng cung trong địa, thang long hòa hổ, có hậu lễ mời mọc võ lâm cao nhân, có lòng ôm trí lớn thiếu niên anh hùng, còn có vì trốn kẻ thù, tránh đầu sóng ngọn gió, tạm thời ẩn thân hải tặc, lợi hại nhất, tự nhiên là thái giám, thái giám luyện đồng tử công, so với bất luận người nào đều có ưu thế, vì leo lên trên. so với bất luận người nào đều khắc khổ, lục tiểu phượng làm đến sớm, có người so với hắn đến càng sớm hơn. thắt lưng ngọc trên sông thắt lưng ngọc dưới cầu, sáng loáng quang ngói lượng đại đầu chọc so với trăng tròn càng sáng hơn. lão thực hòa thượng cũng tới, hắn so với ai khác đến đều sớm. bởi vì địch quang lỗi tham dự, phái nga mi cùng tây môn suy tuyết không có cửu hận, tự nhiên không có cái gì trương anh phong tìm tây môn suy tuyết báo thủ tiết mục, hải nam kiếm phái cao thủ, tây tạng đại lạt ma chờ một loạt nội dung vở kịch đều không tồn tại, trương anh phong ở nga mi thanh tu, không có bị giết. chú, nhưng lão thực hòa thượng vẫn là tìm đến vương an, vẫn là rất sớm đến. điều này làm cho thân phận của hắn vừa thần bí một phần địch quang lỗi đã chín phần một xác nhận lao thực hòa thượng là người của triều đình là triều đình ở trên giang hồ Xuất tu thanh long hội ở trong tối lao thực hòa thượng ở minh hắn lúc trước nhất định là phát hiện vương an mọi người mưu nghịch kế hoạch bởi vậy mới đi điều tra chuyện như vậy không cần thiết vạch trần thậm chí lợi dụng tốt gặp có vô số đến không hết chỗ tốt địch quang lỗi đương nhiên sẽ không làm không không ngoan việc lao thực hòa thượng bên người địch quang lỗi cầm một bàn bơ phao loa ăn được thấm nước mỗi lần nhìn thấy ngươi không phải đang ăn chính là muốn cùng người lẫn võ ngươi liền nếu không có chuyện gì khác muốn làm sao? trong trần thế chuyện phiền lòng quá nhiều rồi cùng nghĩ nhiều như thế không bằng hoạt đơn giản điểm có ăn có ngủ có đánh cái kia liền đầy đủ lao thực hòa thượng nói lời này rất nhiều thiên cơ thí chủ cùng ta phật hữu duyên nhà các ngươi phật tổ nếu như cho ta mấy trăm mỹ nữ bồ tát để chúng ta cộng đồng tìm hiểu hoan hỷ thiền ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút bằng không ta cùng hắn một điểm duyên phận đều không dùng lao thực hòa thượng nói a di đà phật tại sao hòa thượng lục tiểu phượng trách móc nói làm sao ngươi cũng muốn a lao thực hòa thượng không nói lời nào nhắm mắt nhập kinh tựa hồ đang cầu khẩn trên trời hạ xuống hai đạo lôi đình đem lục tiểu phượng cùng địch quang lôi đánh chết lối đình không có tới võ lâm nhân sĩ si đến rồi kết bệ kết lũ võ lâm nhân sĩ si đến rồi mỗi người bọn họ trong tay đều có một cái dây băng mỗi một điều đều là thật sự lục tiểu phượng lông mày ngưng tụ thành một cái mụn nhọn ân tiện mọi người càng là suýt chút nữa tức hộp máu bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này càng không nghĩ đến còn ở phía sau diệp cô thành là giả đường thiên túng vì báo thủ mạo hiểm ra tay một cái cắt độc độc chết diệp cô thành mọi người lúc này mới phát hiện diệp cô thành là giả thật sự đây thật sự đi hành thích vua hắn đem địch quang lỗi khuyến cáo xem là hư huyễn mộng. ở đường lui triệt để đoạn tuyệt trước, hắn tín nhiệm nhất, vĩnh viễn là bảo kiếm trong tay bốn. vạn lịch hoàng đế chu dực quân chính đang phê duyệt tấu chương, đây là một vị phi thường mâu thuẫn hoàng đế, 10 năm trước quyết chí tự cường, trung gian 10 năm do cần biến lại, cuối cùng hai mươi tám năm vạn sự không để ý tới. cuối nhà minh khởi nghĩa nông dân từ vạn lịch thời kỳ bắt đầu bạo phát, đến sùng trinh thời kỳ hình thành biến chất, thủy hử chuyện khởi nghĩa sách giáo khoa danh hiệu cũng là tự vạn lịch thời kỳ bắt đầu. hiện nay chu dực quân vẫn không có như vậy ngu ngốc, chí ít hắn còn có thể phê duyệt tấu chương, mà không phải cả ngày lẫn đêm tận tình tự sát. Thái giám tổng quản vương an chậm rãi đi tới, nói, nô tỳ muốn mời hoàng thượng đi gặp một người. chu dực quân nhạy cảm nhận ra được không đúng, quát lên, không gặp, lui ra. vương an cười lạnh nói, người này ngài nhất định phải thấy. lời còn chưa dứt, một cái cùng chu dực quân giống như lúc người trẻ tuổi đi vào, mặc trên người là hắn long bảo. vương an nhìn mặt trước hai người kia, trên mặt chợt phát hiện ra một loại không cách nào hình dung bị thiếu, nói, hoàng thượng nói vậy không biết hắn là ai. chu dực quân trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tất cả, quát lên, người đến, lùng bắt phản bội. chu dực quân bên người cao thủ ngoại trừ tiện, còn có phi ngư bảo anh em nhà họ ngư. Anh em nhà họ Ngư rất lợi hại, nhưng Diệp Cô Thành càng lợi hại, bảo kiếm vung lên, anh em nhà họ Ngư tử thi ngã xuống đất. Chu Dực Quân nhìn Diệp Cô Thành, than thở, khanh bản giai nhân, làm sao tử tạo? Diệp Cô Thành nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chương 231, trường sinh một kiếm, thiên ngoại phi tiên. Chương 231, trường sinh một kiếm, thiên ngoại phi tiên. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây là từ xưa tới nay tối chính xác nhất chân lý. Lấy bệ hạ kiến thức cùng chấn định, trong chốn võ lâm ít người có thể sánh kịp, bệ hạ như vào giang hồ, tất có thể ghi tên tập đại cao thủ bên trong. Thật tin tưởng. bây giờ vương đã không phải vương tặc đã không phải tặc vương tặc trong lúc đó cường giả là thắng diệp cô thành lời còn chưa dứt một cái lời biếng âm thanh từ chu dực quân phía sau chuyển đến thật một cường giả vì là thắng cũng không biết đến cùng là kiếm của ngươi mạnh vẫn là kiếm của ta cường một cái cùng chu dực quân 8 phần mười tương tự người chậm rãi đi ra hắn trong tay nhắc theo kiếm vỏ kiếm rất cổ xưa cùng dây của hắn như thế cổ xưa cựu hùng ăn mặc thoải mái cựu vỏ kiếm sẽ không tổn thương mũi kiếm của hắn hắn quần áo là tân hắn yêu thích quần áo mới điều này có thể để hắn cảm thấy tinh thần chấn hưng sức sống dồi dào Từ hắn xuất hiện một sát na, Diệp Cô thành con mắt liền cũng lại gì không ra. Diệp Cô thành con mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn thanh kiếm kia. Trường Sinh kiếm. Cầm Trường Sinh kiếm, đương nhiên là Bạch Ngọc Kinh, trong chốn võ lâm tối thần bí nhất kiếm khách. Diệp Cô thành nói, rất sớm đã có người đã nói, ngươi là người trong hoàng thất. Bạch Ngọc Kinh nói, không sai, chỉ có điều ta yêu thích lang thang, yêu thích kết bạn đủ loại kiểu dáng người, ta hàng năm ở kinh thành tháng này, không đủ nửa tháng. Bạch Ngọc Kinh đúng là người trong hoàng thất, hắn là Chu Dực Quân Nhị ca, nguyên danh gọi Chu Dực Kiểm, Chỉ là hắn quá yêu thích giang hồ sinh hoạt, yêu thích ở trên giang hồ hỗn, bởi vậy Chu Dực Kiếm Trên Giang Hồ có thêm cái tên là Bạch Ngọc Kinh kiếm khách. Bạch Ngọc Kinh hiện thân, kế hoạch đã có thể tuyên cáo thất bại, Diệp Cô thành nhưng không có bất kỳ thất vọng, phản mà cao hứng vô cùng. Một năm chỉ có nửa tháng ở, ta vừa vặn liền đối với, xem ra ta rất may mắn. Bạch Ngọc Kinh cười nói, "Không, may mắn chính là ta. Không có một cái kiếm khách không muốn thử một chút tiên ngoại phi tiên, Bạch Ngọc Kinh là kiếm khách, hắn đương nhiên cũng muốn thử một chút." "Sai, may mắn chính là ta." Địch Quang Lỗi cùng Lục Tiểu Phượng trước sau phá cửa sổ mà vào, Lục Tiểu Phượng sắc mặt biến ảo không ngừng, Địch Quang Lỗi trên mặt tràn đầy hưng phấn. "Bạch Ngọc Kinh, ngươi thật đúng là cái khó xin mọi người." Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi muốn cùng ta luận võ. Đương nhiên, nhưng không phải hiện tại, đêm trăng tròn, thử cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, trước sau 300 năm, đều sẽ không có bực này võ lâm việc trọng đại, phá hoại bực này việc trọng đại là phải gặp trời phạt. Địch Quang lỗi quay về ngoài cửa sổ chỉ tay, một cái so với xương ngũ càng bạch, so với nguyệt càng bạch bóng người đứng bình tĩnh đứng thẳng. Thầy môn suy tuyết. Bạch Ngọc Kinh cười nói, tuy rằng rất muốn tự mình thử xem, nhưng ta không phải yêu thích sát phong cảnh người. Ngươi như ngửa tay, chờ bọn hắn đánh xong, ta có thể cùng ngươi đánh thoải mái. Được, một lời đã định. Này không chỉ có là thuộc về võ giả hào khí, càng là bởi vì hắn trong nháy mắt làm ra cân nhắc. Nhiều như vậy cao thủ một cùng ra tay, hậu quả khó mà dự đoán, cùng ngọc đá cùng vỡ, không bằng thẳng thắn rộng lượng một ít. Chu Dực Quân lập tức biết được Bạch Ngọc Kinh ý tứ, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Đây là tốt nhất giải quyết kế sách, hiện nay hắn không tư cách thoát bàn. Nghĩ đến đây, Chu Dực Quân đối với Thanh Long hội trước mấy thời gian dâng lên xuyên tiên tiễn lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nếu là có 300 cái xuyên tiên tiễn, người nơi này một cái cũng không sống nổi. Hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, hoàng đế cùng hiệp khách xưa nay đều là kẻ thù bốn. từ cấm chi điên diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đối lập mà đứng địch quang lỗi cùng bạch ngọc kinh thật lòng nhìn diệp cô thành kiếm đã ra khỏi vỏ kiếm ở dưới ánh trăng xem ra phản phất cũng là trắng sáng trắng sáng nguyệt trắng sáng kiếm mặt tái nhợt diệp cô thành nhìn chăm chú mũi kiếm nhẹ giọng nói xin mời hắn không có đến xem tây môn suy tuyết vừa không có xem tây môn suy tuyết trong tay kiếm cũng không có xem tây môn suy tuyết con mắt ánh mắt của hắn trố trống mê man đây là luận võ tối kỵ cao thủ tranh chấp chính như đại quân quyết chiến chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng cho nên đối phương mỗi một cái nhẹ nhàng động tác mỗi một cái ánh mắt mỗi một cái vẻ mặt thậm chí ngay cả mỗi một cái bắp thịt nhảy lên đều nên quan sát đến tỉ mỉ liền không có chút nào có thể bỏ qua sai một ly chật nàn rằm tây môn suy tuyết ánh mắt sắc bén như mũi kiếm không chỉ nhìn thấy hắn tay hắn mặt còn nhìn thấy hắn trái tim hiện tại không được người tâm vẫn không có tính một người tâm nếu là loạn kiếm pháp tất loạn một người kiếm pháp nếu là loạn chắc chắn phải chết tây môn suy tuyết chưa bao giờ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người mục đích của hắn là loạt kiếm không phải vì thủ thắng càng không phải vì danh tiếng muốn. địch quang lỗi bay người lên nóc nhà. cùng đi đến còn có lục tiểu phượng cùng bạch ngọc Kinh. diệp cô thành nói ngươi nói đều có thể thực hiện sao phía trên thế giới này không có cái gì là không thể thực hiện chỉ có ngươi có nguyện ý hay không mặc dù là hiện tại ngươi cũng còn có cơ hội lục tiểu phượng nói ngươi tuổi hồ đã biết từ lâu tạo phản kế hoạch có thể nói một chút sao được rồi toàn bộ tạo phản kế hoạch như sau một nam vương vào kinh thời điểm vương an trong lúc vô tình phát hiện nam vương thế tử cùng chu dực quân giống nhau như lúc sinh ra mạo danh thế thân tâm tư hai diệp cô thành nước chiến tây môn suy tuyết Quyết chiến địa điểm định ở Tử Cấm Chi Điền, lợi dụng xem trận chiến võ Lâm Nhân Sĩ dẫn ra Đại Nội Cao Thủ 3 giết chết Hoàng Đế, mạo danh Thế Thân. Trong lúc này, mặc kệ là Lý đến Bắc cùng Đỗ Đồng Hiên đánh cuộc, vẫn là Lao Thực Hòa Thượng chuyển ra Diệp Cô Thành chú độc đều là rời đi tầm mắt phép chế mắt. Diệp Cô Thành trong lòng yên ổn, Lục Tiểu Phượng giải quyết toàn bộ nghi hoặc, chỉ có Bạch Ngọc Kinh còn có chút nghi vấn. Các ngươi đến cùng có cái gì ước định? Nếu như có thể giúp Bận điệu, ta đồng ý từ bên trong điều đình. Địch Quang Lỗi cười nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, tương lai ngươi có khó khăn, có thể tới tìm ta, sự tình sau này hay nói, hiện tại vẫn là xem quyết chiến đi. ba người bay người rơi xuống nóc nhà đem hết thể đều để cho tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành trăng đã nhạt nhặt như ánh sao không phải trắc quyết, mà là bởi vì hai đem kiếm đáo rút khỏi vỏ trong thiên địa sở hữu hà quang đều đã tập trung ở hai thanh kiếm trên hai thanh bất hủ kiếm kiếm thế cũng không vui tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành trong lúc đó khoảng cách còn rất xa mũi kiếm của bọn họ vẫn chưa tiếp xúc liền đã bắt đầu không ngừng mà biến động người di động rất chậm mũi kiếm biến động nhưng rất nhanh bọn họ một chiêu còn chưa sử dụng kiếm đã tùy tâm mà biến người bình thường xem ra trận chiến này cũng không kịch liệt cũng không đặc sắc chỉ có cao thủ chân chính mới biết hai người kiếm pháp là cỡ nào đặc sắc, cỡ nào huy hoàng. thích làm gì thì làm, nhân kiếm hợp nhất. kiếm pháp giao chiến biến hóa khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, cái bên trong biến hóa đặc sắc có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được, không thể nói bằng lời. hai người đến gần rồi, gần như cùng lúc đó đâm ra cuối cùng một kiếm. mãi đến tận hiện tại, Tây môn suy tuyết mới phát hiện mình kiếm chậm một bước, hắn kiếm đâm vào Diệp cô thành lồng ngực lúc, Diệp cô thành kiếm chắc chắn đâm thủng cổ họng của hắn. nhìn ra điểm này không chỉ là Tây môn suy tuyết, còn có địch quang lỗi mọi người. lẽ nào hai đại kiếm khách muốn đồng quy vu tận sao? Lục Tiểu Phượng có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hai người đều là bằng hữu của hắn, chết rồi người nào hắn cũng không muốn. Hắn chưa bao giờ có bực này hoán hận, hắn hận chính mình vô năng, hận chính mình không phải đệ nhất thiên hạ. Nếu là hắn đủ mạnh, cường vượt trên hai người, liền có thể để cho hai người đều sống sót. Mặc kệ Lục Tiểu Phượng nghĩ như thế nào, hai người kiếm cũng đã đụng vào nhau. Xôi trào mãnh liệt kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, ánh sáng chói lòa làm cho tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Mở mắt ra lúc, Diệp Cô Thành đã ngã xuống. Tây môn suy tuyết ngựa đầu nhìn trời, cô quặm như tuyết. Thắng. Tây môn suy tuyết thắng. Thua. Diệp Cô Thành thua. kết quả như thế đúng là kết cục sao tất nhiên là không chương 232, mây trắng theo gió thiên địa vô biên chương 232, trăm mây trắng theo gió thiên địa vô biên tây môn suy tuyết thu hồi hàng kiếm ôm lấy diệp cô thành thi thể kiếm là lạnh thi thể càng lạnh đinh ngao đông nhiên xông lại vùng kiếm ngăn cản đường đi của hắn lạnh lùng nói ngươi không thể đem diệp cô thành mang đi bất luận hắn là chết hay sống ngươi cũng không thể đem hắn mang đi tây môn suy tuyết lạnh lạnh nhìn đinh ngao trong nháy mắt thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh trích tinh thủ bị cả kinh lùi về sau hai bước dĩ nhiên sinh không nổi bất kỳ ra tay tâm tư có điều triều đình cao thủ xưa nay đều là khéo đưa đẩy sự thế, song tiêu là khắc vào trong xương bản năng. người cùng ta nói vương pháp, ta cùng ngươi nói quý củ người cùng ta nói quý củ ta cùng ngươi đàm luận chính ta, người cùng ta đàm luận chính ta, ta cùng ngươi chơi lao kiếm, người cùng ta chơi lao kiếm, ta cùng ngươi nói vương pháp. Đao kiếm chơi có điều, cái kia liền nói vương pháp. đinh Nam nói, người này là triều đình trọng phạm, vì hắn nhặt xác người, có liền ngồi chi tội. tây môn suy tuyết cười lạnh nói, vậy ngươi tới bắt ta đi. Địch quang lôi nói, thuận tiện bắt ta. lục tiểu phượng nói, thính ta một người. Một đạo nhân, lão thực hòa thượng mọi người trước sau đứng dậy, nếu như ra tay, hoàn thành tất nhiên máu chảy thành sông. Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi sẽ không cũng muốn bắt ta chứ? Hoàng đế thân ca ca đều nói như vậy, Đinh Ngao tự nhiên không dám kiên trì. Không lâu lắm, Chu Dực quân phái người đến truy trì, ngoại trừ Lục Tiểu Phượng, hơn người hết mức xuất cùng, đại nội thị vệ không thể ngăn cản. Ở trận này âm lưu bên trong, Lục Tiểu Phượng làm cũng không nhiều, nhưng hắn lòng mang chính nghĩa, giao thiệp rộng, yêu lo chuyện bao đồng, rất dễ dàng kết giao, Chu Dực quân đương nhiên sẽ không liền như thế để hắn rời đi bốn. Diệp Cô thành đứng dậy, sờ sờ trong lòng thường nói đây chính là bất tử kiếp sao không nghĩ đến ngươi còn tinh thông ý thuật tây môn suy tuyết nói đây là học viên nói cho ta hắn nói trái tim của người ta có một chỗ đặc thù kinh lạc nếu như dùng lợi khí nhanh chóng đâm vào đi đúng lúc cầm máu liền không có nguy hiểm tính mạng ta chỉ là đánh cược một lần tây môn suy tuyết muốn giết một người đương nhiên có thể giết chết không muốn giết một người người kia cũng sẽ không chết hai người so kiếm thời gian diệp cô thành càng hơn một bậc nhưng chủ động lộ ra cái hở tây môn suy tuyết khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra thuận thế thanh kiếm đâm vào bất tử kiếp trước khi tỷ đấu hai người chưa bao giờ đã nói nửa câu nói, giao đấu thời gian, nhưng liên thủ diễn xuất này thâu thiên hoán nhật vở kịch lớn, rất nhiều người đều quên Tây môn suy tuyết không chỉ là kiếm thuật cao thủ, còn là một giải độc đại hành gia, ý thuật phi thường cao minh. Diệp cô thành cười khổ nói, này có thể làm sao? ngươi cảm thấy ta có thể mai danh nhận tích sống sót sao? đương nhiên sẽ không, còn nhớ ta cùng ngươi nói những người thần diệu kiếm pháp sao? Ta có thể đưa ngươi đi xem xem. Tây môn suy tuyết nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, ta chỉ biết ngươi am hiểu kiếm pháp, cũng không biết ngươi còn có có thể để Diệp cô thành chờ mong kiếm thuật. Ta đương nhiên không có, nhưng có người có. lão diệp lục mạch thần kiếm tiên môn kiếm quyết dịch kiếm thuật phúc vũ kiếm pháp đoạt mệnh thập ngũ kiếm việt nữ kiếm đại chu thiên kiếm pháp vong tình mười lăm thước thiên nhất tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ngươi muốn gặp người nào ta đều muốn nhìn ngươi chỉ có thể chọn một cái diệp cô thành nói kiếm pháp của ta có một cái tương tự vậy ta liền đi xem xem cái kia cái gọi là tiên môn kiếm quyết đi được này liền đưa ngươi đi địch quang lỗi lấy ra một cái di vật hộ báo cho diệp cô thành làm sao sử dụng sau đó ngay trước mặt tây môn suy tuyết phất phất tay đưa đi diệp cô thành tây môn suy tuyết cả kinh nói ngươi thủ đoạn này là người hay quỷ Địch Quang Lỗi nói, mỗi đóa hoa là một thế giới, tư duy đến chính là một thế giới. Nếu như không nên nói lời nói, ta chính là một chiếc chìa khóa, mở ra chư Thiên Vạn Giới chìa khóa. Ngươi từ trên trời mà đến. Vâng. Ngươi có thể tặng người đến thiên ngoại. Có thể. Lúc nào đưa ta đi. Chờ ngươi giàn xếp được rồi tất cả, chờ kiếm pháp của ngươi triệt để viên mãn. Sẽ không để cho các ngươi quá lâu. Tây môn suy tuyết trong lòng chỉ có kiếm, đối với gầm gầm gừ gừ thủ đoạn không lắm lưu ý, hắn thậm chí biết Địch Quang Lỗi mục đích, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. chỉ cần địch quang lỗi có thể để hắn thấy được càng mạnh hơn kiếm pháp võ công chuyển thừa bé nhỏ không đáng kể kiếm pháp của hắn vốn là cũng không phải học vốn thử kim sơn địch quang lỗi cùng bạch ngọc kinh đối lập mà đứng diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết một trận chiến gây nên bạch ngọc kinh tinh lực ba ngày sau liền ước địch quang lỗi ở tử kim sơn quyết chiến đương nhiên ngoại trừ hai người không có bất kỳ người nào biết cũng không có bất luận cái nào kháng giả ta nghe quy tôn tử nói ngươi chủ tu tâm pháp là tiên thiên cơ khí chủ tu kiếm pháp là tiên thiên vô cực kiếm ngươi được rồi du đội ngọc chuyển thừa sao vì sao không có tu hành vô tướng thần công bạch ngọc kinh nói Hán vệ cũng không phải văn năng, có thể có được vô tướng thần công đã là may mắn. Sao dám đòi hỏi càng nhiều, ngươi đây, nghe nói ngươi được giá y thần công, luyện sao? Còn không, ta dự định qua mấy ngày lại tu hành.